Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện thập niên 60 trường tỷ như mẹ kế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 95, Lâm Y Y bị tiêu vũ xôn sao làm sợ ngây người, ngươi đây là muốn làm gì? Tiêu vũ ta lo lắng ngủ thân cận quá sẽ áp đến ngươi, vạn nhất áp đến ngươi trong bụng hài tử liền không hào trên thực tế hắn cũng là khẩn trương hắn đã thói quen ngủ thời điểm ôm nàng hai người ngủ ở trên một cái giường vạn nhất lại ôm nhau không cẩn thận áp tới rồi kia làm sao bây giờ lâm y y lâm y y còn không kịp nói cái gì chỉ nghe thấy tiêu vũ lại nói chúng ta đem thư phòng một chương tiểu giường dọn lại đây đi ta ngủ ở tiểu trên giường như vậy ta cũng sẽ không áp đến ngươi lại có thể ở trong phòng nhìn ngươi lâm y y hành đi kỳ thật nàng chính mình cũng có chút lo lắng thật sợ hai người ngủ chung áp đến hài tử Tiêu vũ lập tức xuống giường, ngươi nghỉ ngơi ta đi dọn giường. Chẳng được bao lâu, hắn liền đem thư phòng một trương tiểu giường dọn lại đây, cũng may bọn họ phòng đại, phóng đến hạ tiểu giường. Bất quá phô hào tiểu giường, tiêu vũ lại thượng giường lớn, sau đó ngủ ở lâm y y bên cạnh. Lâm y y, ngươi không phải muốn ngủ tiểu giường sao? Tiêu vũ, hiện tại còn không ngủ được chờ ngươi ngủ rồi ta lại qua đi. Lâm y y, tiêu vũ, ngươi thích Nhi Tử vẫn là nữ Nhi. Lâm y y, Nhi Tử đi. Người đâu? tiêu vũ ta thích nữ nhi, nhưng là hy vọng ngươi sinh đứa con trai. lâm y y, vì cái gì? tiêu vũ, bởi vì ngươi thích nhi tử cho nên ta hy vọng ngươi sinh đứa con trai. lâm y y, ta cũng không phải thích nhi tử. Nhi tử nữ nhi ta đều thích chính mình sinh hài tử, mặc kệ như thế nào, khẳng định đều thích. Ta chỉ là hy vọng sinh đứa con trai. tiêu vũ, vì cái gì? Lầm y y ta sợ nữ nhi trưởng thành bị người lừa, bị cảm tình thương tổn. vạn nhất gặp được hư nam nhân, về sau lại ly hôn kia làm sao bây giờ. Nếu là nhi tử nói tháo một chút cũng không có quan hệ, nếu gặp được cảm tình kẻ lừa đảo, dù sao nam nữ ở bên nhau, nam nhân tổng sẽ không có hại. Nàng không nói chính là, nàng sợ nữ nhi bị người làm bụng to, nàng sẽ có thao không song tâm, đối với nhi tử, hoàn toàn có thể nuôi thả. Nói nữa, liền tính nhi tử có tức phụ không cần nàng cái này nương kia cũng không có quan hệ, nàng về sau cái gì đều sẽ không cho hắn, làm hắn cùng nữ nhân khác đi qua nhật tử đi. Nhưng là nữ nhi không được nàng luôn là không yên lòng. lâm y y càng muốn càng dối dám, bắt đầu nhọc lòng khởi hài tử về sau. tiêu vũ, ngươi đừng lo lắng, ai dám gạt ta nữ nhi ta đánh gãy hắn chân. lâm y y kia vạn nhất ngươi nữ nhi không cho ngươi đánh. Đoạn hắn chân làm sao bây giờ? Tiêu vũ ta đương cha, còn có thể nghe nàng. Giáp mặt không được sau lưng đánh, dù sao hắn nữ nhi cũng không biết. Luận làm tiểu tâm tư, hắn thua quá ai? Lâm y y, vậy ngươi nghe ai? Cầu sinh dục rất mạnh tiêu vũ lập tức nói, nghe ngươi ta chỉ nghe ngươi. Đây là thiệt tình lời nói, nam nhân chỉ nghe tức phụ nói, không có tật xấu. Lâm y y vừa lòng gật gật đầu, này còn kém không nhiều lắm. Chờ lâm y y ngủ lúc sau tiêu vũ đem bên người nàng chăn kéo hảo. Hắn ở làm tư tưởng đấu tranh, hắn không nghĩ xuống giường, lại lo lắng áp đến hắn tức phụ. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, xuống giường. Xuống giường lúc sau tiêu vũ nghĩ thầm, liền sinh một cái hài tử, bằng không hắn tức phụ một mang thai muốn 10 tháng, hắn đến ngủ 10 tháng tiểu giường, cái này kêu hắn như thế nào chịu không nổi. Lại khổ lại mệt huấn luyện, cũng không có phân giường ngủ tới tra tấn người. Ngày hôm sau cơm sáng sau Tiêu Vũ chở Lâm Y Y đi trước một chuyến công xã, Lâm Y Y cùng trình xã Trường Thỉnh Cái Giả, sau đó cùng Tiêu Vũ cùng đi bệnh viện. Bệnh viện khoa phụ sản người rất ít, Lâm Y Y kiểm tra thực mau liền kết thúc tổng thể tới nói lâm y y tuy rằng cảm lạnh nhưng là thân thể của nàng bản thân còn thị phi thường khỏe mạnh cho nên không có gì vấn đề lớn bác sĩ xứng dược nhưng là bác sĩ đối với bản lam căn phấn cùng sinh khương hồng đường thủy cũng chỉ là duy trì uống chỉ cần không phải uống nhiều đối thân thể đối hải tử sẽ không có ảnh hưởng huống chi lâm y y sao có thể uống nhiều từ bệnh viện ra tới tiêu vũ đưa lâm y y về nhà bất quá đi ngang qua công xã cho nên lại đi công xã xoay một chút tiêu đại cường nhất nhất thế nào Tiêu Đại Cường là chính mình đi đường tới đi làm, như thử muốn đưa con dâu đi bệnh viện, hắn tự nhiên đi đường. Trên thực tế Tiêu Đại Cường càng thích đi đường. Đi lên 40 phút lộ đi làm, này tính cái gì? Lâm Y Y, không có gì vấn đề, cũng là rất nhỏ cảm mạo, bác sĩ nói mang thai một tháng, ngẫu nhiên ăn một lần dược không có quan hệ. Tiêu Đại Cường nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cùng Tiêu Đại Cường chào hỏi Tiêu Vũ liền đưa Lâm Y Y về nhà. Bất quá, mới đến thôn cửa, liền thấy Tần Hương Cúc ngồi ở thôn cửa cùng mấy cái phụ nữ đang nói chuyện thiên. Hiện tại màu ăn Tết là nông nhàn mùa, mọi người đều không có việc gì làm đâu, này còn không phải là nói chuyện phiếm tốt nhất nhật từ sao. Nhìn đến con dâu cùng Nhi Tử trở về, Tần Hương Cúc lập tức qua đi, trong tay còn bắt một phen bí đỏ tử thế nào thế nào. Lâm Y Y biết nàng hỏi chính là mang thai sự tình, liền nói, xác thật mang thai. Tần Hương Cúc vừa nghe cao hứng cực kỳ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy ngươi thân thể thế nào? Chấm hỏi, đích xác ở Tần Hương Cúc xem ra cảm mạo chính là tiểu mau bệnh, nếu là người bình thường ra chính là mang thai lại cảm mạo cũng không phải sự tình gì. Cũng chính là giống Lâm Y Y như vậy điều kiện tốt mới làm kiêu chút muốn đi xem bệnh viện. Hôm nay nếu là tề ba thái hoặc là lương thị, đi bác sĩ Lâm nơi đó làm thí điểm dược liền ăn nhưng là đụng tới lâm y y liền không giống nhau. Tần Hương Cúc cũng không cảm thấy con dâu làm ra vẻ chủ yếu là bởi vì nhi tử quan hệ đối với chính mình quá mức sùng ái nhi tử nhi tử kia cái gì đều phải cẩn thận. Hương Cúc nhất nhất hôm nay không đi làm a. đúng vậy, Hương Cúc nhà các ngươi lão nhị cũng không có đi làm a. Tần Hương Cúc cũng không phải là nhà của chúng ta nhất nhất mang thai hôm nay đi bệnh viện kiểm tra rồi. Cái gì mang thai 3 tháng không thể nói, đây là phong kiến cổ đại tư tưởng, hiện tại căn bản liền không có loại chuyện này. Hiện tại Lâm Y, y mang thai tần hương cúc lưng nhưng thẳng, phía trước sao tuy rằng có chút khó nghe nói không có truyền tới nhà bọn họ, nhưng là nàng cũng biết có chút đố kỵ nhà bọn họ người ở sau lưng cũng không có ngừng nghỉ, lúc này con dâu mang thai, nhưng kêu nàng phun ra một ngụm ác khí. Có người nói, a nha kia đứa nhỏ này nhưng sẽ chọn nhật tử hiện tại mang thai, chờ tới rồi sang năm tháng 10 sinh ra, thời tiết vừa vặn mát mẻ. Tần Hương Cúc cũng không phải là, hài tử mẹ nó ở cữ cũng thoải mái, bằng không mùa hè thời điểm đến nhiệt đến chịu không nổi. Ai nói không phải đâu, Tần Hương Cúc một bên cùng đại gia cọ sát vài câu, liền đi theo Lâm Y Y bọn họ lại đây, một đường đi theo bọn họ tiến ra, nhất nhất mang thai còn đi làm sao? Lâm Y Y, đi làm, nương đây là có chuyện. Tần Hương Cúc ta liền sợ ngươi đi làm sẽ quá mệt mỏi. Lầm y y, sẽ không nương, chờ sắp sinh thời điểm ta lại xin nghỉ. Tuy rằng cái này niên đại không có nghỉ xanh, nhưng là cái này niên đại có một cái chỗ tốt chính là sẽ không tùy tiện khai trừ chính thức công nhân. Tần Hương Cúc vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, kia về sau ta cho các ngươi tới nấu cơm. Ngươi tan tầm lại nấu cơm cũng quá vất vả. Tần Hương Cúc hiển nhiên quên mất nhà người khác con dâu đó là mang thai cũng muốn bắt đầu làm việc bất quá tần hương cúc chưa bao giờ kêu trong nhà mang thai con dâu đi bắt đầu làm việc nói câu khó nghe nói đó là không quan tâm con dâu cũng muốn quan tâm quan tâm con dâu trong bụng tôn tử đi bất quá có chút nhân ra chính là như vậy lâm y y cầu mà không được đâu kia cảm ơn nương vừa tan tầm liền có cơm ăn đây là hảo mệnh a hơn nữa bà bà cơm thiêu đến ăn ngon nàng sao có thể sẽ cự tuyệt tần hương cúc ta giữa chưa liền bắt đầu tới nấu cơm lâm y y ai tần hương Cúc ngươi về sau muốn giặt quần áo tẩy khăn trải giường linh tinh cũng nói cho ta ta tới tẩy. Lâm y, y cảm ơn nương. Mang thai, nàng thật đúng là không thể ngồi xổm xuống giặt quần áo, trừ bỏ quần lót ở ngoài. Mặt khác nguyên bản muốn cho nhà nàng vũ ca tẩy, nhưng là bà bà thật tốt quá. Tần hương cúc ngươi giữa chưa muốn ăn cái gì. Đúng rồi, ngươi còn bệnh, giữa chưa vẫn là tiếp tục ăn cháo đi. Ta cho ngươi làm cái cổ cải làm xào trứng xứng với cháo, hương vị rất tuyệt. Lâm y, y tốt cảm ơn nương. Lúc này mới 10 giờ, cơm trưa cũng sớm, Lâm Y Y dứt khoát ngồi ở ghế trên phơi nắng, Tần Hương Cúc không có việc gì, liền ở bên ngoài cùng nàng Liêu Bát Quái chờ đầu năm, Đại Thật muốn kết hôn. Lâm Y Y cũng thích nghe Bát Quái, hơn nữa Đại Thật vẫn là Tiêu Vũ đường đệ đâu, Đại Thật làm mai. Hắn vài tuổi, Tiêu Vũ năm nay 25 tuổi, Đại Thật thế nào cũng có 20 đi. Tần Hương Cúc 21 tuổi, Đại Thật so lão nhị nhỏ 4 tuổi, bất quá sang năm liền 22 tuổi. Tuy rằng nói đi cùng lão nhị so sánh với, đại thật cũng là 22 tuổi kết hôn, nhưng là lão nhị cùng đại thật tình huống bất đồng. Lão nhị kết hôn vãn, là bởi vì người lúc ấy còn nhỏ, các người tuổi tác kém quá nhiều, nhưng đại thật là bởi vì tiểu thật quan hệ. Lâm y y nghĩ nghĩ, lập tức liền minh bạch bởi vì nhà gái lo lắng tiểu thật sẽ trở thành đại thật chói buộc. Tiểu thật tuy rằng chỉ số thông minh có chút vấn đề, nhưng là cũng có 8 tuổi tả hữu chỉ số thông minh ở nông thôn. 8 tuổi nam Hải có thể sai xử, huống hồ tiểu thật vẫn là cái thành niên nam nhân, có thể so 8 tuổi nam hài mạnh hơn nhiều. Nói khó nghe một chút chính là cái loại này mặc kệ người như thế nào sai xử, đều sẽ không phản kháng sức lao động, như thế nào sẽ trở thành đại thật trói buộc. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người là như thế này tưởng. Có lẽ, ngay cả tiểu thật cha mẹ cũng cảm thấy hắn là đại thật trói buộc bất quá liền tính như vậy cảm thấy, bọn họ cũng hy vọng đại nhi tử về sau có thể chiếu cố hào tiểu nhi tử. Tần Hương Cúc cũng không phải là, đại thật là cái hiếu thuận hài từ cùng nhà gái nói đúng tượng thời điểm cũng nói rõ ràng. Hắn đệ đệ tình huống này, khẳng định là muốn đi theo hắn quá, nếu nữ đồng chí có thể tiếp thu hắn kia cũng đến tiếp thu hắn đệ đệ, nếu nữ đồng chí hiện tại đáp ứng rồi, về sau lại đổi ý kia hắn khẳng định cũng sẽ không khách khí, đến lúc đó hai người ly, khổ sở vẫn là nữ đồng chí. liền bởi vì cái này, mọi người đều không muốn gả cho hắn. Lâm y y nói, đại thật nhưng thật ra có đảm đương, bất quá nương tiểu thật tình huống này, trong nhà có đại thật giúp đỡ một chút, cũng là có thể thảo thức phụ đi, thảo cá tính cách tốt, không chê hắn, chẳng lẽ còn không được sao. Tần hương cúc này thật không hào thảo tuy rằng chúng ta đều nói tiểu thật không phải ngốc từ, nhưng là mọi người đều biết. Nói kia cũng chính là an ủi chính mình, trừ phi tiểu thật nàng nương có thể lấy ra tuyệt bút xính kim. Lầm y y, như thế tiểu thật rốt cuộc có chút khuyết tật muốn thảo cái tức phụ nhiều cấp điểm xính kim cũng là bình thường. Kỳ thật còn có một ít lời nói nàng chưa nói, nếu sẽ bởi vì xính kim nhiều mà đem nữ nhi gả cho ngốc từ kia này hộ nhân ra cũng chẳng ra gì. Tần Hương Cúc nói cũng không phải là, nhưng nếu hoa quá nhiều xính kim tiểu thật hắn nương lại không bằng lòng, cũng không phải luyến tiếc, mà là không biết đối phương tốt xấu, liền đem xính kim cho, vạn nhất nhân ra không hảo làm sao bây giờ. Hơn nữa này đại thật cũng là muốn nói thân, nếu đem trong nhà tiền đều cho tiểu thật làm mai kia đại thật làm sao bây giờ. Tiểu thật hắn nương cảm thấy cùng với nhiều lấy ra xính kim cấp tiểu thật làm mai, không bằng đem này đó tiền tồn, về sau cấp dùng ở tiểu thật trên người, như vậy tiền tổng sẽ không bạch bạch hoa rớt. Lâm y y cười chưa nói, mỗi người đều là thân thể, lẫn nhau ý tưởng đều là bất đồng. Tỷ ở bọn họ nói chuyện phiếm chung, Lâm đại quân mang theo bọn đệ đệ tới. Tỷ ngươi đã trở lại bác sĩ nói như thế nào lâm ngũ đệ nhìn đến thịt tỷ đã trở lại hướng về phía muốn chạy tới bất quá bị lâm tam quân nhanh tay lẹ mắt mà cấp ngăn chặn lâm y y nói ta không có việc gì thân thể hảo đâu các ngươi đây là nhìn đến bọn họ sách theo rồ lâm đại quân chúng ta đi mua thịt tỷ tỷ mang thai chúng ta không phải đến tặng đồ sao hiện tại là mùa đông thịt nại phóng hơn nữa từ dương quang công xã khai trại nuôi heo liền không có thiếu quá thịt Lầm y y mở ra rổ, nhìn đến bên trong có vài cân thịt còn có xương sườn cùng móng heo. Bọn họ đây là đem trại nuôi heo chuyển đến sao? Các người phiếu thịt mau không có đi. Nàng biết bọn đệ đệ đem phiếu thịt đổi tiền trên người phiếu thịt cũng cực nhỏ. Bất quá phiếu thịt đổi tiền loại chuyện này cũng không tính đầu cơ trục lợi chính là tới rồi 10 năm dung truyền thời điểm cũng coi như không thượng đầu cơ trục lợi. Rốt cuộc lâm ra bọn đệ đệ phiếu thịt là công xã phát nhân ra đổi đi phiếu thịt cũng là mua thịt chính mình ăn cùng đầu cơ trục lợi ý nghĩa bất đồng. Lâm đại quân hắc hắc cười to tỉ, người quên mất đều mau ăn Tết, nhà của chúng ta còn có 4 đầu heo đâu, lại có thể nộp lên nhiệm vụ. Cho nên, lại có thể đi công xã lãnh phiếu thịt. Lâm y YY, y, hành ta cấp quên mất. Tần Hương Cúc Đại Quân chờ các ngươi lãnh phiếu thịt cấp bá mẫu 20 cân phiếu thịt A. Lâm Y Y chấn động nương, ngài muốn nhiều như vậy làm gì? Tiêu gia cũng có tam đầu heo đâu, đại phòng tam phòng cùng tiêu gia trưởng bối các một đầu tuy rằng tiêu gia heo không có lâm gia heo như vậy mỡ béo, nhưng là một năm rốt cuộc mười mấy cân thịt heo vẫn phải có. Lại, hơn nữa mỗi tháng lâm Y Y đều sẽ lấy một cân mới mẻ thịt heo cho nên tiêu gia có thể nói là toàn bộ đại đội thịt ăn đến nhiều nhất nhân gia. Bất quá toàn bộ công xã thịt ăn đến nhiều nhất nhân gia, khẳng định là lâm gia, này cũng không có biện pháp, ai kêu nhân gia sẽ dưỡng heo đâu. Lâm gia mấy cái đệ đệ, không chỉ có sẽ dưỡng heo, lại còn có cần lao, lâm gia là cái thượng lâm đại đội sản xuất phong bình tốt nhất nhân gia chi nhất. Bọn họ cha mẹ mất sớm tỷ đệ đoàn kết hữu ái, là toàn bộ đại đội thượng trương tính nhân vật A. Tần Hương Cúc nói cũng không phải là ta muốn, là đại thật hắn nương muốn thịt heo đến cầm đi cấp nhà gái bên kia hạ xính, 20 cân thịt heo phiếu, ba mao tiền một chương, lâm ra bọn đệ đệ có thể kiếm 6 đồng tiền. Lầm ra bọn đệ đệ mỗi năm cuối năm cùng năm chung thời điểm nhất kiếm tiền, bởi vì bọn họ mỗi lần cuối năm cùng năm chung, bọn họ có thể bắt được 140 cân phiếu thịt một năm thêm lên 280 cân, bán đi 200 cân phiếu thịt dư lại 80 cân bị còn có thể đổi thành miễn phí phiếu thịt cho nên bọn họ toàn ra thật sự không thiếu thịt, không thiếu thịt, không thiếu trứng gà, chỉ thiếu rau dưa. Lâm gia bọn đệ đệ không giao dưa là thật sự tuy rằng lâm đại quân 16 tuổi, lâm tam quân 15 tuổi, lâm thứ quân 13 tuổi, nhưng lạc này cũng không phải tráng nghiên sức lao động. Bọn họ ngày thường còn muốn đọc sách cũng liền cuối tuần thời điểm bắt đầu làm việc, bắt đầu làm việc tránh lương thực rất ít. Bọn họ ngày thường lương thực liền dựa bốn phần đất lương thực trồng rau địa phương liền trong nhà trong viện tam khối đất nhỏ, ba cái sân mỗi cái sân đều có một khối đất nhỏ. Không có rau dưa lâm ra đệ đệ có thể dùng phiếu thịt cùng trứng gà đổi lương thực đổi rau dưa cho nên bọn họ mỗi người ăn rất khá. Bất quá cái này nhiên đại người đều không tán thành phân ra, bởi vậy bọn họ không biết phân ra chỗ tốt. Nhưng là lâm ra bọn đệ đệ ăn ngon cũng không chỉ là bởi vì có thịt heo cùng trứng gà quan hệ, chủ yếu vẫn là bọn họ không có hài từ thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng cái loại này. Nếu có hài từ cưới tức phụ này lương thực vấn đề liền lớn yêu cầu lấy ra càng nhiều phiếu thịt cùng trứng gà đi đổi lương thực. Lâm y y, nguyên lai like là như thế này, tím nhưng thật ra cũng có tâm, đại quân, đến lúc đó nhớ rõ đem 20 cân phiếu thịt cho người bá mẫu đưa lại đây. Lầm đại quân ai, chúng ta đại đội cũng có người định rồi phiếu thịt đâu, đại gia thăm người thân làm mai dùng. Lầm y y vừa nghe, giờ khóc giờ cười, nhìn dáng vẻ ngươi này phiếu thịt vẫn là hút hàng hóa. Bất quá Lâm y y nghĩ nghĩ tuy rằng dùng ba mau tiền đổi một trương phiếu thịt không tính đầu cơ trục lợi, nhưng thật ra tới rồi 10 năm kỳ, có lẽ có người sẽ từ giữa thêm phiền, vì thế nàng nói. Chờ này phê heo giao đi lên lúc sau, phiếu thịt không thể đổi tiền. Lâm đại quân, a kia nhà ta nhiều như vậy phiếu thịt cũng ăn ngán a Một năm mới 365 năm đâu, này muốn cách một ngày ăn thịt. Sao, trứng gà bọn họ đã ăn ghét, đối thịt cũng không có mấy mẻ cảm, này nếu là cách một ngày ăn. Bọn họ cho hết. Lâm Tứ Quân, đúng vậy, thì thì chúng ta hiện tại không thích ăn thịt, không thích ăn trứng gà. Lâm Y Y nói, lời này ở nhà nói nói còn chưa tính, cũng không thể đi bên ngoài nói, nhà ai có thể không thích ăn thịt, không thích ăn trứng gà. Nhân gia không đến ăn, các ngươi lời này nói ra đi, đến toan chết bao nhiêu người. Lòng người khó giỏ, nếu nhân gia đố kỵ, nói không chừng liền làm ra không tốt sự tình. Lâm Đại Quân, thì chúng ta minh bạch chúng ta ở bên ngoài không nói. Nhưng lạc phiếu thịt nếu không đổi tiền, chúng ta là thật sự rất nhiều A. Hộ thực Lâm ra đệ đệ đích xác sẽ không ở bên ngoài nói lương thực sự tình. Lâm Y Y nói, không đổi tiền, có thể đổi ngang nhau giới vị đồ ăn, tỉ như một trương phiếu thịt đổi 8 cái trứng gà, một trương phiếu thịt đổi 2 cân gạo, một trương phiếu thịt đổi 10 cân rau dưa, hoặc là đổi bố, đường đỏ tư tư thay đổi gạo, rau dưa, đường đỏ, lương thực phụ từ từ có thể lấy tới cấp thì thì ăn, tỉ tỉ lại tính tiền cho các ngươi, dù sao thì tỉ cũng là muốn đi mua thay đổi trứng gà nói, các ngươi lại bắt được công tiêu xã đi, nghe hiểu chưa? Cứ như vậy, nhân gia cũng sẽ không nói các ngươi lén đầu cơ trục lợi, đừng nhìn hiện tại không có người ta nói, nếu là về sau có người không phục đi cử báo các ngươi đầu cơ trục lợi đâu. Lâm gia bọn đệ đệ nghe Lâm y, y vừa nói, nào còn có không nghe? Lâm Tứ Quân tỷ ngươi thật thông minh chúng ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Vua Nịnh Nọt, kỳ thật Lâm Y Y chính mình cũng không nghĩ tới, phía trước Lâm Đại Quân cùng nàng nói thời điểm, nàng cũng không có nghĩ nhiều, một là 66 năm trước đối đầu cơ trục lợi loại chuyện này, cho còn không khẩn, mà là đều là người trong thôn đổi, nàng cảm thấy cũng không có gì, hiện tại ngẫm lại, vạn nhất 66 năm lúc sau bị người có tâm cử báo đâu. Tuy rằng nàng biết không sẽ ra đại sự, nhưng là phê bình khẳng định không tránh được một khi đã như vậy, không bằng hiện tại liền bắt đầu ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Dù sao thay đổi lương thực bọn họ cũng muốn ăn, nàng có thể cấp bọn đệ đệ tiền, thay đổi trứng gà khiến cho công tiêu xã thu mua, đối bọn đệ đệ tới nói cũng sẽ không có hài. Lâm ra bọn đệ đệ cũng sợ bị cử báo, bọn họ nhưng quý trọng sinh mệnh đâu, hơn nữa tỷ tỷ nói rất có đạo lý, nhân ra là mẹ bảo nam, bọn họ là tỷ bảo nam, vì thế lập tức quyết định lúc sau cũng chỉ có thể lấy vật đổi vật không thể dùng tiền thay đổi. Tần Hương Cúc cũng cảm thấy con dâu thông minh, bất quá như vậy đối bọn họ tới nói tuy rằng phiền toái điểm, có chút đồ vật muốn bắt đến công tiêu xã đi, nhưng đích xác có thể tránh cho có một số việc. Cùng lâm ra bọn đệ đệ nói cái này lúc sau, lâm y y nhìn trong rồ thịt đối tần hương cúc nói, nương, chúng ta giữa trưa. Uống sương sườn canh đi, sau đó thêm một ít rau cải non, phóng vài miếng gừng tươi, hương vị khẳng định hào. Tần hương cúc ai, hào ta đây hiện tại đi ngao canh, ngao một tiếng rưỡi, đến 11 giờ rưỡi thời điểm uống, bảo quản xương cốt đều mềm. xương cốt mềm là không thể, nhưng là xương sườn thượng thịt khẳng định mềm. Lâm Y Y, ngài nhiều ngao một ít giữa chưa cấp nãi nãi bên kia đưa một chén qua đi. Tần Hương Cúc hiểu được, Lâm Y Y trong nhà không có rau cải non cho nên Tần Hương Cúc trở về nhà cũ, nhà cũ hai gian bếp hố còn ở trồng rau tiêu ra nhưng thật ra không thiếu rau dưa. Tần Hương Cúc rút không ít rau cải non lại đây, rau cải non quá tiểu, Lâm Đại Quân liền đi theo Tần Hương Cúc cùng nhau tẩy. Chờ đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lâm Y Y uống lên hai chén nhỏ xương sườn canh. Xem Lâm Y Y ăn uống hảo tiêu vũ vui vẻ nhất. Lâm Y Y ở nhà dưỡng 3 ngày, cảm mạo mới hảo, cảm mạo hảo, nàng liền đi làm. Nàng vừa đến công xã, trình xã trường liền tìm nàng, nhất nhất ngươi số học thế nào. Lâm Y Y còn tính chắp phá, đây là muốn tính cái gì sao? Trình xã trưởng hôm nay kế toán không ở, chỉ có một trợ lý ở ta sợ hắn lo liệu không hết quá nhiều việc ngươi đi chạy nuôi heo giúp hắn một chút. Lầm y y tốt xem ngài như vậy cao hứng, là hôm nay chạy nuôi heo có cái gì đại sự tình sao? Trình xã trưởng, chúng ta cái này tuần định đi ra ngoài 50 đầu heo. lâm y y giật mình cực kỳ, như thế nào nhiều như vậy? Trình xã trưởng, chúng ta này chạy nuôi heo năm trước mới khai, năm trước cuối năm heo con ra lan thời điểm ta đi rồi rất nhiều địa phương, mọi người đều không cần heo, muốn heo thiếu. Năm nay toàn huyện xưởng chế biến thịt có một nửa là tới chúng ta bên này lấy heo chúng ta bên này chạy nuôi heo thẻ bài đánh ra cho nên tới định thịt heo nhiều. Đều là đơn vị tới định thịt heo, hàng Tết trực tiếp phát thịt heo. lâm y y giật mình không nhỏ, hàng Tết phát thịt heo. Trước kia đều không có nghe nói qua chín mươi 96, trình xã trường nói cũng không phải là sao. Bởi vì ta năm trước đi đẩy mạnh tiêu thụ thịt heo thời điểm, có ra nhà xưởng liền dùng thịt heo thay thế hàng Tết năm nay chúng ta chạy nuôi heo thanh danh truyền khai, những cái đó năm trước cự tuyệt ta nhà xưởng đều tới đặt hàng, hiện tại trừ bỏ chúng ta chạy nuôi heo ở ngoài, địa phương khác vẫn là thịt heo khó cầu cho nên dùng thịt heo năm đó hóa công nhân nhóm đều cao hứng tuy rằng bọn họ trại nuôi heo từ cấp các nơi công tiêu xã đưa thịt heo nhưng là không thể không nói bởi vì bọn họ trại nuôi heo heo con số lượng hữu hạn có thể đưa ra đi cũng hữu hạn cho nên huyện thành thịt heo còn thị phi thường hút hàng. Trình xã trường làm việc phi thường nắm chắc, hắn sẽ không bởi vì thịt heo hút hàng, liền dưỡng rất nhiều heo, mỗi lần heo con số lượng hắn là quy định, mỗi phê dưỡng 300 đầu, dưỡng đến nhiều, bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu phát sinh điểm sự tình, vậy nghiêm trọng cho nên mỗi phê dưỡng 300 đầu, 300 đầu đối mặt khác đại trại nuôi heo tới nói kia căn bản không phải chuyện này, nhưng là ở cái này huyện thành, đó chính là dưỡng heo nhà giàu. Phải biết rằng dựa này đó heo con, mỗi năm chạy nuôi heo có thể kiếm thượng tiền đều có 10 tới vạn cho nên dương quang công xã hiện tại là thật sự hướng tới giàu có phương hướng phát triển. Cũng đến nỗi xóa nạn mù chữ ban lão sư đều là công xã thỉnh, xóa nạn mù chữ ban khen thưởng cũng là công xã chi trả trình xã trường đó là một chút đều không đau lòng. Nói câu khó nghe nói, công xã tiền không phải trình xã trường, trình xã trường có một ngày về hưu hoặc là điều chức này đó tiền hắn cũng lấy không đi, dùng công xã tiền vì chính mình khai hòa hảo thanh danh, hắn vì cái gì không muốn. Hắn nguyện ý thật sự, lâm y y mang lên đồ vật cùng kế toán trợ lý tiểu kim cùng đi chạy nuôi heo chạy nuôi heo tuy rằng ở chấn trên, nhưng là ở chỗ dựa nhất hẻo lánh địa phương, rốt cuộc chạy nuôi heo quét thức đến lại sạch sẽ cũng là có hương vị, nếu khoảng cách chấn trên thân cận quá nói, sẽ quấy giày đến dân chúng. Từ chấn trên xuất phát đến đi lên nửa giờ, Lâm Y Y có chút hối hận, nên chính mình cưỡi lên xe đạp. Nửa giờ sau, hai người tới rồi chạy nuôi heo, Lâm Y Y gặp được người quen, bác sĩ Lâm còn có cái kia đồ thể. Đồ tể trước kia là giết heo, bởi vì tiến quá Lâm ra heo, cũng đưa tới chạy nuôi heo chuyên môn tiến heo, vì thế, đồ tể còn rất cảm tạ bác sĩ Lâm cùng Lâm ra, nếu việc này thượng Lâm y y giấu giếm một ít cái gì, đồ tể liền không có cơ hội này. Cho nên về dưỡng heo cụ thể bước đi, hắn cũng là giấu giếm đến gắt gao, thứ nhất chạy nuôi heo có quy định, việc này nếu truyền ra đi, bọn họ sẽ báo nguy xử lý, muốn đi ngồi tù Thứ hai Lâm ra đối hắn cũng coi như có ân, hắn là cái chi ân người. Bác sĩ Lâm cũng thấy Lâm Y Y, nhất nhất người đã đến rồi, thân thể thế nào? Hào chút sao, ở bác sĩ Lâm trong mắt Lâm Y Y giống như chất nữ. Lâm Y Y cảm ơn bác sĩ Lâm nhắc nhở, bằng không ta cũng không biết chính mình mang thai. Ít nhất muốn quá thượng mấy ngày, chờ đại di mụ không có tới mới có thể phát hiện. Bác sĩ Lâm cười xua xua tay, cũng là vừa khéo người cảm lạnh tới tìm ta ta mới có thể biết hiện tại cảm lạnh hào. Lâm y y, hảo, bằng không ta cũng không dám tới đi làm, lo lắng sẽ cảm nhiễm cho người khác. Bác sĩ lâm, ngươi suy xét đến thật cẩn thận. Đồ tể cũng đi theo lâm y y chào hỏi, lâm trợ lý, vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi nói lời cảm tạ, hôm nay cuối cùng đụng tới ngươi. Lâm y y, nói chi vậy, phía trước đại quân ở chỗ này đi làm thời điểm, đại quân nói ngươi đối hắn thực chiếu cố ta còn không có cùng ngươi nói cảm ơn đâu. Đây là thật sự, đồ tể cười ha ha, không tính gì không tính gì. Lâm y y cùng tiểu kim chia làm lưỡng đạo trạm kiểm soát tiểu kim ở trại nuôi heo bên trong đăng ký tính tiền, Lâm y y ở trại nuôi heo cửa cái này an bài cũng là suy xét đến nàng mang thai quan hệ. Mang thai lại tiến trại nuôi heo, vạn nhất heo con quá mức sinh động đụng phải nàng liền không hào. Già heo là lợn rừng bị nhân loại thuần hóa sau sở hình thành á loại, răng nanh so lợn rừng đoàn. Heo trời sinh tính lười biếng dịu ngoan, phát sinh cắn người sát suất thấp. Nhưng là heo đực hung hãn hữu lực có công kích tính, dễ dàng đả thương người. Ở heo đực đã chịu người xa lạ kinh hách, hoặc đã chịu quất chân đá tình hình lúc ấy làm ra ứng kích phản kháng trả thù hành vi tiến tới đả thương người cắn người. Mà bọn họ bán ra đều là heo đực cùng với một bộ phận tiến heo mẹ bởi vì đa số heo mẹ đều là muốn lưu trữ sinh nhãi con. Lâm y y ngồi ở trại nuôi heo ngoại thẩm tra đối chiếu bên trong tiểu kim cùng trại nuôi heo biết tính toán phiếu định mức lưỡng đạo trạm kiểm soát cùng nhau thẩm tra đối chiếu, làm lỗi tỷ lệ liền tương đối thấp. Mỗi nhà đơn vị heo đều là kéo xe tới kéo trực tiếp kéo đến xưởng chế biến thịt giết heo, sát hào lúc sau, mỗi khối thịt một cân một cân cắt hào, lại vận đến đơn vị, đơn vị cho mỗi cá nhân phân thịt heo. Là dựa theo thường lui tới hàng Tết kim ngày tới, chẳng qua lần này đổi thành thịt thường lui tới có thể thu được giá trị 4 đồng tiền hàng Tết lần này là có thể thu được 5 cân thịt heo thường lui tới có thể thu được giá trị 8 đồng tiền hàng Tết. Lần này là có thể thu được 10 cân thịt heo cho nên đối đơn vị tới nói, đều là đồng dạng kia số tiền, không có gì khác biệt đối với công nhân tới nói, những cái đó đồ hộp linh tinh kia không bằng thịt heo tới thực tế, đừng nhìn trại nuôi heo không thiếu thịt nhưng đó là nhân gia trại nuôi heo, bọn họ huyện thành người hoặc là mặt khác công xã dân chúng còn đều là thiếu thịt. Chẳng qua cung tiêu xã thịt heo, xưởng chế biến thịt thịt heo, không có giống dĩ vãng như vậy mua không được bởi vì dương quang công xã dưỡng heo xưởng khi... Thỉnh thoảng lại sẽ cho cung hóa, màu đến giữa trưa thời điểm, tới mua heo đơn vị thiếu, bởi vì thời gian này điểm tới mua heo còn muốn vận đến xưởng chế biến thịt giết heo, căn bản không còn kịp rồi. Lầm y y suy xét chờ lát nữa là đi công xã nhà ăn ăn cơm, vẫn là ở trại nuôi heo ăn cơm. Trại nuôi heo cũng là có nhà ăn quy mô tự nhiên là tiểu nhân, chính là mọi người cùng nhau ăn cái loại này. Nhất nhất. Đang lúc lâm y y suy xét đi nơi nào ăn cơm thời điểm, nghe được quen thuộc thanh âm, nàng vừa thấy, nương, ngài như thế nào tới. Tần hương cốc còn thở phì phò, nhổ ra nhiệt khí lâm y y đều có thể thấy, bất quá nàng nhìn qua tâm tình nhưng thật ra hào. Nàng nói ta tới cấp ngươi đưa cơm, ta nghĩ ngươi khả năng ăn không quen công xã đồ ăn, liền cho ngươi đưa đi tới rồi công xã lúc sau, cha ngươi nói ngươi tới chạy nuôi heo, ta liền tới rồi chạy nuôi heo. Cũng may nàng sợ con dâu đói đến, đi đến sớm, bằng không lại đến chạy nuôi heo liền chậm. Bất quá nàng cướp trình mau, người khác phải đi nửa giờ, nàng có thể ngắn lại một nửa. Lầm y y đối Tần Hương Cúc là thật sự thực cảm động, từ kết hôn đến bây giờ, bà bà chưa từng có cho nàng nan kham quá, ở nàng trước mặt Tần Hương Cúc cùng với nói là bà bà, nhưng thật ra càng giống một cái mụ mụ. Nàng vội vàng làm Tần Hương Cúc ngồi xuống, nương, ngài trước ngồi nghỉ ngơi một chút, ngài cơm chưa ăn sao. Tần Hương Cúc ăn ăn, nàng thật là ăn lại qua đây, nàng ăn đến sớm cũng biết một đi một về sẽ chậm cho nên trước thời gian ăn. Lâm y y, ngài thật ăn, nàng liền sợ bà bà đói bụng lại đây kia nàng chính là tội lỗi. Tần Hương Cúc cười nói, thật ăn ta còn có thể đói bụng không thành. Người mau ăn, chờ lát nữa đồ ăn lạnh liền không thể ăn ta cho ngươi mang theo canh xương hầm. Lâm y y, ai, hảo, nói, nàng nhìn nhìn đồng hồ. Còn có 3 phút mới đến cơm chưa thời gian, ta chờ một chút. Tần Hương Cúc đúng đúng đúng kia được đến cơm chưa thời gian mới có thể ăn. Đúng rồi nhất nhất a người như thế nào tới này? con dâu không phải ở công xã đi làm sao? Lâm Y Y nói, là cái dạng này, chúng ta công xã kế toán cho nên ta liền tới rồi. Nàng đem sự tình giải thích một lần. Tần Hương Cúc nghe xong, nhịn không được hâm mộ nói a nha kia này đó đơn vị cũng thật hào, hàng Tết phát thịt đại gia liền không lo thịt ăn. Lâm y y cũng không phải là đáng tiếc ăn Tết còn có mấy ngày, đến lúc đó thịt khả năng phóng không đến tháng riêng. Tần hương cúc này có cái gì, dùng muối yêm một yêm là được. Lâm y y ngẫm lại cũng là, đối đại gia tới nói thịt tươi cố nhiên hào, nhưng là thịt muối cũng là tốt. Đến cơm chưa thời gian thời điểm, tiểu kim, lại đây, lâm trợ lý, đại gia kêu ngươi cùng đi nhà ăn ăn cơm. Tiểu kim đã đã tới mấy ngày rồi, đối nơi này nhà ăn đều rất quen thuộc. Lầm y y nói ta bất quá đi ta bà bà cho ta đưa cơm tới các ngươi đi thôi cảm ơn người A Kim trợ lý. Tiểu Kim khách khí ta đây cùng bọn họ nói một chút ta đi ăn cơm. Lâm y y, hào hiện tại tuy rằng là mùa đông nhưng là lúc này là giữa trưa bên ngoài một bên phơi nắng một bên ăn cơm vẫn là rất ấm áp. Tần Hương Cúc đại thật hôn sự định ra tới ở năm sau hai đầu tháng 8. Lâm y y kia không phải là ngày mua thời điểm sao. Tần Hương Cúc cũng không phải là người tiểu xuân tím khôn khéo đâu, ngày mùa thời điểm tới uống rượu mừng ít người, đồ ăn cùng lương thực cũng có thể tỉnh hạ không ít. Tuy rằng nói đại gia sẽ mang theo lương thực tới, cũng sẽ cho người ta tỉnh, nhưng là nhà ai đều khôn khéo, ăn vào trong bụng đồ vật khẳng định so cấp gia đồ vật muốn nhiều. Lâm Y Y nói, nhật từ chính là như vậy tính toán tỉ mỉ. Mà kệ là cái này niên đại vẫn là đời sau, đối với điều kiện bình thường nhân gia tới nói, nhật từ thật là tính toán tỉ mỉ. Rốt cuộc mà kệ ở cái thiên niên đại, vẫn là người thường tương đối nhiều. Trong nháy mắt công xã cũng tới rồi phóng nghỉ đông thời điểm, năm nay công xã hàng Tết cũng là thịt heo, trừ bò thịt heo ở ngoài còn có đồ hộp cùng bố, này đó đều là công xã lấy thịt cùng xưởng đồ hộp bố xưởng đổi. Công xã người không có xưởng đồ hộp bố xưởng nhiều, nhân ra đó là mấy trăm hào người nhà xưởng công xã tính thượng chạy nuôi heo, cũng liền mấy chục cá nhân, cho nên bọn họ hàng Tết không lo không đồ vật. Hơn nữa một năm kiếm thượng mười tới vạn trình xã trường cao hứng đến miệng đều khép không được người đương nhiên cũng hào phóng. Tiêu vũ tan tầm tới đón lâm y y thời điểm, nhìn đến nàng bao lớn bao nhỏ mà ở công xã cửa đứng. Tiêu vũ vội vàng qua đi, như thế nào ở chỗ này chờ. Thổi vào gió lạnh làm sao bây giờ. Lâm y y nói ta nhiệt đâu, vừa rồi ở cha phòng bảo vệ ta là nhìn đến ngươi lại đây mới ra tới. Hôm nay là cuối cùng một ngày tiêu đại cường muốn so người khác vãn một chút trở về bởi vì hắn muốn kiểm tra một chút công xã. Các ngươi cục công an đã phát cái gì? Tiêu vũ, hôm nay muốn tái ngươi ta không đem đồ vật lấy về tới, ngày mai lại lấy. Các ngươi đã phát cái gì? Sẽ không cũng là thịt heo đi. Huyện thành nhà xưởng hàng tết thịt heo sự tích đều truyền tới cục công an cho nên tiêu vũ trêu ghẹo. Cục công an ở cuối năm là rất bận, bọn họ nghỉ so công xã muốn buổi tối hai ngày. Lầm y y cười khúc khích cũng không phải là đã phát 10 cân thịt heo, 6 cái trái cây đồ hộp còn có bố, bố có thể làm thượng một bộ quần áo. Tiêu vũ, mọi người đều nói dương quang công xã, có tiền công xã cương vị đều so quốc doanh xưởng cương vị muốn nổi tiếng. Lâm y y kia cũng là chúng ta nỗ lực ra tới. Nói, nàng ngồi trên xe đạp tay kéo tiêu vũ bên hông quần áo. Tiêu vũ cũng không phải là, cho nên, người thực thích công tác này đi. Lâm y y nghĩ nghĩ thực thích kia nhưng thật ra không có, đối nàng tới nói công tác chỉ là tống cổ thời gian mà thôi, có thể cho nàng sinh hoạt trở nên phong phú một chút, không có thích không thích. Nhưng là mặc kệ là loại nào công tác nàng nếu làm, liền nhất định sẽ nỗ lực đi làm tuyệt đối sẽ không có lẻ Tiêu vũ, như thế nào? Lầm y y, không có cái này công tác làm ta sinh hoạt trở nên rất có ý nghĩa cùng trước kia viết bản thảo thời điểm bất đồng. Viết bản thảo thời điểm ta chỉ có như vậy một cái nho nhỏ vòng, bị nhốt ở bên trong. Mà ở công xã công tác làm ta kiến thức bất đồng người, hiểu biết rất nhiều người sinh hoạt thái độ cũng cho ta thời gian trở nên càng thêm phong phú. Tiêu vũ kia nếu làm ngươi từ công tác này, ngươi có thể hay không khổ sở? Lâm y y trả lời kia nhưng thật ra sẽ không, chẳng qua đổi một loại sinh hoạt thái độ mà thôi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Ngươi muốn ta từ chức A, là lo lắng ta mang thai lại công tác sẽ quá mệt mỏi sao? Tiêu Vũ nói, không được đầy đủ là còn có một nguyên nhân, là có liên quan tới ta. Lâm Y Y A. Tiêu Vũ, người biết ta là quân nhân, năm 68 Nguyệt thời điểm chuyển nghề đến huyện thành cục công an. Lâm Y Y, đúng vậy. Tiêu Vũ kỳ thật ta không phải chuyển nghề lại đây, ta đi vào huyện thành cục công an là có nhiệm vụ vì điều tra ẩn núp ở chỗ này đặc vụ phần tử hiện tại nhiệm vụ đã kết thúc đại khái sang năm 23 nguyệt ta phục nghiệp báo cáo liền sẽ xuống dưới đến lúc đó ngươi nguyện ý từ công tác cùng ta tùy quân sao? Lâm Y Y tin tức này quá giật mình nguyên cốt chuyện không có viết đến cái này nàng vẫn luôn cũng không biết đương nhiên nguyện ý nàng khẳng định là nhà nàng Vũ Ca đi nơi nào nàng cũng đi nơi nào hơn nữa bộ đội a. Mười năm dung truyền trong lúc an toàn nhất địa phương, ai đều sẽ không đi làm càn địa phương, nàng sao có thể không muốn đi. Tiêu vũ nghe ra hắn lời nói hưng phấn, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật bộ đội, còn có rất nhiều quân tàu không muốn tùy quân, nghe được hắn tức phụ nguyện ý, hắn là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này người trong nhà cũng không biết tạm thời trước không cần nói cho bọn họ, chờ sang năm báo cáo tới lại nói. Người bên kia công tác xem người an bài, người có thể trước tiên từ chức cũng có thể đến lúc đó lại từ chức lâm y y ai, hảo, bất quá liền tính là từ chức cũng là sang năm sự tình, hiện tại đều nghỉ, cũng không địa phương đi từ chức. Người cùng ta nói nói bộ đội là thế nào bái, còn có còn có, người hiện tại là cái gì cấp bậc a nói đến kích động chỗ, nàng sẽ theo bản năng mà nắm chặt hắn. Tiêu vũ nói ta khởi điểm so người khác cao ta là trường quân đội tốt nghiệp mới đi bộ đội, cho nên ngay từ đầu ta chính là liền trường cấp bậc nhưng là ta bộ môn cùng bình thường quân nhân bộ môn bất đồng tiêu vũ tránh nặng tìm nhẹ giới thiệu bộ đội tình huống mươi 97, Lâm Y Y nghe tiêu vũ tác phẩm văn xuôi đội sự tình, một đường nghe được trong nhà. Trong nhà truyền đến bọn nhỏ vui đùa ẩm ý, thanh âm, đại phòng cùng tam phòng hài từ đều ở. Hiện tại sắp ăn Tết, bọn nhỏ đều nghỉ, hơn nữa nhà nàng sân rộng mở cho nên đều tới chơi. Có lẽ là chính mình mang thai quan hệ, Lâm Y Y hiện tại nhìn đến bọn nhỏ ở chơi liền cảm thấy vui vẻ. Tỷ, ngươi tan tầm. Lầm ngũ đệ chạy đến cửa, nhìn hắn thì tiến vào, nhìn hắn thì phô đẩy xe đạp, hiện tại hắn biết tỷ tỷ mang thai, hắn không thể làm tỷ tỷ ôm, cũng không thể nhào hướng thì tỷ. Tỷ ta hôm nay đi huyện thành ta còn ăn bánh quẩy. Lầm y y hỏi, bánh quẩy ăn ngon sao? Lầm ngũ đệ, ăn ngon. Lầm y y kia ngày mai buổi sáng chúng ta làm bánh quẩy ăn đi, được không? Lầm ngũ đệ ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Lầm y y, đương nhiên. Đương nhiên, nàng không làm, chờ tiêu vũ đi làm lúc sau, nàng từ hệ thống thương thành mua mấy cây thục bánh quẩy đi. Tần hương cúc đi ra, ngày mai muốn ăn bánh quẩy à kia làm bánh quẩy ta tới làm. Nàng đã làm tốt cơm chiều, các người có thể ăn cơm ta đem canh đoan qua đi cho các ngươi ra ra nãi nãi tiểu thụy tiểu châu Cát tường, đi rồi. Nàng phùng một chén canh, canh là cho nhi từ con dâu nấu ăn thời điểm, cố ý nhiều hơn thủy, nhiều phóng một ít thủy cũng sẽ không ảnh hưởng đồ ăn hương vị Nàng bởi vì cấp nhi từ con dâu nấu cơm cho nên cơm cũng là ở chỗ này ăn, ăn được cơm liền giúp bọn hắn dọn dẹp một chút. Bất quá nhi từ con dâu là phó nàng tiền công, bao ăn 5 đồng tiền một tháng. Tần Hương Cúc đương nhiên không nghĩ muốn tiền công, nhưng là con dâu nói, nếu không cần nói, sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Nàng liền thu, nghĩ thầm, chờ tôn tử hoặc cháu gái sinh ra lúc sau, nàng dùng này tiền cấp hài tử mua đồ vật. Đại phòng cùng tam phòng hài từ thường xuyên ở chỗ này chơi, đặc biệt là nàng tới nấu cơm lúc sau, tới chơi càng cần lao. Con dâu nhưng thật ra gọi bọn hắn ăn qua vài lần cơm, nhưng là nàng cảm thấy như vậy không tốt, thường xuyên lưu lại nơi này ăn cơm, con dâu rộng lượng sẽ không nói, này sẽ bọn nhỏ dưỡng thành thói quen, cho nên cơm điểm thời điểm, nàng liền sẽ làm bọn nhỏ trở về. Lâm y y, chờ một chút, nàng từ hàng Tết lấy ra hai bình quán đầu. Nương, này một lọ trái cây đồ hộp cầm đi cấp ra ra nãy nãi ăn, này một lọ ngài mang về cấp bọn nhỏ khai ăn. Nàng không yêu ăn trái cây đồ hộp cho nên phân cũng không đáng tiếc tổng cộng 6 bình quán đầu, nàng còn dư lại 4 bình, tam bình cấp bọn đệ để ăn, dư lại một lọ cho nàng ra vũ ca ăn, ngủ vũ ca thích ăn đồ ngọt đâu. Tần Hương Cúc A Nha nói đến, trái cây ta cấp đã quên, đại quân bọn họ cho ngươi sách tới hai túi quả táo tha các ngươi trong phòng lâm ì A một tiếng nhìn về phía đại quân từ đâu ra quả táo a các ngươi hôm nay đi huyện thành mua được quả táo không đúng a trái cây là hút hàng hóa kia chính là ở huyện thành cũng mua không được lâm đại quân không phải là đồng học cữu cữu ra quả táo ta có một cái đồng học cữu cữu là người điều khiển hắn cho bọn hắn ra mang đến trái cây ta lấy phiếu thịt đi theo đồng học đổi. tỷ ngươi không thích ăn quả táo sao có phiếu thịt lâm đại quân đi nơi nào đều là người giàu có Lâm Y Y nói thích cảm ơn đại quân quả táo bổ sung duy c đối thai phụ khá tốt nói nàng vào phòng nhìn đến đặt ở cửa hai túi quả táo quả táo là dùng võng túi trang một túi đại khái mười tưới cái đặt ở hiện đại loại này quả táo chính là cái loại này bán tương không tốt thực tiện nghi cái loại này nhưng là ở cái này niên đại trái cây so kẹo sữa còn hiếm lạ Lâm Y Y đã thói quen bọn đệ đệ hảo chính là mỗi lần cảm nhận được thời điểm như cũ thực cảm động Lâm ngũ đệ Tỉ ăn quả táo. Lâm y y nói, muốn ăn cơm, không ăn quả táo chúng ta chờ lát nữa ăn trái cây đồ hộp. Trái cây đồ hộp có nước đường, ở ăn cơm thời điểm ăn vừa lúc liền cùng đồ uống giống nhau. Lâm ngũ đệ cùng nước có ga giống nhau sao? Lâm y y nói, so nước có ga còn muốn hảo uống, chính là thả trái cây nước có ga. Tần hương cúc phùng một chén canh ôm hai cái trái cây đồ hộp đi trở về canh là cho tiêu ra ra tiêu nãi nãi cùng tiêu đại cường thêm đồ ăn, cũng là canh xương hầm, nhưng là bên trong không có xương cốt liền canh cùng rau cải non, vừa vạn lão nhân ra không yêu gặp xương cốt, hàm răng không tốt mà canh lại là tinh hoa nơi, xứng chút thanh đạm rau cải non, hương vị thực hào. Tần hương cúc đem trong đó một cái đồ hộp cho tiêu nãi nãi, đem một cái khác đồ hộp khai, cấp tiêu nãi nãi cùng tiêu ra ra đảo ra một ít mặt khác cho ba cái hài từ. Chờ nàng trở về, Lâm Y Y bên kia đồ ăn cũng thịnh hảo, cho nàng cũng đổ một chén nước quả đồ hộp, đồ hộp tuy rằng không lớn, nhưng thật ra cũng có thể đảo hai chén nhỏ. Ăn được cơm, tần hương cúc thu thập, Lâm Y Y đứng ở một bên cùng nàng nói chuyện phiếm. Nói đến cái này thu thập chén đũa vấn đề, Lâm Y Y cảm thấy đủ nam nhân chính là thiếu giáo huấn, nàng bà bà không ở thời điểm đều là Tiêu Vũ thu thập, nàng bà bà tới Tiêu Vũ liền không có thu thập quá, cho nên nói nam nhân ở chính mình nương trước mặt vĩnh viễn đều là cái hài tử. Lâm Y Y, nương ta cùng ngài thương lượng sự kiện nhi. Tần Hương Cúc làm sao vậy? Thương lượng chuyện gì a? Xem con dâu nghiêm túc bộ dáng, nàng còn có chút khẩn trương, sự tình tới rồi cùng nàng thương lượng nông nỗi, đó có phải hay không thực Nghiêm trọng, lầm y y cười nói, ngài đừng như vậy nghiêm túc, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng chính là chờ ta bụng lớn, công xã bên kia đi làm liền không có phương tiện, đến lúc đó nếu muốn thỉnh cái giả gì đó, đến tìm người đi thay ca, ngài cảm thấy ai tương đối thích hợp. Nàng không có nói tiêu vũ phục nghiệp chính mình tùy quân sự tình, trước dùng cái này thay ca lấy cớ sáo sáo khẩu phong. Vạn nhất chờ nàng đi tùy quân, cái này công tác vấn đề cũng muốn có cái thương lượng. Cái này công tác mặc kệ là cho tam quân vẫn là tứ quân, đều không thích hợp tam quân muốn tới sang năm mới tiểu học tốt nghiệp tứ quân liền càng thêm không cần phải nói, lúc này mới lớp 3 cho nên này công xã công tác làm người đỉnh cái 7 năm trả lại trở về. Này hiển nhiên không thích hợp, rốt cuộc người khác không phải tiêu đại cường, không có khả năng cho người đỉnh cái 8 năm trả lại cho người, nếu cho người khác kia chỉ có thể là đem công tác bán đi. Lâm già không có thân thích vốn dĩ sao, này công tác có thể cấp lâm chân, nhưng là lâm chân sang năm mới sơ nhị, lại không thích hợp mà nàng nhận thức người bên trong cũng không có bằng cấp cao. Tần hương cúc sừng sốt, vấn đề này cũng không nhỏ, nhất nhất a các ngươi công xã đi làm, đến đều là phần tử trí thức đi. Lâm y y tốt nhất cao trung tốt nghiệp nhưng là thấp nhất cũng muốn sơ trung tốt nghiệp. Rốt cuộc nàng cương vị là xã trường trợ lý, cũng không phải nàng khinh thường tiểu học tốt nghiệp người, nhưng là bằng cấp quan hệ một người kiến thức này vẫn là có điểm đạo lý. Nói nữa, xã trường trợ lý chiêu cái tiểu học tốt nghiệp đi các loại trường hợp tỉ như xuống nông thôn hoặc là đi huyện thành mở họp khả năng còn căng không dậy nổi thân phận chính mình đều bị dọa tới rồi. Tần Hương Cúc nhưng thật ra lý giải ở nàng xem ra, xã trường trợ lý đích xác muốn cao trung tốt nghiệp. Nhưng là bên người nàng cũng không có cao trung tốt nghiệp người A. Bất quá Tần Hương Cúc ngay sau đó nghĩ tới, nhất nhất có thể giống lần trước đổi gác vị như vậy sao? Người phía trước không phải công tiêu xã người bán hàng cương vị sao? Sau lại thay đổi công xã bảo vệ cửa, ngươi xem hiện tại có thể đổi sao? Lầm y y, cái này nhưng thật ra muốn hỏi một chút xã trường, bất quá không vội ta khoảng cách sinh hài từ còn sớm đâu ta liền hỏi trước hỏi. Tần Hương Cúc nhưng thật ra đem chuyện này ghi tạc trong lòng, nàng nghĩ nếu con dâu tìm người đỉnh công tác tìm ai đâu. Nhà bọn họ người cũng không có cao trung tốt nghiệp chính là sơ trung tốt nghiệp cũng không có tìm người khác tới khẳng định là không yên tâm. Nếu đổi công tác nói, về sau con dâu sinh hài từ lại trở về còn có thể có tốt như vậy công tác sao? Này xã trường trợ lý cương vị, nhân ra khẳng định cũng không muốn lại đổi trở về. Cho nên có điểm phiền toái. Tần Hương Cúc mang theo ý nghĩ như vậy, thu thập hào lúc sau liền trở về tiêu gia nhà cũ, nàng cùng tiêu nãi nãi đi thương lượng sự tình. Lâm gia đệ đệ. Nhóm hôm nay ở tại Lâm Y Y ra, trong nhà nhiệm vụ heo đã nộp lên, tân heo con còn không có lãnh tới, bọn họ tính toán năm sau lại đi lãnh cứ như vậy, có thể ở tỷ tỷ ra nhiều ở vài ngày, đến nỗi ra gà máy, hôm nay lại bắt hai chỉ lại đây, hiện tại Lâm Y Y ra ổ gà có ba con gà máy, dựa theo Lâm ra bọn đệ đệ ý tưởng tỉ tỉ mang thai, đến uống canh gà bổ thân thể. Dù sao trong thôn nữ nhân đều là như vậy, mang thai hoặc là sinh hài tử, đều sẽ sát gà bổ thân thể, nhân ra ăn một con, bọn họ thì có thể ăn tám chỉ. Bọn họ khác không có, nhưng là gà mái già cùng trứng gà đó là không thiếu. Ngày hôm sau, tiêu vũ sáng sớm đi làm, bất quá cũng ăn hắn nương làm cơm sáng, cơm sáng là bánh quẩy, bánh quẩy thêm cháo trắng, hương vị tự nhiên không cần phải nói. Chờ lâm y y rời giường thời điểm, mọi người đều ăn cơm sáng tần hương cúc đi giặt quần áo. Nhị thẩm ngươi trong bụng đệ đệ khi nào có thể ra tới a? Tiêu Thụy to mò hỏi. Kế tiểu cắt thường ở ngoài, hắn lại phải có đệ đệ thật là cao hứng. Lâm Y Y nói, sang năm thiên nhiệt thời điểm liền ra tới. Tiêu Thụy thích đệ đệ vẫn là muội muội. Tiêu Thụy muội muội. Lâm Y Y vì cái gì a? Tiêu Thụy sắt lá ra có muội muội, nhà ta không có muội muội, ta muốn cái muội muội nhưng là sắt lá ra muội muội khó coi ta mới không thích nhị thẩm đẹp nhị thẩm sinh muội muội nhất định so sắt lá ra muội muội đẹp lầm y y nghe xong phụt cười kia chờ nhị thẩm sinh muội muội ra tới tiêu thụy phải hào hào bảo hộ muội muội a đầu năm nay bọn nhỏ không có gì có thể tương đối muội muội cũng là lấy tới tương đối lầm y y biết cái này kêu sắt lá hài từ cũng là thường xuyên cùng tiêu thụy cùng nhau chơi cho nên cũng đã tới nhà bọn họ sắt lá ra nam oa nhiều vì thế nữ oa thành hiếm là hài từ cái kia tiểu nữ hoa đào cũng là bạch bạch nộn nộn khá xinh đẹp. bất quá tiêu thụy nói nhân ra muội muội khó coi lâm y y cảm thấy tiêu thụy về sau khẳng định là cái hộ muội cuồng ma chính là cái loại này nhân ra muội muội như thế nào rất khó coi nhà ta muội muội như thế nào đều đẹp cái loại này ca ca. tiêu thụy rụt rụt cổ cảm thấy hắn nhị thẩm nhìn hắn ánh mắt có điểm đáng sợ hắn lui về phía sau vài bước cắn một ngụm trong tay bánh quẩy chảy. Tiêu Thủy chạy ra đi tìm Lâm Vũ để Tiểu ngụ cữu cứu Nhị Thẩm nói chờ thiên nhiệt Nhị Thẩm liền sẽ đem muội muội sinh ra tới sáu tuổi Tiêu Thủy giống cái Tiểu Đại Nhân dường như nói Lâm Y Y ở trong phòng bếp ăn cơm nghe được không cấm cảm thấy buồn cười thì thật cái này niên đại người cũng không thích Tiểu hài Tử kêu thai phụ trong bụng hài Tử muội muội bởi vì đại gia trọng nam khinh nữ mọi người đều thích sinh nhi tử. Tiêu Thủy là cái hài từ không hiểu chuyện, nàng đối nhau nhi từ sinh nữ nhi không sao cả, nếu là người bình thường ra, khẳng định liền sinh khí. Lâm Ngũ Đệ tỷ của ta khẳng định sinh đệ đệ. Tiêu Thủy chính là nhị thẩm nói là muội muội, nhị thẩm nói khẳng định là nhất. Lâm Ngũ Đệ kiên trì ý nghĩ của chính mình, tỷ của ta lừa gạt ngươi, nàng khẳng định sinh đệ đệ, ngươi biết vì cái gì thì tỷ của ta khẳng định sinh đệ đệ sao? Tiêu Thủy không biết cho nên lắc đầu, nhưng là hắn tò mò Vì cái gì tiểu ngũ cữu cữu biết nhị thẩm khẳng định sinh đệ đệ A? Lâm ngũ đệ nhách môi cười có điểm khoe khoang, hắn nói, bởi vì thì thì đều là đệ đệ A, nàng có bốn cái đệ đệ, đại ca tam ca tứ ca còn có ta cho nên lần này, nàng khẳng định cũng là sinh đệ đệ. Ha ha ha ha, lâm tứ quân cười bụng đều đau, lâm tam quân gõ lâm ngũ đệ đầu một chút khóe miệng ẩn ẩn cũng mang theo ý cười, ngu như vậy đệ đệ, nơi nào tới? Lý đại quân ở ổ gà cũng nghe đến hắn đệ đệ nói hắn chạy ra tới người canh ngốc tử tỷ tỷ sinh kia kêu cháu ngoại trai mới không phải chúng ta đệ đệ chúng ta là cha mẹ sinh chỉ có cha mẹ sinh chúng ta mới kêu đệ đệ tiểu thụy kêu đệ đệ chúng ta muốn kêu cháu ngoại trai lầm ngũ đệ dương miệng sợ ngây người vẫn luôn cho rằng có thể có cái tiểu đệ đệ hắn sở hữu ảo tưởng đều bị làm vỡ nát lầm y y cũng che miệng ra tới nàng rất sợ chính mình cười quá lớn thanh bị thương tiểu ngũ tử tâm a ấu tiểu lương đống a Hắn tâm linh là không thể thương tồn, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm ngũ đệ nhìn bọn họ một ít người, cuối cùng đôi mắt đỏ, các ngươi thật chán ghét ta không cùng các ngươi chơi. Sau đó hắn chạy ra sân, tiểu ngũ cữu cứu tiêu thủy chạy đi ra ngoài, tuy rằng hắn kêu lâm ngũ đệ cứu cứu nhưng là bọn họ cũng coi như được với cùng nhau lớn lên, lẫn nhau là lẫn nhau tiểu đồng bọn. Tiêu Thủy chạy đi ra ngoài, Tiêu Châu liền theo đi ra ngoài, 7 tuổi Tiêu Châu so với trước 2 năm càng thêm hiểu chuyện, nàng nghe nàng nương nói, phải bảo vệ hảo đệ đệ, mặc kệ đệ đệ đi nơi nào đều phải đi theo đệ đệ. Lầm ngũ đệ thấy Tiêu Thụy tới, hừ một tiếng ta không theo chân bọn họ chơi, bọn họ đều là hư ca ca, người xấu, bọn họ qua chán ghét, qua chán ghét. Tiêu Thủy hảo tính tình đề nghị chúng ta đây đi tìm Tiểu Đồng bọn chơi đi. Lâm ngũ đệ ở chỗ này thượng nhà giữ trẻ, nửa học kỳ xuống dưới, đã sớm cùng nơi này hài tử chơi thành một mảnh. Lâm ngũ đệ tốt đi, người cũng không cần theo chân bọn họ chơi, ta mới không cần như vậy hư ca ca. Mất mặt Lâm ngũ đệ thức chết rồi, người nho nhỏ, mặt mũi là kiên quyết muốn. Giữ gìn, tiêu thủy, hảo ta không theo chân bọn họ chơi. Hắn cũng thực giữ gìn tiểu đồng bọn hơn nữa. Hắn cùng kia ba cái cữu cữu cũng không có gì hào ngoạn, bọn họ đại nhân không yêu cùng hắn đứa nhỏ này chơi. Tiêu Châu đi theo phía sau bọn họ, nghe bọn họ tiểu hài từ khí nói, không tự giác cười. Không sai biệt lắm tuổi, nữ oa luôn là so nam oa trưởng thành sớm tỷ như Tiêu Châu, nàng là một cái trưởng thành sớm hài tử Ở tiêu gia lớn lên nàng, so bên ngoài rất nhiều nữ hài từ đều phải hạnh phúc ít nhất trong nhà sẽ không làm nàng làm việc chỉ cần nàng chiếu cố đệ đệ liền hào không giống nhà khác nữ oa từ nhỏ liền phải làm việc giặt quần áo cắt cỏ heo mà nàng lớn như vậy liền quần áo đều không có tẩy quá cỏ heo nhưng thật ra cắt qua thái nãi nãi cùng nãi nãi đều mang theo nàng cùng đệ đệ cắt quá cỏ heo lâm ngũ đệ chạy ra đi lúc sau lâm y y cũng không lo lắng nam oa cũng không thể có pha lê tâm hơn nữa lâm ngũ đệ ở trong thôn còn rất nổi danh ai đều biết là nàng đệ đệ sẽ không khi dễ hắn lại nói hắn ở chỗ này đều sinh sống nửa năm nơi này góc cạnh khả năng so với chính mình còn muốn quen thuộc lâm đại quân nói hôm nay ba con gà mái chỉ hạ một con trứng còn có hai chỉ gà mái không có đẻ trứng lâm y y ba con gà mái các ngươi lại tới nửa gà mái lại đây Lâm Đại Quân, A Nha, ngày hôm qua quên nói, chúng ta ngày hôm qua liền cầm hai chỉ gà mái lại đây. Bất quá, khả năng gà mái tới rồi tân hoàn cảnh không thói quen cho nên mới không có đẻ trứng. Lâm Y Y nói, là có loại này cách nói, các ngươi như thế nào lại lấy gà mái lại đây? Chính mình lại đây là được còn lấy gà mái. Đây là chuẩn bị làm gà mái ở chỗ này đẻ trứng. Lâm Đại Quân, trong thôn người ta nói, mang thai nữ đồng chí liền phải uống canh gà cho nên chúng ta liền cầm hai chỉ lại đây. Tỷ ngươi không cần lo lắng, hai chỉ nếu ăn xong rồi, nhà của chúng ta còn có sáu chỉ đâu. Có gà mái già a Lâm Đại Quân tự tin mười phần. Ta hỏi qua nhạc mẫu, nàng cũng nói mang thai nữ đồng chí muốn uống canh gà. Lâm Y Y, Đại Quân càng ngày càng giống cái nam tử Hán, cảm ơn Đại Quân, cũng cảm ơn Tam Quân cùng Tứ Quân cùng nhau đưa gà mái giả lại đây. Lâm Tam Quân khóe miệng kiều kiều. Lâm Thứ Quân, trong nhà còn có, lần này hai chỉ gà mái già là tiểu ngũ. Lâm Y Y nghe xong, lại cảm thấy buồn cười, giống như mỗi lần lấy gà mái lại đây, đều là lấy lâm ngũ đệ danh nghĩa gà mái mở đường. Bất quá, nàng vẫn là rất vui mừng, hiện tại bọn đệ đệ chính mình kiếm tiền, chính mình tránh lương thực, học phí đều là chính mình ra, nàng giống như biến thành ăn không trả tiền bọn họ trứng gà, ăn không trả tiền bọn họ gà mái, ăn không trả tiền bọn họ thịt heo, không cần trả giá cái gì. Lại nói tiếp nàng cũng không như thế nào dưỡng bọn họ, bọn họ có hôm nay, đều là chính mình cũng đủ nỗ lực, cũng là lúc trước cha mẹ đói chết sự tình đối bọn họ đã kết quá lớn. Trong nguyên tắc lâm đại nha có như vậy kết quả. Không trách bất luận kẻ nào, chỉ đồ thừa tác giả, vì cái gì đều là tác giả viết lâm đại quân, lâm ra bọn đệ đệ, đều là bị tác giả khống chế được hiện tại tân thế giới thành lập. Bọn họ không hề là tác giả dưới ngòi bút người trong sách, mà là có chính mình sinh mệnh cho nên bọn họ hết thảy đều có thể đã dạy tới. Bất quá, hệ thống nói qua, nếu nàng chưa từng có tới, liền tính là cái này tân thế giới, liền tính bọn họ có sinh mệnh vẫn là sẽ dựa theo thư chung cốt chuyện đi. Lâm Y Y hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Lâm gia bọn đệ đệ sẽ biến thành như vậy, không thể nói lâm đại nha như thế nào như thế nào, một cái 15 tuổi tiểu cô nương, muốn nuôi sống bốn cái đệ đệ phi thường không dễ dàng, nàng không có thời gian này cùng tinh lực đi giáo bọn đệ đệ nên như thế nào, hơn nữa, nàng chính mình cũng không biết nên như thế nào đi giáo, bởi vì tại đây phía trước nàng cũng là bị cha mẹ sủng ái lớn lên hài tử, nàng cũng là một cái yêu cầu người giáo hài tử. Tì tì mới chạy ra đi không quá vài phút lâm ngũ đệ thờ hồn hền đã trở lại. Tỷ, sọt ta sọt. Lầm y y hỏi, người muốn sọt làm gì? Tiêu thủy, chào cá, hồ nước chào cá. Lầm y y vừa nghe cũng có hứng thú, đi chúng ta cũng đi xem. Hôm nay là 28, thật là hồ nước chào cá nhật từ. Hồ nước chào cá kỳ thật rất an toàn, đầu tiên hồ nước thủy là tòa ánh sáng, cho nên liền tính là bọn nhỏ ngã xuống, cũng sẽ không chết đuối. Tiếp theo, xuống nước đường hán từ kia đều là tráng tráng sức lao động, nếu có hài tử xuống nước, bọn họ lập tức sẽ sách lên tới. Cho nên là thật sự không nguy hiểm trừ phi đứa nhỏ này vận khí không tốt. Lâm đại quân đám người tuy rằng không phải đại đội người, nhưng là cũng có thể xuống nước đường chào cá, bọn họ chộp tới cá có thể xem như tiêu ra ra, dù sao đối đại đội tới nói, chỉ cần cá nhanh lên chào xong liền thành, sau đó dựa theo mỗi hộ nhân ra chụp tới cá phân lượng dùng cá trợ cấp mỗi hộ nhân ra. Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy, người xa lạ liền có thể tới đại đội chào cá, đó là không có khả năng. Lâm đại quân là tiêu gia thân tích có chút nhân gia thân tích ở nhà, lại đầy hỗ trợ kia không có gì, mà cố ý hướng về phía ca tới, vậy không được. Tiêu gia bên này, tiêu gia gia cũng cõng sọt tới tần hương cúc về nhà lúc sau, nhanh chóng phơi quần áo, lập tức lại cõng cái sọt đi hồ nước. Lâm y y đứng ở bờ biển, cùng đại gia vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cùng đại gia dựa vào thân cận quá, nàng cũng lo lắng nhân gia không cẩn thận đụng vào chính mình. Lâm đại quân cùng lâm tam quân hạ hồ nước nhặt lên cá lớn hướng sọt. Sọt phóng, lâm tứ quân mang theo lâm ngũ quân cùng tiêu thủy ở bờ biển, chuyên môn nhặt tiểu ngư cùng đinh ốc. Năm nay đại đường đại đội sản xuất cá coi như được mùa, mọi người xem tâm tình đều thực hào. Có chút người cảm thấy thịt cá thanh, nhưng là cũng có chút người sẽ xử lý cá, làm ra tới chính là mỹ vị. Lầm y y nhìn tới rồi hồ nước trung ương chào cá cao lớn một chút hán tử, lại nhìn ở hồ nước bên cạnh Nhật tiểu ngư cùng đinh ốc tiểu hài tử, giống Lâm Ngũ đệ cùng tiêu thụy như vậy năm sáu tuổi hài tử ở Nhật cũng không ít, bọn nhỏ có thực nghiêm túc ở Nhật có ở chơi, bất quá cơ bản đều là lớn một chút hài tử mang theo tiểu một chút bảo đảm bọn họ an toàn. Lâm Ngũ đệ cùng tiêu thụy trên người đều là bùn, liền trên mặt đều là bất quá bọn họ chơi thực vui vẻ. Lâm y y nhìn một lát liền về nhà, nàng đi thiêu nước ấm, bằng không chờ bọn họ trở về không nước ấm tắm rửa, dùng nước lạnh đến đông chết. Kỳ thật mới từ hồ nước ra tới bọn họ, khả năng sẽ không cảm thấy lãnh. Về trước tới là tần hương cúc nàng phải về tới nấu cơm, nhìn đến nhị phòng ống khói ở mắt mèo, nàng có điểm lo lắng, lại đây nhìn một chút nhất nhất nhất nhất ở sao. Lâm y y lớn tiếng đáp ở, nương ta ở, ngài đã trở lại. Tần hương cúc ta tới cấp các ngươi nấu cơm, ngươi chờ một chút a, ta đi về trước tắm rửa một cái. Lâm y y, nương ta nấu nước nóng, hai bình ấm ấm nước đã rót hào, ngài trước cầm đi tẩy đi. Tần hương cúc ai? Chờ tần hương cúc mau làm tốt cơm chưa thời điểm, lâm gia bọn đệ đệ cũng đã trở lại còn lấy về hai điều đại phì cá. Lâm y y thật lớn cá, một cái đến có hai cân, lâm đại quân là tiêu gia gia cấp. Lâm Y Y lập tức nói, vậy các ngươi đem lớn như vậy hai con cá lấy tới, ra ra bên kia không có làm sao bây giờ. Tần Hương Cúc không cần lo lắng, ta tới thời điểm cùng các ngươi ra ra nói, chúng ta đổi sáu điều, nếu hôm nay chảo cá không đủ lãnh sáu điều phân lượng, dư lại dùng công điểm đổi, đến lúc đó các ngươi này hai điều, còn có hai điều cấp thiểu linh bên kia đưa đi, dư lại hai điều chúng ta lưu trữ chính mình ăn. chương 98 Lâm y y nghe xong Tần Hương Cúc nói có chút tò mò kia này đổi mấy cái cá là tùy chúng ta đổi sao. Muốn nhiều ít là có thể đổi nhiều ít. Tần Hương Cúc nói, không phải chúng ta dựa theo chào cá khi phân lượng phân cá không tính, mặt khác có thể dùng công điểm đổi, mỗi hộ nhân gia không thể vượt qua hộ khẩu nhân số, giống chúng ta ra đã phân ra, liền không thể vượt qua bốn điều. Giống tiêu đại cường đi công xã đi làm, hộ khẩu không có gì đi ra ngoài, chỉ có bên ngoài mua phòng ở mới có thể di hộ khẩu. Bất quá một con cá muốn hai mươi cái công điểm, người bình thường ra nơi nào bỏ được đổi. Mười cái công điểm một cân lương thực đâu. lâm y y vừa nghe cái này cá nhiều dưỡng mấy ngày cũng sẽ không hư rớt, nàng cảm thấy hai điều còn chưa đủ, vì thế lại nói kia này sáu điều bên trong, mấy cái là dùng công điểm đổi. Tần hương cúc cái này ta cũng không biết ta lúc ấy không ở. lâm đại quân chúng ta biết, ba điều là phân tới, ba điều là dùng công điểm đổi. Lâm y y vừa định nói, liền nghe được lương thị thanh âm, nhị tàu. Chỉ thấy lương thị sách theo một cái rổ tới. Nhị tàu ta cho các ngươi cầm con cá lại đây, nghĩ các ngươi hộ khẩu không ở nơi này, phân không đến cá. Lương thị cùng tiêu tân hai vợ chồng cần lao thật sự tiêu tân chính là mãn công điểm, lương thị ở nữ đồng chí trung Công điểm cũng là tối cao một tiêu cát tường sức ăn còn rất ít hơn nữa bọn họ còn có ba phần mà cho nên hai vợ chồng ở lương thực thượng cũng không lo lắng, cũng bởi vậy bọn họ bỏ được dùng công điểm đổi cá. Lần này bọn họ hai vợ chồng phân tới rồi một con cá lớn, một cái tiểu một chút cá, sau đó lại dùng công điểm thay đổi ba điều cá. Một cái lớn nhất lấy tới nhị phòng bên này, để nhị đại chờ đến sơ nhị đi nhà mẹ đẻ thời điểm lấy qua đi, dư lại hai đại một tiểu bọn họ lưu trữ chính mình ăn. Quanh năm suốt tháng, bọn họ cũng không hào hào bổ bổ cho nên lần này cá bọn họ liền không keo kiệt. Lương Thị lấy tới lúc sau, nhìn đến trong viện còn có hai con cá, nàng biết các trường bối cấp nhị phòng cầm cá lại đây, nàng cũng không đố kỵ nói đến cùng, này hai con cá tương đương với Lâm Đại Quân cùng Lâm Tam Quân giúp Tiêu Gia Gia chảo khen thưởng, nếu không có Lâm Đại Quân cùng Lâm Tam Quân hỗ trợ liền Tiêu Gia Gia cùng Tần Hương Cúc sao có thể phân đến ba điều cá. Lâm Y Y phía trước còn nghĩ làm Tần Hương Cúc dùng công điểm đi đổi cuối cùng một con cá đâu, không nghĩ tới Lương Thị đưa tới. Nàng cười nói: "Cảm ơn Tam Đệ muội, ngươi chờ một chút nàng cũng không có cự tuyệt, trở về phòng, đem công xã phát bố cầm một khối ra tới, vừa vặn có thể cấp Thiều Cát Tường làm một kiện quần áo lớn nhỏ." "Tam Đệ muội, này miếng vài ngươi cầm, quay đầu lại cấp Thiều Cát Tường làm kiện quần áo mới." Một con cá đổi một khối bố, đương nhiên là Lâm. "Y y có hại." Nhưng là có chút đồ vật chú ý cái cao hứng, lâm y y muốn cá, nàng liền cảm thấy đáng giá, huống chi nàng không thiếu bố, lương thị lại thiếu bố, này một đưa, hai bên đều vừa lòng. Hơn nữa, lương thị rất co tâm, lương thị chặn lại nói, không không không, ta là tới tặng đồ, như thế có vẻ ta tới bắt đồ vật. Nàng cũng ngượng ngùng lấy bố, ngày thường tiểu cát tường ở bên này chơi, nhị phòng bên này làm điểm ăn ngon, liền sẽ làm tiểu cát tường lưu lại, nàng đều đã ngượng ngùng. Như thế, nếu nhị phòng bên này canh linh tinh, nàng sẽ làm hài từ lưu lại uống một chén, hài từ tiểu, lại có thể uống nhiều ít canh. Nói nữa, cũng chính là đồ ăn bỏ thêm chút nữa thủy, không coi là cái gì. Lầm y y, ngươi cầm đi, chẳng lẽ còn phải đợi sơ nhất thời điểm, hài từ tới chúc tết thời điểm lại cho hắn a Ngươi coi như là ta cái này đương tím cấp hài từ một chút tâm ý. Lương thị, không không không, không cần nhị tẩu Lầm y y, nương, ngài cùng tam đệ muội nói nói, làm nàng đừng như vậy khách khí. Tần Hương Cúc nói, lão tam tức phụ ngươi nhị thầu nói rất đúng, này vài dệt ngươi liền cầm đi cấp tiêu cát tường làm kiện quần áo mới. Bà bà đều nói như vậy, lương thị liền không có cự tuyệt. Lương thị cầm bố về đến nhà, nhìn đến tề ba thái ở phơi nắng. Tề ba thái nhìn lương thị, lương thị cầm cá đi ra ngoài nàng là biết đến, nàng cảm thấy lương thị là đi nhị phòng vuốt mông ngựa, nhưng là làm nàng đi, nàng cũng không nên đi. Nhưng là, nàng nheo lại đôi mắt nhìn lương thị kẹp ở dưới nách đồ vật là một khối bố. Tề ba thái tức khắc đứng dậy, a nha, người đây là cái gì a? Lương thị nói, không có gì không có gì, sau đó chạy nhanh vào phòng. Nếu không phải trong rổ có mùi cá, nàng luyến tiếp đem bố làm dơ, nàng khẳng định đem bố đặt ở trong rổ, sợ bị tề ba thái nhìn đến. Nhưng là nàng nào biết đâu rằng tề ba thái đôi mắt như vậy tiêm, nàng đều kẹp ở dưới nách còn có thể bị nàng nhìn đến. Tề ba thái nhìn lương thị chạy vào trong phòng, nàng trong mắt vừa truyền cũng từ nhà mình thùng nước lấy ra một con cá, không phải lớn nhất cũng không phải nhỏ nhất tương đối trung đẳng tề ba thái tuy rằng có tâm tư nhưng là cũng biết đưa nhỏ nhất cá qua đi khó coi lớn nhất nàng luyến tiếc nàng lấy này là trung đẳng cũng có một cân nhiều đem cá cất vào trong rổ nàng liền đi nhị phòng lâm y y bọn họ đang ở vội lâm gia huynh đệ đi tắm rửa trong phòng tắm rửa tần hương cúc ở thầy tiểu ngư tiểu ngư là lâm tứ quân mang theo lâm ngũ đệ cùng tiêu thụy nhặt được còn có đinh ốc tuy rằng không nhiều lắm nhưng là cũng có 5-6 cân này đó tiểu ngư phóng củ cải ti canh phi thường tươi ngon Nhìn đến tề ba thái lại đây, lâm y y có chút ý. Ngoại, đại tàu tới, tề ba thái nói, này không ta cho các ngươi tặng con cá lại đây. Lâm y y cũng không phải đầu ngốc, tuy rằng nàng không biết tề ba thái có phải hay không đã biết nàng cấp lương thị bố sự tình, nhưng là lương thị tặng cá lại đây, nàng cho bố tề ba thái cũng tặng cá lại đây, nàng nếu không cho bố nói, có điểm không thể nào nói nổi. Cho nên nàng cũng không có khách khí cho một khối bố cùng lương thị kia miếng vải không sai biệt lắm lớn nhỏ. Tề Ba Thái cao hứng, nhị đệ muội, ngươi sao khách khí như vậy? Ta nguyên bản chính là tới đưa cá, ngươi này bố một cấp, đảo có vẻ ta là tới bắt bố." Lâm Y Y nói, "Là đại thầu khách khí, nhà mình cũng không nhiều ít cá, còn phải cho ta đưa tới." Tần Hương Cúc đừng rong rong dài dài, tiểu thủy cũng hạ hồ nước ngươi cho hắn tắm rửa. Tề Ba Thái, hắn cha cùng hắn cùng nhau ở tẩy đâu, ta đây đi trước." Nàng bắt được bố, mới không hiếm lạ lưu lại nơi này. Tần Hương Cúc nhìn nàng đi rồi, lắc đầu này đầu thường thảo dường như lâm y y cũng cười tề ba thái người như vậy đi ở chung lâu rồi biết nàng trong lòng tính toán cũng không tính cái gì ít nhất không phải cái loại này trong tiểu thuyết viết tâm cơ thâm trầm người nếu cùng thủ đoạn lợi hại người ở chung còn không bằng cùng tề ba thái người như vậy ở chung ít nhất nàng nghĩ muốn cái gì đều viết ở trên mặt cũng không cần lo lắng nàng có cao chỉ số thông minh tới hãm hại ngươi chờ lâm đại quân đám người tắm xong ra tới giúp đỡ tần hương cúc cùng nhau Tẩy tiểu ngư Tẩy hào tiểu ngư tần hương cúc chọn một ít đi phóng thang, dư lại một ít phóng thịt kho tàu còn có một ít đi phơi khô. Tiểu ngư củ cải thi canh đích xác tươi ngon, đặc biệt là lâm ngũ đệ cầm canh quay cơm ăn tràn đầy một chén. Ngày hôm sau, năm 29, tiêu vũ cục công an cũng nghỉ, sáng sớm, hắn mang theo lâm đại quân cùng lâm tam quân lên núi. Bọn họ lên núi đi đào măng, sở hữu măng bên trong, măng mùa đông là ăn ngon nhất. Nhưng là măng mùa đông lớn lên ở ngầm có sẽ thoát ra một chút mau tiêm phi thường mà khó tìm. Người bình thường lên núi đào măng mùa đông đều là ở trên núi giải quyết cơm trưa đỡ phải qua lại lãng phí thời gian. tiêu vũ mang theo lâm đại quân cùng lâm tam quân cơm trưa là lâm y y chuẩn bị man thầu. Tới rồi sắp cơm chiều thời gian, bọn họ đã trở lại cõng một cái sọt măng mùa đông. Lâm y y nói thật nhiều a này măng mùa đông ở hiện đại thực đáng giá đến muốn mười mấy khối một cân đâu. Cấp nhà cụ cũ cũng lấy một chút qua đi đi, nhiều như vậy bọn họ cũng ăn ngán, tiêu vũ, không cần, chúng ta đi đào măng thời điểm đụng phải ra ra cùng cha, còn có đại ca cùng tam để. Đào măng đều là vài người cùng nhau, chẳng qua trước hai năm nạn đói, măng đều bị đào hết. Hiện tại mới một lần nữa có ngọt, măng mùa đông thực nại phóng, phóng thượng một cái tuần cũng sẽ không hư rớt, cho nên cũng không cần lo lắng măng quá nhiều. Bất quá ngày hôm sau là đêm 30 tiêu vũ mang theo nhà cụ cấp hai con cá cùng một tiểu túi 10 viên măng đi cấp tiêu linh đưa đi. Không phải sở hữu thôn đều có rừng trúc, không có rừng trúc địa phương liền không có măng. Chờ tiêu vũ tặng đồ vật trở về, mọi người đều ở nhà cụ ăn cơm trưa, đêm 30 bữa cơm đoàn viên, món chính là sủi cảo thịt mặt măng che sủi cảo, rau xanh đậu hồ sủi cảo. Các loại nhân đều có tiêu ra 13 cá nhân hơn nữa lâm ra bọn đệ đệ, tổng cộng 17 cá nhân, suốt hai bàn, phi thường náo nhiệt. Hiện tại đã không có người sẽ ghét bỏ lâm gia bọn đệ đệ, bọn họ cũng là mang theo đồ vật tới, mặc kệ là đồ ăn vẫn là đồ ăn, đều là cũng đủ nhiều. Lâm gia bọn đệ đệ mang đồ ăn là trứng gà cho nên cơm chưa tần hương cúc liền làm rau hẹ xào trứng gà, dưa muối xào trứng gà, dù sao cũng đủ đại gia ăn tốt nhất mấy chiếc đũa trứng gà. Cơm chiều nhị phòng là ở nhà mình ăn, đến nỗi đại phòng cùng tam phòng, bọn họ là cùng tiêu gia trưởng bối cùng nhau ăn, giữa chưa ăn thừa đồ vật còn có. Từ tiêu ra nhà cụ ăn cơm chưa trở về, Lâm Y Y liền chỉ huy tiêu vũ sát gà, sau đó chỉ huy Lâm ra bọn đệ đệ rút lông gà buổi tối hầm canh gà. Hầm canh gà thời điểm thả măng mùa đông, do cải non, sinh khương còn có một ít mặt khác phối liệu về hệ thống thương thành phối liệu canh bao nàng không có mua bởi vì người trong nhà đều ở loại đồ vật này không có xuất xứ. Kỳ thật Lâm Y Y đã lâu không có ở hệ thống thương thành mua bắt mắt đồ vật. Liền tính là nước có ga nàng cũng không thể mua bởi vì nàng mang thai. Không có biện pháp chính mình đi ra ngoài mua đồ vật cho nên trong nhà cũng không có khả năng xuất hiện loại đồ vật này. Canh gà ngao hảo lúc sau, Lâm Y Y làm tiêu vũ cầm một chén tôn ga một cái đùi gà cấp nhà cũ đưa qua đi tiêu vũ trở về thời điểm, sách một ít rau dưa còn có hai khối đậu hủ. Lâm Y Y, chúng ta trong thôn có người làm đậu hủ. Tiêu vũ, khác trong thôn làm đậu hù, buổi chiều nương cùng đại tộc cùng đi đổi, bởi vì ngươi mang thai, cho nên liền không theo như ngươi nói, đây là cho chúng ta ra đổi lấy, nương nói không cần cho nàng tiền. Bởi vì bọn họ cầm đùi gà qua đi, cho nên này đậu hù coi như bên kia đáp lễ. Lầm y y, phóng trong chén đi, ngày mai làm cá đầu đậu hù canh. Đại đường đại đội sản xuất còn không có mở điện cho nên cơm chiều ăn sớm, nhưng là mùa đông trời tối tương đối mau, liền tính bọn họ ăn lại sớm, ở trên bàn cơm nét mực trong chốc lát thiên liền đen. Bất quá nhà bọn họ giàu hỏa đèn nhiều, còn có đèn pin, tất cả đều điểm lên, cũng là rất sáng. Ăn được cơm chiều toàn ra người bắt đầu gác đêm, hiện đại không có gác đêm truyền thống. Ít nhất lâm y y ra không có, nhưng là xem lâm đại quân bọn họ giống như hứng thú thực hào. Lâm ra các huynh đệ đích xác hứng thú thực hào. Phía trước ăn Tết thời điểm, bọn họ đều là ở tại trong nhà, mấy cái huynh đệ ở tại trong nhà, bọn họ không cảm thấy ăn Tết có ý tứ, hiện tại ở tì tì trong nhà, bọn họ mới cảm thấy ăn Tết có ý tứ. Các đêm qua không trong chốc lát lâm y y đi ngủ tiêu thụy cùng tiêu châu nắm tiêu cát tường tới. Tới rồi nửa đêm, mấy cái gác đêm người lại ăn một đốn sồi cào. Ngày hôm sau, nhị thúc nhị thẩm chúc Tết. Sáng sớm tiêu thụy mang theo tì tì cùng đệ đệ tới, này giọng so ngày thường trọng không ít. Hắn mang theo giải phóng bao chuyên môn tới trang kẹo. Hải tử thích ăn Tết bởi vì ăn Tết thời điểm, sẽ có rất nhiều ăn ngon, đặc biệt là ấn giả ấn hộ đi chúc Tết, được đến đồ ăn vặt có thể đem bọn họ bao đều chứa đầy. Theo tiêu Thụy bọn họ đã đến, tới chúc Tết Hải tử càng ngày càng nhiều, Lâm Đại Quân cùng Lâm Tam Quân tuổi lớn, ngựa ngùng cùng tiểu bằng hữu cùng đi chúc Tết, nhưng là Lâm Thứ Quân không sợ mất mặt a hắn cõng giải phóng bao, mang lên Lâm ngũ Đệ cùng tiêu Thụy bọn họ cùng đi chúc Tết. Trong thôn nhân ra không nhiều lắm, đi khắp một cái thôn ấn ra ấn hộ chúc Tết trở về cũng bất quá một giờ. Lâm Thứ Quân cùng Lâm Ngũ Quân liền đem chính mình giải phóng bao đều chứa đầy, trong bao có trái cây đường, bất quá nhiều nhất chính là khoai lang làm, nông dân ra đồ ăn vặt khoai lang làm nhiều nhất. Qua năm lúc sau, đối dân chúng tới nói chính là ngày mùa mùa, đối với công nhân tới nói, nên đi làm đều phải đi làm hôm nay lâm y y tan tầm lúc sau ngồi trên tiêu vũ xe về nhà tiêu vũ nói ta ngày mai muốn đi công tác một chuyến đại khái muốn một cái tuần lâm y y lắp bắp kinh hãi lâu như vậy nhận thức ba năm nhiều tiêu vũ chỉ đi công tác quá một lần tiêu vũ ân yên tâm không nguy hiểm đi công tác chỉ là mặt ngoài ta đi gặp thủ trưởng lâm y y minh bạch kia chờ ngươi trở về có phải hay không liền phải phục nghiệp tiêu vũ chờ ta trở lại lại nói Lầm y y ta đây công tác thượng sự tình đâu? Có phải hay không muốn trước cùng trình xã trường chào hỏi một cái? Tiêu vũ, không cần phục nghiệp sự tình ở mặt trên không có báo qua hạ đạt phía trước đều phải bảo mật. Lầm y y, hành, vậy ngươi nói, nếu ta tùy quân nói công tác của ta cho ai à? Tiêu vũ, ngươi quyết định, ngươi tưởng cho ai liền cho ai? Lầm y y, không bằng ta cùng người đổi cái công tác công xã cương vị đổi công tiêu xã người bán hàng cương vị ta thường khẳng định có người đổi. Ai đều biết công xã đi làm kia kêu cán bộ mà cung tiêu xã người bán hàng cũng chính là một cái người bán hàng. Tuy rằng cái này niên đại người bán hàng điếu tạc thiên nhưng cùng cán bộ vô pháp so. Tiêu vũ, ngươi dùng công xã cương vị đổi thành người bán hàng là bởi vì ngươi trong lòng có người được chọn. Lâm y y gật đầu chúng ta lâm ra không có thích hợp người từ tiêu gia tuyển nói, biết chữ cùng ngươi quan hệ hảo, nhân phẩm có thể tín nhiệm nói cũng liền tiêu linh, ngươi xem thế nào. Nàng tuy rằng chỉ đọc mấy năm thư, nhưng là xóa nạn mù chữ trong ban phi thường tiên tiến, cho nên ta cảm thấy nàng không tồi. chương 99, ngày hôm sau sáng sớm Tiêu Vũ liền đi công tác bởi vì hắn đi sớm, đi huyện thành ngồi xe thời điểm, Lâm Y Y còn không có rời giường, cho nên hôm nay buổi sáng Lâm Y Y chính mình đi làm. Tiêu Đại Cường cũng không biết Nhi Tử đã đi công tác cùng ngày thường không sai biệt lắm thời gian liền tới nhị Phòng gọi người. Lão nhị lão nhị tuy rằng con dâu mang thai lúc sau, nhi thử không thể chở hắn, nhưng là đi làm thời điểm, hắn đều sẽ cùng nơi này chào hỏi một cái. Lầm y y đẩy xe đạp ra tới, cha, vũ ca hắn đi công tác. Tiêu đại cường, lão nhị đi công tác, trước đó không nghe hắn nói khởi a ngày hôm qua cũng còn ở. Lầm y y, hôm nay đi công tác, ngày hôm qua chưa kịp cùng các người nói, buổi tối sửa sang lại đồ vật cấp quên mất. Tiêu đại cường kia hắn muốn đi mấy ngày lâm y y, đại khái một cái tuần tả hữu Hai ngày sau, Tiêu Vũ dựa theo tin thượng địa chỉ, đi vào một nhà nhà khách trước. Nhà khách nhân viên công tác ngài hào. Tiêu Vũ, ngài hào ta muốn một gian phòng. Hắn đem chính mình chứng kiện đem ra. Thực mau, nhân viên công tác liền cho hắn khai phòng. Tiêu Vũ là buổi sáng khai phòng, hắn ở nhà khách nghỉ ngơi một chút tới rồi giữa trưa có người tới gõ cửa. Tiêu vũ xuống giường đi mở cửa thấy được cửa lão nhân khi, hắn lập tức cúi chào thủ trưởng, ngài như thế nào tới. Trước mắt lão nhân 50 tuổi tả hữu nhìn qua có chút nghiêm túc mặt đang xem đến tiêu vũ lúc sau, lộ ra một mặt hiền từ cười. Dù sao cũng không có việc gì, ta liền tới đây nhìn xem ngươi, dựa theo ngươi xuất phát trước gọi điện thoại khi nói thời gian, ta nghĩ ngươi không sai biệt lắm hẳn là cũng tới rồi, đừng câu nệ đi, chúng ta cùng đi ăn cái cơm chưa. Tiêu vũ, đúng vậy, tiệm cơm quốc doanh. Lão nhân, tới tới tới, đừng khách khí, hôm nay ta mời khách ta nhớ rõ ngươi thích ăn ngọt khẩu vị, tới ăn thử xem, này vài món thức ăn hương vị không tồi. Tiêu vũ cười nói, ngài quan sát thật cẩn thận. Kế tiếp, hai người an tĩnh ăn cơm chưa cơm chưa sau, lão nhân than một tiếng khí tiêu vũ, ngươi quê quán cái kia huyện thành, có chút hẻo lánh, có chút bần cùng, đúng không? Tiêu vũ, là, ngài biết đến, ở điều đi cục công an thời điểm ngài sẽ biết. Lão nhân nói, cũng không phải là... Về ngươi phục nghiệp sự tình, ta thường đem ngươi an bài đến XXX bộ đội đi. Tiêu vũ phi thường ngoài ý muốn, ngài là có cái gì chỉ thị. XXX bộ đội không phải ở ta quê quán Bạch Nê Loan Đại đội sản xuất đối diện hải đảo thượng sao. Lão nhân nói, đúng vậy. Bạch Nê Loan Đại đội sản xuất bên kia có một mảnh bờ biển qua hải. Ngạn là có thể đến XXX bộ đội. Tiêu vũ khó hiểu, ngài vì cái gì muốn đem ta an bài đến bên kia. Lão nhân nói, hiện tại mặt trên tình huống phi thường loạn kỳ thật từ năm 62 tháng 7 bắt đầu, bên trong mâu thuẫn phi thường nghiêm trọng, đảng phái chi gian vấn đề cũng rất nhiều. Đương nhiên, ngươi là từ nông thôn ra tới, đảng phái mâu thuẫn hẳn là sẽ không lan đến gần ngươi, nhưng là lúc này ta còn là không tán thành ngươi trở lại nguyên lai bộ đội. Ngươi từ quân giáo tốt nghiệp đến bây giờ, này một đường đi tới, ngươi trả giá rất nhiều, nếu không tán thành ngươi trở về bộ đội, như vậy con đường này đối với ngươi mà nói có lẽ chặt đứt phi thường đáng tiếc ta còn hy vọng có thể nhìn đến ngươi đi xa hơn. tiêu vũ nghiêm túc nghe, bên trong mâu thuẫn, như vậy nghiêm trọng sao? Lão nhân nói, đúng vậy, cho nên ở cái này mấu chốt thượng, điều đi xa xôi một chút bộ đội, rời xa trận này phong ba tương đối hảo. Trận này phong ba về giai cấp vấn đề, làm tư bản chủ nghĩa vấn đề thảo luận phi thường kịch liệt. Tiêu vũ nghe xong lão nhân nói đứng dậy, lại lần nữa hướng lão nhân được rồi một cái quân lễ cảm ơn ngài vì ta suy xét. Lão nhân vui mừng cười ta sẽ ở thượng nửa năm chứng thực chuyện này. Tiêu vũ là ta hiểu được, đại đường đại đội sản xuất, lầm y y cưỡi xe đạp về đến nhà, mấy ngày nay tiêu vũ không ở, nàng đều ngủ không yên ổn. Tần Hương Cúc thấy con dâu đã trở lại, mấy ngày nay ngươi tinh thần không tốt lắm, buổi tối phải hào hào ngủ, đừng lo lắng lão nhị, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Tần Hương Cúc là thói quen như từ thường xuyên không còn nữa tuy rằng mấy năm nay đều ở. Lâm y y ân, vất vả nương, tiêu vũ không ở, mấy ngày nay đều là Tần Hương Cúc bồi nàng ngủ. Tuy rằng có bà bà ở, vẫn là tương đối an tâm, nhưng là bà bà ở cùng lão công ở không giống nhau a ăn được cơm lâm y y ở cửa nhà đi rồi vài vòng sau đó đi tắm rửa ngủ mang thai có ba tháng tuy rằng ba tháng không hiện hoài nhưng là đối nàng loại này có điểm gầy lại không có bụng nhỏ người tới nói bụng vẫn là có điểm hiện hoài buổi tối ngủ thời điểm lâm y y nằm ở trên giường tay vô ý thức vuốt bụng ngày hôm sau thịch thịch thịch sáng sớm thượng thiên tài hơi hơi lượng tần hương cúc liền nghe được tiếng đập cửa ai a nàng khoác kiện quần áo đi mở cửa kết quả lão nhị Tiêu Vũ cũng sừng sốt, không nghĩ tới hắn nương ở, nương, ngài ở tại này a. Cái này điểm ở chỗ này, có thể thấy được là ngủ ở nơi này. Tần Hương Cúc đúng vậy, mấy ngày nay ngươi không ở, ngươi tức phụ một người ta không yên tâm, liền ngủ ở này, ngươi sao cái này điểm trở về. Tiêu Vũ, xuống xe đã dạng sáng, từ huyện thành đi tới. Tần Hương Cúc mau mau mau, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Vũ ta trước tắm rửa, nương ngài đi trước nghỉ ngơi đi. Tần Hương Cúc ai? lầm y y ở có người gõ cửa thời điểm liền tỉnh nghe được là tiêu vũ trở về thanh âm nàng vội vàng xuống giường ra phòng vũ ca nhìn đến tiêu vũ nàng hai mắt đỏ lên hào kích động nguyên bản tính toán đi trước tắm giờ tiêu vũ đi trước hướng về phía nàng ta đã trở về nói hắn nhéo nhéo nàng mặt làm ngươi lo lắng mau đi ngủ đi lầm y y người biết ta lo lắng liền hào ngươi nhanh lên tới nghỉ ngơi a tiêu vũ ân hôm sau Tiêu Vũ là ở ăn cơm sáng thời điểm tỉnh lại còn chưa ngủ thượng hai cái giờ cố ý lên bồi Lâm Y Y cùng nhau ăn cơm sáng. Lâm Y Y, người vừa mới ngủ hạ đâu, như thế nào liền dậy. Hôm nay cuối tuần, Lâm Y Y cũng không dùng tới ban. Tiêu Vũ, không vây, xe lừa thượng ngủ lâu rồi. Hắn cho chính mình thịnh cháo, sau đó nói lên lần này sự tình. Ta phục nghiệp sự tình đại khái 6 tháng phía trước sẽ hạ báo cáo, bất quá thủ trưởng trước tiên cho ta nhắc nhở ta phục nghiệp bộ đội ở XXX bộ đội. XXX bộ đội liền ở Bạch Nê Loan đại đội sản xuất đối diện, Bạch Nê Loan đại đội sản xuất bên kia có cái bến tàu, có thể ngồi thuyền qua đi. Lâm y y có chút kinh ngạc, vì cái gì sẽ an bài qua bên kia. Người phía trước không phải cái này XXX bộ đội đi. Tiêu vũ ta ban đầu không phải cái này bộ đội. Giống hắn như vậy trường quân đội tốt nghiệp sẽ đi bộ đội tự nhiên là tương đối nổi danh bộ đội, sẽ đi loại này hèo lánh bộ đội rất ít. Lầm y y kia vì cái gì sẽ bị phân phối đến bên này, bởi vì ra ở bên này. tiêu vũ nói, bởi vì gần nhất mặt trên tình thế có chút khẩn trương, đảng phái mâu thuẫn từ từ kịch liệt thủ trưởng muốn cho ta rời xa trung tâm. Trở lại nguyên lai like địa phương tương đối hảo, bằng không có lẽ một cái không cẩn thận liền sẽ trở thành đảng phái mâu thuẫn vật hy sinh. Lâm y y đột nhiên nghĩ tới, hiện tại là 64 năm ba nguyệt, đến 66 năm năm nguyệt, 10 năm dung truyền bắt đầu rồi, còn có 2 năm thời gian. 10 năm dung truyền tuy rằng là 66 năm năm nguyệt bắt đầu, chính là ở 66 năm năm nguyệt phía trước tự nhiên có đầu mâu ra tới, Lâm y y không hiểu biết lịch sử, đương nhiên cũng không biết đầu mâu là từ khi nào bắt đầu, nhưng là hiện tại nghe tiêu vũ nói, giống như 10 năm dung chuyển đầu mâu đã bắt đầu rồi. Nghĩ đến kia 10 năm dung truyền Lâm y y có chút khẩn trương, bất quá cũng chỉ là khẩn trương, nàng không nghĩ tới chính mình còn có thể trải qua trận này. Cũng may thế giới này là tân thế giới, cùng thế giới hiện thực bất đồng, chỉ là không biết tới rồi 66 năm, đến lúc đó tình thế có thể hay không cũng giống nhau khẩn trương. Lâm y y liền tính biết chính mình sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là nghĩ đến 10 năm dung truyền nàng vẫn là lo lắng, nàng không có trải qua quá, không biết lúc ấy tình thế nghiêm túc. Tiêu vũ thấy nàng không nói gì, liền hỏi, suy nghĩ cái gì. Lâm y y lấy lại tinh thần, không có thủ trưởng đối với ngươi thật tốt. Tiêu vũ ân ta ở trường quân đội thời điểm tham gia quá thủ trưởng tổ chức diễn tập sau lại trường quân đội tốt nghiệp lúc sau ta bị thủ trưởng mời tham gia đặc thù bộ đội huấn luyện. Lần này xuất ngũ cũng là thủ trưởng an bài, bởi vì ta quen thuộc bên này tình huống cho nên vừa vặn giả tá xuất ngũ tới an bài âm thầm điều tra một chút sự tình chờ hắn phục nghiệp lúc sau này liền không phải cái gì bí ẩn sự tình cho nên nói cho hắn tức phụ cũng không sao lâm y y kia đến lúc đó ta muốn qua đi sao tiêu vũ nhướng mày ngươi không nghĩ bồi ta qua đi sao Lầm y y ngươi này không phải biết rõ cố hỏi ngươi sao tiêu vũ ta không biết ngươi không nói ta như thế nào sẽ biết lâm y y ta không nghĩ tiêu vũ cầm chiếc đỗ tay một đốn nhìn lâm y y đắc ý ánh mắt hắn cười khẽ vậy được rồi người ở trong thôn cũng hảo có nương chiếu cố người ta cũng yên tâm lâm y y ngươi người này thật chán ghét tiêu vũ cười tiếp tục ăn cơm lâm y y ăn nhanh lên nhớ rõ rửa chén giặt quần áo tiêu vũ ân ngươi công xã bên kia khi nào từ chức lâm y y từ chức làm gì người muốn ta bồi ngươi đi sao Tiêu Vũ khóe miệng kéo kéo, ngăn chặn ý cười cũng không phải từ chức ngươi có thể ở nhà dưỡng thai. Lầm y y chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi liền không thể nói câu dễ nghe lời nói. Tiêu Vũ có thể, dễ nghe lời nói muốn lưu đến buổi tối nói. Lầm y y, này nam nhân một ngày một cái dạng, đặc biệt là khai trai lúc sau biến đặc biệt nhiều. Vậy ngươi hôm nay đi tiểu cô ra một chuyến, đem tiểu cô gọi tới trong nhà ăn cơm chưa ta cùng nàng nói chuyện này. Tiêu vũ, hành, lầm y y, đến lúc đó đổi lấy công tiêu xã tiêu thụ viên cương vị cho nàng, bất quá cũng không phải bạch cấp. Có một số việc vẫn là thấp hơn tuyến, cùng cô em chồng quan hệ hảo là một sự kiện, nhưng là không có đương tàu tử đem công tác bài cấp cô em chồng đạo lý, nàng lại không phải thánh mẫu. Tiêu vũ, đương nhiên, dựa theo thị trường giới bán cho nàng. Lâm y y cũng là như thế này, tưởng kỳ thật ở cái này niên đại, có thể mua được công tiêu xã người bán hàng công tác đó là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện. Kia thị trường giới là nhiều ít, chương 100, tiêu vũ, cái này ta không rõ ràng lắm, người có thể định cái giá cả, hoặc là tuần vừa đi đi làm thời điểm, ngươi hỏi một chút bên kia công tiêu xã người bán hàng, bọn họ ở cái này cương vị thượng khẳng định biết một chút. Lầm y y kia cũng phiền toái, không bằng liền 500 đi. tương đương với tiểu linh 2 năm tiền lương, nếu nhà bọn họ dùng một lần lấy không ra 500 khối, có thể mỗi năm cấp 200. Tiêu vũ, hành, ngươi làm chủ liền hào tiêu vũ thu thập hảo bàn ăn muốn ra cửa thời điểm tần hương cúc tới buổi sáng nàng làm tốt cơm liền trở về nhà cũ biết bọn họ phu thê tách ra mấy ngày khẳng định có rất nhiều lời muốn nói nàng cái này lão thái bà liền thức thời chút tần hương cúc nhìn đến nàng như từ đẩy xe đạp ra tới nàng hỏi người muốn ra cửa a hôm nay không dùng tới ban đi tiêu vũ đi tiểu linh ra cùng nàng nói công tác thượng sự tình tần hương cúc công tác thượng sự tình Gì công tác thượng sự tình, người công tác thượng sự tình còn có thể xả đến nàng. Tiêu vũ, không phải tiếp theo hắn đem chính mình phục nghiệp Lâm Y Y tùy quân sự tình giải thích một lần. Tần hương cúc ta thiên A, còn có loại chuyện này. Lâm Y Y, nương, ngài cảm thấy cái này công tác 500 khối bán cho cô em chồng thích hợp sao? Tần Hương Cúc do dự, đảo không phải bởi vì 500 đồng tiền vấn đề, mà là con dâu trước một phần công tác làm đại cường đỉnh, này một phần công tác thế nhưng muốn bán, cái này làm cho nàng ngoài ý muốn, cũng làm nàng khó hiểu, này công tác là trực tiếp bán, không phải làm tiểu linh đỉnh sao. Lâm y y, đúng vậy, bán, này công tác trừ bỏ bán cho tiêu gia người, còn có thể bán cho lâm chân người nhà, khác không có quan hệ nhân ra là không có khả năng bán, không đến thân thích, không bán ngược lại bán cho nhà người khác. Ở tiêu gia người cùng lâm chân người nhà gian, tự nhiên là tiêu gia người hôn, nếu bán cho lâm chân người nhà tiêu gia trưởng bối sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên lâm chân người nhà căn bản không cần suy xét. Bất quá còn có một vấn đề, lâm y y nghĩ nghĩ hỏi, nương, nếu ta đem công tác bán cho tiểu linh, đại ca cùng tam đệ bên kia? Tần Hương Cúc nói, việc này khó trụ ta, mặc kệ là cái nào đều là người trong nhà. Tiêu vũ, không bằng như vậy, cái này công tắc 500, ai có thể dùng một lần thấu đủ 500, liền bán cho ai, nếu có hai cái trở lên thấu chung, liền rút thăm. Tựa như phía trước phòng ở sự tình giống nhau, Tần Hương Cúc hành, vậy ngươi đi kêu Tiểu Linh ta hồi nhà cũng cùng đại gia nói một tiếng. Tần Hương Cúc đi rồi lúc sau, Lâm Y Y nói cũng là ta ngay từ đầu không có suy xét thỏa đáng, nghĩ Tiểu Linh lại quên mất đại ca cùng tam đệ bên này. Tiêu Vũ rút thăm cũng không tồi, mặc kệ ai chiều chung, bọn họ cũng chưa. Cái gì hào thuyết với hắn mà nói huynh đệ cùng muội muội đều giống nhau, tức phụ có thể nghĩ đến muội muội đã thực hào. Tần Hương cúc trở lại nhà cũ, liền đem chuyện này cùng Tiêu Nãi Nãi nói. Tiêu Nãi Nãi nghe xong, nhìn không được cảm thán, vẫn là vợ lão nhị mệnh hào, Hiện tại vợ lão đại cùng lão Tam tức phụ đi bắt đầu làm việc, chờ bọn họ giữa chưa trở về cùng bọn họ nói đi ở tiêu nãi nãi trong lòng tiêu linh một cái xuất giá cháu gái đương nhiên không có đại phòng cùng tam phòng quan trọng rốt cuộc đại phòng cùng tam phòng kiếm tiền cấp tiêu gia hài từ mà tiêu linh đã xuất giá bất quá loại này tư tâm ý thường nàng sẽ không nói tiêu vũ tiếp tiêu linh đã trở lại tiêu linh đã biết chuyện này nàng thật cao hứng thầu từ tại đây loại sự tình thưởng có thể nghĩ đến nàng chẳng qua lầm y y chiêu đãi tiêu linh tiểu linh uống trà tiêu linh cảm ơn nhị thầu nàng cầm lấy tráng men ly uống một ngụ còn không có chúc mừng nhị tàu đâu, hai tử đều ba tháng. lâm y y cảm ơn a. tiêu linh buông trắng men ly tàu tử, về người cái này công tác sự tình ta bên này cũng có phiền toái. lâm y y nghe xong hỏi là bởi vì 500 đồng tiền sự tình sao? tiêu linh nói tiền sự tình chỉ là thứ nhất chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta còn không có phân ra. Chúng ta còn không có phân gia nhà của chúng ta tiền riêng không có 500, giả thiết mượn tới rồi 500, chúng ta rút thăm cũng trừ đến kia công tác kiếm tới tiền đâu. Còn không có phân gia cái này tiền là muốn nộp lên, nhưng nếu bọn họ biết chúng ta có công tác là không có khả năng phân gia Nhị tẩu ngươi nói làm sao bây giờ? Vấn đề này hỏi đào Lâm Y Y, ngươi bà bà làm người thế nào? Tiêu Linh, người còn tính không tồi, ta nam nhân là con trai trưởng, nhưng là nàng càng thêm thiên vị ấu tử. Lầm y y, nhưng cho dù thiên vị ấu tử cũng không có đạo lý kêu ngươi nhường ra công tác A cái nào nhà chồng sẽ kêu con dâu nhận ra nhà mẹ để cấp công tác. Tiêu linh, liền tính sẽ không kêu ta nhường ra công tác nhưng ta đi làm kiếm tới tiền muốn ta nộp lên đâu. Để ngừa vạn nhất. Lầm y y một cái hiện đại người là vô pháp thường tượng nộp lên tiền lương loại này kỳ ba sự tình kỳ thật ở nhà bọn họ, nàng ba cùng nàng mẹ đều là tài chính a a chế, nàng mẹ kiếm tiền chính mình tồn, nàng ba mỗi tháng cho nàng mẹ gia dụng nói cách khác trong nhà hết thảy chi tiêu chính là nàng ba tới, nàng mẹ nó tiền nàng chính mình mua chính mình thích đồ vật liền hào. Nàng mẹ nó tiền tiết kiệm không nhiều lắm tồn cả đời cũng liền trăm tám mươi vạn rốt cuộc nàng mẹ cái thiên niên đại tiền lương tương đối thấp nàng mẹ lớn nhất đầu tư chính là hạ môn mua một bộ phòng ở lúc ấy hạ môn bất động sản còn không có như bây giờ cao cho nên mặc kệ là hiện đại người ý tưởng vẫn là lâm y y chính mình ý tưởng nàng đều không tán thành nộp lên tiền lương loại chuyện này. Căn cứ vào nàng ý nghĩ của chính mình, dựa theo nhà nàng tới, nữ nhân chính mình kiếm chính mình hoa chính mình tồn, trong nhà hết thải chi tiêu nam nhân tới. Chính là cái này niên đại thư thưởng ước thúc cái này niên đại phụ nữ. Tiêu linh tầu tử, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Lầm y y, dựa theo ý nghĩ của ta, người trực tiếp cường thế tới. Bọn họ nếu không phân ra, người cũng không dùng tới giao tiền lương, đương nhiên, liền tính phân ra, người càng thêm không dùng tới giao tiền lương, bọn họ nếu nháo, người liền từ bọn họ nháo. Pháp luật không có quy định không nộp lên tiền lương là phạm tội, chỉ cần ngươi chịu nổi bọn họ nháo là được một lần hai lần, số lần nhiều, bọn họ liền không náo loạn. Tiểu linh tính cách lanh lẹ, giống tần hương cúc kỳ thật nàng tuy rằng đang hỏi lâm y y, nhưng trong lòng đã có đế. Muốn nàng nộp lên tiền lương, đó là tuyệt đối không có khả năng lâm y y bất quá có một số việc người đến cùng muội phu thông cái đế, rốt cuộc các ngươi là một cái tiểu gia đình người nữ nhân làm có một số việc còn phải muốn trong nhà nam nhân duy trì, bằng không một cái ra hai người có mâu thuẫn thời gian dài. tóm lại là không tốt nam nhân tâm vẫn là muốn ổn định. tiêu linh nghe xong nhịn không được cười nhị tẩu nhưng đem ta nhị ca tâm chảo gắt gao. lâm y y nghe xong nhưng không ủng hộ ngươi nhị ca ngoan cường đâu là hắn đem ta tâm chảo gắt gao. Tiêu Vũ ngồi ở trong viện, nghe các nàng ở bên trong nói chuyện phím, nghe được hắn muội nói, hắn tưởng phản bác có một số việc liền tính là thật sự, nhưng là cũng không thể nói ra, bằng không hắn nhiều thật mất mặt. Chính là nghe được hắn tức phụ nói, hắn lại nhịn không được nhếch lên khóe miệng, hắn tức phụ tâm hướng về hắn. Tiêu Linh ở nhị phòng ngồi trong chốc lát liền đi tiêu ra nhà cũ. Tiêu Linh đi rồi lúc sau Tiêu Vũ đi vào nhà ở, đi vào lâm y y trước mặt ngồi xuống hắn hai chân mở ra ở lâm y y chân hai bên hơi hơi khom lưng cùng lâm y y nhìn thẳng lâm y y nhướng mày làm gì a tiêu vũ ta muốn cùng ngươi nói chuyện lâm y y sự tình gì a tiêu vũ liếm liếm môi muốn nói nhưng là lại có điểm cảm thấy thẹn liền thân mật nhất sự tình đều đã làm nhưng là có đôi khi làm mai mật nói vẫn là cảm thấy thẹn thùng tiêu vũ cảm thấy đây là ban ngày quan hệ lâm y y nhìn hắn hỏi ngươi đâu ngươi mặt đỏ cái gì a Có phải hay không suy nghĩ sắc sắc sự tình, tiêu vũ cười nhẹ một tiếng, kỳ thật, lầm y y ân, tiêu vũ kỳ thật ta hy vọng ngươi tùy quân, bởi vì ta muốn ngươi cùng đi. Lầm y y duỗi tay, vỗ vỗ hắn mặt tiêu phó cục trưởng. Ngươi thật đáng yêu, tiêu vũ bắt lấy lâm y y tay, bao ở chính mình trong lòng bàn tay. Lầm y y, ngươi làm gì? Tiêu vũ cười nhìn nàng, lầm y y chớp chớp mắt đột nhiên nói, hài tử đá ta. Tiêu vũ sừng sốt ngay sau đó sờ lên lâm y y bụng, một bên kích động hỏi, thật vậy chăng? Lâm y y cười ha ha, giả, giống nhau thai phụ muốn mang thai bốn tháng mới có thể cảm nhận được thai động đâu, ngốc từ. Nói đứng dậy, tiêu vũ đi theo đứng dậy, đi làm gì đâu. Lâm y y, giữa chưa tiểu linh ở bên này ăn cơm, ta đi sửa sang lại cơm chưa? Tiêu vũ, nương sẽ đến nấu. Lâm y y kia cũng đến chuẩn bị đồ ăn, ngươi đi công tiêu xã bên kia xem hạ có hay không thịt heo tiêu vũ người gần nhất không phải không thích ăn thịt heo sao hắn tức phụ gần nhất thích ăn thanh đạm điểm thịt heo có điểm dầu mỡ lâm y y mắt trợn trắng người muội khẳng định thích ăn tiêu vũ hành đi ta đi xem lâm y y cho hắn phiếu thịt phiếu thịt vẫn là lâm ra bọn đệ đệ lấy tới tiêu vũ cưỡi xe đạp đi công tiêu xã lâm y y đi theo ở trong thôn đi lại một chút tiêu vũ qua lại thực mau còn không có một giờ hắn liền đã trở lại nhìn đến lâm y y ngồi ở cửa thôn hắn hạ xe đạp như thế nào tại đây lâm y y phơi nắng a hôm nay không có thịt sao nhìn đến hắn mang đi trong rổ trống trơn tiêu vũ hôm nay công xã không có giết heo lâm y y kia trưng điểm thịt khô phiến đi năm trước phát hàng tết là thịt heo hơn nữa lâm ra bọn đệ đệ khen thưởng phiếu thịt thay đổi một ít thịt heo đều làm thành thịt khô tiêu vũ người quyết định hai người về đến nhà nhìn đến tần hương cúc cùng tiêu linh ở trong sân ngồi lầm y y nương tiểu linh các ngươi tới tần hương cúc tới chưa thấy được các ngươi các ngươi đi ra ngoài lầm y y vũ ca đi công tiêu xã mua thịt thưởng giữa chưa thêm cái đồ ăn bất quá hôm nay công xã không có giết heo không có thịt có một số việc làm liền phải làm người biết nếu ngươi không cho người biết người khác sẽ không biết người đối người khác hảo nếu không làm đối phương biết làm như vậy lại có cái gì ý nghĩa đâu Tiểu Linh cười nói, nhị tàu, không cần như vậy, khách khí ta tùy tiện ăn chút thì tốt rồi. Tần Hương Cúc nhìn bọn họ chị dâu em chồng ở chung, thật cao hứng. Chờ giữa trưa bọn họ mau ăn được cơm chưa thời điểm, đại phòng cùng tam phòng người đều tới. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com, chương 101, tề ba thái, nương, nhị đệ, nhị đệ muội tiểu Linh, các ngươi còn ở ăn cơm a Hôm nay đại quân bọn họ không ở A Lâm y y, hôm nay bọn họ không ở, bọn họ ở Thượng Lâm đại đội sản xuất đâu. Tới người chính mình đều chính mình dọn một phen ghế dựa ngồi xong. Tiêu Vũ là một nhà chi chủ, hắn mở miệng, sự tình hôm nay đại gia hẳn là đều đã biết đi. Tiêu ra ra tiêu nãi nãi tiêu đại cường cũng đều ở một bên ngồi, bọn nhỏ đều trưởng thành cũng đã phân ra cho nên bọn họ sự tình làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Tề Ba Thái đầu tiên nói, biết biết nhưng là 500 đồng tiền, chúng ta nhất thời thấu không đồng đều a. Tiêu Vũ nhìn nàng một cái, không có tiếp nàng lời nói, sự tình chính là như vậy, ai trước gom đủ 500 đồng tiền, công tác liền cho ai, nếu mọi người đều không có gom đủ 500 đồng tiền, như vậy ai thấu nhiều nhất công tác cho ai, còn lại tiền ấn năm phó. Nếu mọi người đều gom đủ, vậy rút tham quyết định. Tề Ba Thái nói, chính là nhân gia này công tác không phải đều cấp nam oa sao? Cô em chồng là gả đi ra ngoài người, nơi nào còn có thể tham nhà mẹ đẻ công tác a. Đại gia đã thói quen tề ba thái người này, đem nàng lời nói đều làm như là đánh rắm. Nhưng là Tiêu Linh nhưng không đành lòng nàng, nói lý lẽ tiêu gia đồ vật ta cũng sẽ không tham thưởng, nhưng là này công tác là nhị tẩu cũng không phải là tiêu gia đồ vật. Tề ba thái, cô em chồng ngươi lời này liền không đúng rồi, nhị đệ muội gả tới rồi tiêu gia, còn không phải là tiêu gia người sao? nàng đồ vật còn không phải là tiêu gia tề ba thái rừng, đem Lâm Y y đồ vật nói thành tiêu gia đồ vật, đích xác nàng cũng không dám nói. Tiêu Vũ không nghe bọn hắn cãi cọ, đại ca tam đệ tiểu linh, sự tình chính là như vậy, các ngươi muốn công tác này, chính mình đi thấu tiền, không nghĩ muốn công tác này, vậy không cần thấu tiền. Tề ba thái, nếu chúng ta đại phòng tiến đến tiền, kia công tác này cho chúng ta đại phòng, kia người bán hàng công tác chính là cho ta đi. Lương thì cũng tâm động, có thể có một phần người bán hàng công tác nàng đương nhiên cao hứng, nhưng là này công tác không phải như vậy hào tìm nhà bọn họ không có gì tiền tiết kiệm, dưỡng nhi tử liền tiêu hết tiền, mấy năm nay xuống dưới, đừng nói 500 chính là 50 tiền tiết kiệm đều không có. Vài tiền nói, bọn họ cũng không địa phương mượt, nàng nhà mẹ đẻ là không có tiền mượt, nhà chồng mượn Kia không có khả năng. Ba cái đều là bà bà hài tử, nàng bà bà người này, trừ bỏ đối nhị phòng có điểm bất công ở ngoài, đối mặt khác đều là xử lý sự việc công bằng. Cho nên Lương Thị biết, nhà bọn họ là không có hy vọng. Tiêu Tân nói, chúng ta liền không rút thăm, nhà của chúng ta thấu không ra 500 đồng tiền. Hắn, nhóm vẫn là an an phận phận mà tới, bọn họ phu thê đều là cần lao chính mình bắt đầu làm việc đất tư nhân loại điểm đồ vật đem nhi tử dưỡng đến hảo một chút. Lương Thị cũng đi theo nói. Đúng vậy, nhà của chúng ta không rút thăm cũng không thấu tiền. lâm y y nhìn về phía bọn họ cảm thấy có chút chua sót, nhưng là lại cảm thấy tam phòng là khó được tương đối dễ dàng thỏa mãn người. Tam phòng không rút thăm kia kế tiếp chính là tiêu linh cùng đại phòng sự tình, nói thật nàng có chút ghét bỏ tề ba thái là thật cũng bởi vậy, ở bán công tác thời điểm, nàng không có suy xét quá lớn phòng, mà tam phòng vẫn luôn không có gì tồn tại cảm cũng bởi vậy, nàng chỉ nghĩ tới rồi tiêu linh. Người vốn dĩ liền đều là bất công động vật nàng cũng là người tự nhiên cũng là bất công. Không có suy xét đại phòng tự nhiên cũng sẽ không suy xét tam phòng. Như vậy công tác bán cho tiêu gia nữ nhi duy nhất tiêu linh mới tương đối thỏa đáng một chút. Tiêu vũ kia dư lại đại ca công tiểu linh. Các ngươi trước chuẩn bị tốt 500 khối. Sau đó này công tác chỉ là chúng ta kế hoạch có thể hay không đổi đến công tiêu xã người bán hàng công tác còn không biết. tề ba thái kia mặt khác công tác cũng muốn 500 khối sao. Tiêu vũ. Lầm y y cùng cương vị không có quan hệ, xem tiền lương, tiền lương vượt qua 21 tháng, liền 500 khối, tiền lương thấp hơn 21 tháng 400 khối, tiền lương thấp hơn 15 một tháng 300 khối. Tiêu ra ra ra tiếng, liền dựa theo vợ lão nhị nói, nếu các ngươi không hài lòng, có thể từ bỏ. Tiêu ra gia, gia vị này đại gia trưởng nói không có người dám phản kháng. tề ba thay méo miệng, nhưng là cũng chưa nói cái gì, có thể thiếu điểm tiền mua cái công tác cũng khá tốt. Sự tình thảo luận hào lúc sau tề ba thái đối tiêu võ nói ta đi nhà mẹ đẻ vay tiền, hôm nay không bắt đầu làm việc. Tiêu võ ai? hào Đại gia từng người đi trở về tiêu linh cũng muốn về nhà tiêu vũ nói ta đưa ngươi. Tiêu linh cảm ơn nhị ca, không cần ta chính mình trở về đi, hiện tại là ban ngày ban mặt cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiêu vũ ta đưa ngươi. Lầm y y, ngươi nhị ca kiên trì, người khiến cho hắn đưa đi, đỡ phải đi nhiều như vậy lộ. Tiêu Linh kia cảm ơn nhị ca. Tiêu Vũ cưỡi xe đạp chờ Tiêu Linh tới rồi nửa đường, hắn ngừng lại. Tiêu Linh, nhị ca, làm sao vậy? Tiêu Vũ từ túi quần lấy ra 500 đồng tiền, ngươi thu. Tiêu Linh nhìn tiền sừng sốt, nhị ca. Ngươi đây là, Tiêu Vũ, ngươi nhị thầu nói cho ngươi mượn, đây là nàng chính mình tiền, không phải tiền của ta cho nên cùng tiêu ra không có quan hệ. Tiêu Linh nghe xong hốc mắt đỏ lên nhị ca nàng nhị ca sẽ không nói dối cho nên hắn nhị ca nói này tiền là nhị tàu mượn nàng vậy khẳng định là nhị tàu mượn nhị ca ngươi trở về giúp ta cảm ơn nhị tàu tiền nàng nhận lấy bởi vì nàng không hướng nhị tàu vay tiền cũng muốn hướng người khác vay tiền cùng với hướng người khác buông mặt mũi đi vay tiền còn không bằng hướng nhị tàu vay tiền tiêu vũ ân vừa rồi ra tới thời điểm Hắn tức phụ nói, vốn dĩ bán công tác cùng vay tiền đều là chuyện của nàng, hiện tại bán công tác lại làm thành tiêu ra sự tình, nhưng là vay tiền lại vẫn là nàng việc tư, nàng muốn mượn cho ai liền mượn cho ai. Tiêu vũ biết, đại tàu lại chọc hắn tức phụ sinh khí. Tiêu vũ đem tiêu linh đưa đến ra liền hồi đại đường đại đội sản xuất, về đến nhà thời điểm, hắn tức phụ ở ngủ trưa. Tiêu vũ cởi quần áo cũng lên giường ôm hắn tức phụ cùng nhau ngủ trưa. Lâm y y nói, hồi ngươi tiểu giường đi. Tiêu Vũ cười nhẹ ta không ngủ chờ sắp ngủ rồi lại trở về. Lâm Y Y, Tiêu Vũ nói sắp ngủ lại trở về kết quả ngủ rồi cũng không có trở về. Thật vất vả ôm thức phụ ngủ một lát hắn mới không cần trở về. Tuy rằng ngay từ đầu, lo lắng hai người ngủ chung sẽ áp đến hải tử, nhưng là đương hai tháng cha, vừa mới bắt đầu cái loại này lo được lo mất tâm tình đã không có. Ngày hôm sau, Tiêu Vũ chở Lâm Y Y đi làm Tiêu Vũ đem Lâm Y Y đưa đến công xã, hắn đi cục công an. Lâm Y Y tới rồi công xã, liền đi cùng xã trưởng nói Cương Vị sự tình. Trình xã trưởng sừng sốt, người đây là muốn đi tùy quân. Lâm Y Y nói, đúng vậy, cho nên ta này Cương Vị muốn cho ra tới. Trình xã trưởng, nhất nhất a, công tác của ngươi năng lực ta là nhận đồng, nhưng là tiếp nhận ngươi Cương Vị người, chưa chắc có năng lực này a. Lâm Y Y, ngài nói ta biết cho nên ta tính toán đem Cương Vị đổi, đổi thành nhà của chúng ta người thích hợp Cương Vị. Trình xã trưởng nghĩ nghĩ ta có cái thân thích nhưng thật ra thích hợp người cái này cương vị, người cái này cương vị nguyện ý bán đi sao. Lâm y y có chút ngoài ý muốn, ngài thân thích muốn. Trình xã trưởng cười nói, so với nàng ta đương nhiên là càng thêm tin tưởng người năng lực nhưng là nếu ngươi muốn tùy quân ta tính toán tìm cái tín nhiệm người tới đảm nhiệm cái này cương vị. Trình xã trưởng nói chính là trong lòng lời nói, nếu là Lâm y y, hắn là tin tưởng nàng, tin tưởng nàng công tác năng lực cũng tin tưởng nàng nhân phẩm. Nhưng là đổi thành những người khác hắn không mấy tin được Nếu như vậy còn không bằng đổi cái chính mình tín nhiệm người Lâm y y nói cái này cương vị không bán Nhưng là ngài có thể giúp ta đổi Trình xã trưởng đổi Người muốn đổi đi nơi nào Lấy thân phận của hắn đổi cái cương vị tự nhiên là không thành vấn đề Chỉ cần là chấn trên cương vị ta đều có thể suy xét suy xét Nhưng là rời đi nơi này khả năng Liền có điểm khó khăn Lâm y y ta muốn một cái chính thức cương vị Hai cái lâm thời công, ngài xem thành sao. Công tác tháo một chút không quan hệ, dân quê không sợ khổ. Trình xã trưởng suy nghĩ, nếu là một cái chính thức cương vị cùng một cái lâm thời công, hắn cảm thấy còn có thể tiếp thu, nhưng là lâm y y muốn hai cái lâm thời công, cái này làm cho trình xã trưởng cảm thấy lâm y y yêu cầu có điểm qua. Liền tính hắn đối lâm y y ấn tượng thực hảo chính là yêu cầu này làm hắn cảm thấy có chút vi diệu. Lâm Y Y nói, là cái dạng này, chạy nuôi heo heo là nửa năm ra lan một đám, cũng chính là mỗi năm nghỉ hè cùng nghỉ đông thời điểm, chạy nuôi heo sẽ đặc biệt vội tính lên mỗi năm 678 nguyệt cùng ăn tết thời điểm, không sai biệt lắm 4 tháng, ta muốn hai cái lâm thời công danh ngạch liền mỗi năm 678 nguyệt cùng ăn tết thời điểm đi làm, hai cái danh ngạch thêm lên, một năm cũng liền 8 tháng, như vậy lâm thời công có thể so một năm 12 tháng đều ở đi làm lâm thời công có thể tiết kiệm chạy nuôi heo tài nguyên, ngài cảm thấy như vậy có thể chứ. Trình xã trường cười ha ha, nhất nhất a thực sự có ngươi, này đích xác thỏa đáng. Như vậy đi, chỉ cần ta ở cương một ngày, này hai cái lâm thời công cương vị đều sẽ lưu trữ, vẫn luôn lưu lại đi. Nếu có thiên bọn họ biểu hiện hảo, cũng có thể vì bọn họ truyền chính thức. Bất quá ta rất tò mò, ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng biện pháp. Nói như vậy, một năm 12 tháng lâm thời công, có thể so 8 tháng lâm thời công lãnh tiền lương nhiều. Nơi này lâm thời công cũng không phải là hiện đại lâm thời công, làm mấy tháng sự. Nơi này lâm thời công cũng là trường kỳ, chẳng qua tiền lương cùng chính thức công bất đồng. Lâm Y Y nói, như vậy có thể tranh thủ về đến nhà người đều có cương vị, cũng miễn cho đại gia bởi vì cương vị vấn đề xảo lên. Trình xã trường nói, cũng thật có ngươi. Bất quá cứ như vậy, chạy nuôi heo đích xác có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Mỗi năm heo còn ra lan thời điểm, chạy nuôi heo đặc biệt vội, hiện tại chiêu hai cái trường kỳ lâm thời công, đối chạy nuôi heo công nhân tới nói cũng có thể bớt sự tình. Bất quá nhất nhất a trong khoảng thời gian này ngươi còn không thể từ chức ta kia thân thích khuê nữ năm nay 6 tháng trung chuyên tốt nghiệp nàng muốn tới trung chuyên tốt nghiệp mới đến đi làm. Lâm y y kia không thành vấn đề, dù sao nàng cũng không vội mà đi bộ đội Trình xã trường kia chính thức cương vị đâu, ngươi muốn cái nào, ta nhìn xem có hay không cái này chiêu số. Chương 102. Lâm Y Y nghĩ nghĩ, ngài xem có chỗ nào chính thức cương vị. Trình xã trưởng hỏi, nhà ngươi thân thích có am hiểu sao? Am hiểu, Lâm Y Y đột nhiên có một cái ý tưởng, nàng chủ nghệ không tồi. Kỳ thật đối Trình xã trưởng tới nói, chạy nuôi heo cương vị là tốt nhất an bài, an bài mặt khác cương vị, có lẽ người khác sẽ nói cái gì khó nghe nói, nhưng là chạy nuôi heo là công xã khai, không phải quốc doanh xí nghiệp cho nên chạy nuôi heo sự tình chính là hắn một câu sự tình. Hơn nữa trại nuôi heo kỹ thuật vẫn là lâm y y cung cấp cho bọn hắn ra an bài hai cái lâm thời công cũng không có gì. Lâm y y chủ nghệ thật không sai. Tiêu linh chủ nghệ là đi theo tiêu nãi nãi cùng tần hương quốc học không có vấn đề. Trình xã trưởng nói, hành ta đã biết buổi chiều cho ngươi tin tức. Lâm y y nói, hảo cảm ơn xã trưởng. Tiêu vũ ở công xã cửa chờ lâm y y, nhìn đến nàng ra tới thả tâm tình thực hảo. Tiêu vũ, hôm nay thoạt nhìn thật cao hứng a Lâm Y Y ân hôm nay ta cùng xã trưởng đề ra công tác sự tình. xã trưởng nói hắn thân thích nữ nhi sắp trung chuyên tốt nghiệp muốn công tác này. Lâm Y Y đem sự tình nói một lần. Ngươi xem ta dùng một phần công tác thay đổi tam công tác ngươi xem thế nào. Tiêu Vũ nói ta tức phụ thật lợi hại. Lâm Y Y nói đương nhiên. Vũ ca ta đối ba cái công tác có an bài. Tiêu Vũ đầu bếp cấp tiểu linh đại phòng cùng tam phòng không có một cái có thể thiêu đồ ăn. Lâm y y, đúng vậy, về dư lại hai gã lâm thời công danh ngạch ngươi thưởng cấp đại ca cùng tam đệ sao. tiêu vũ một đốn, thẳng thắn thành khẩn trong lòng cái nhìn, nếu này hai cái lâm thời công là ta làm ra ta khẳng định sẽ cho bọn họ, nhưng đây là ngươi làm ra cho nên ngươi làm chủ liền hào. Ngươi đã đem chính thức công cấp tiểu linh, này đã đủ rồi. Lâm y y lôi kéo hắn bên hông quần áo, lâm thời công ta chuẩn bị đại quân cùng tam quân, heo ra lan nhật tử vừa vặn là nghỉ hè cùng nghỉ đông, này hai cái kỳ nghỉ lại là nông nhàn, đại quân bọn họ nhàn dỗi không có việc gì làm, làm cho bọn họ đi chạy nuôi heo đương lâm thời công, có thể cho bọn họ tránh điểm tiền, về sau cưới vở cũng có thể tồn điểm xính lễ. Hơn nữa xã trưởng nói, bọn họ nếu làm hảo có thể truyền chính thức. Chờ đại quân cao trung tốt nghiệp lúc sau, nếu chuyển chính thức khiến cho hắn ở trại nuôi heo công tác học điểm kỹ thuật đồ vật. Hoặc là đến lúc đó, hắn tiếp nhận cha công tác cái này trại nuôi heo công tác liền cấp cha, tứ quân bây giờ còn nhỏ, chứ không suy xét hắn. tiêu vũ không nghĩ tới nàng còn nghĩ tới cha, hành nghe ngươi an bài. Như vậy an bài đích xác, không tồi cứ như vậy, cha cũng không cần về hưu, bằng không công xã trông cứ công tác thói quen, trong khoảng thời gian ngắn lui ra tới, khả năng còn sẽ không thói quen. Hai vợ chồng về đến nhà Tần Hương Cúc đã làm tốt cơm chiều. Lâm gia bốn huynh đề cũng ở. Ăn cơm chiều thời điểm, Lâm y y nói công tác sự tình cho nên cái này chính thức công là công xã nhà ăn đầu bếp. Nguyên bản đối phương là xã trưởng gia nữ thân tích hiện tại trợ lý cái này cương vị đổi cho nàng khuê nữ, nàng đem đầu bếp cương vị đổi cho ta, mặt khác xã trưởng lại trợ cấp ta hai cái trại nuôi heo Lâm thời công danh ngạch. Mỗi năm 678 ba tháng thêm nghỉ đông một tháng, này phân đầu bếp công tác ta sẽ để lại cho trong nhà, đầu bếp chính thức công, một tháng đại khái 23 khối tả hữu dựa theo phía trước nói, 500 đồng tiền bán đi, hai phân lâm thời công ta sẽ để lại cho đại quân cùng tam quân, vừa vặn nghỉ hè cùng nghỉ đông này hai cái tiểu tử thúi cũng không có việc gì làm nông nhàn ngốc tại trong nhà. Ta cùng xã trường đề ra, xã trường nói nhà của chúng ta heo con dưỡng hảo, này hai cái tiểu từ có kinh nghiệm, hai phân lâm thời công đích xác cùng tích hợp bọn họ, bọn họ đi nói, còn có thể giúp đỡ rất nhiều vội, nếu làm hảo tương lai có thể truyền chính thức. Lâm đại quân sợ ngây người, nghỉ hè cùng nghỉ đông hắn đều không thể nghỉ, cũng phải đi chạy nuôi heo đi làm. Hắn muốn khóc, hắn tỉ so nhân ra mẹ kế còn hư. Lâm Tam quân không có gì ý tưởng, nghỉ hè cùng nghỉ đông so với ở nhà ngốc, hắn thà rằng đi làm. Tần Hương Cúc nghe xong có chút đáng tiếc, hai phân lâm thời công, nếu cho trong nhà thật là tốt biết bao, hơn nữa một phần chính thức công, trong nhà ba cái hài tử đều có công tác cũng không sợ ai mua được công tác, ai không có công tác. Nhưng đây là con dâu công tác nàng có thể nói cái gì? Chỉ là trong lòng đích xác có chút không thoải mái. Tuy rằng nói lâm đại quân cùng lâm tam quân có kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm loại chuyện này chỉ cần giáo một giáo liền biết còn không phải là con dâu trong lòng hướng về nhà mẹ đẻ đệ đệ mà thôi. Tần Hương Cúc kia đại quân tốt nghiệp sau không phải muốn tiếp nhận các ngươi cha công tác sao? Đúng vậy, lâm đại quân còn có một phần chính thức công đâu. Lâm Y Y nói cho nên ta nghĩ, chờ đại quân tiếp nhận cha công tác lúc sau, hắn chạy nuôi heo lâm thời công liền có thể giao cho cha, về sau này lâm thời công sự tình ta một liền bất quá hỏi công tác này chính là cha chính mình. Đúng rồi, xã trưởng nói qua, nếu ở trại nuôi heo biểu hiện tốt lời nói, lâm thời công là có thể truyền vì chính thức công. Cho nên ta làm đại quân nỗ lực nỗ lực truyền chính thức thức công, nếu đại quân không được đến lúc đó truyền chính thức thức công hy vọng liền giao cho cha. Lúc ấy tiêu đại cường cũng bất quá 50 tới tuổi, ở trại nuôi heo cũng là thích hợp đến nỗi về sau tiêu đại cường muốn về hưu công tác này hắn tưởng cho ai. Vậy cùng nàng không có quan hệ, nhưng là tiêu đại cường thân thể cường tráng, chờ đến hắn về hưu kia ít nhất muốn tới 60 tuổi lúc sau, lúc ấy quốc gia cũng cải cách mở ra, như vậy một phần công tác ai sẽ để ý. Tần Hương Cúc nghe được Lâm Y Y nói, lúc sau đem chạy nuôi heo lâm thời công công tác cấp tiêu đại cường sau sừng sốt, nếu nói phía trước có chút thất vọng cùng không cao hứng, như vậy giờ khắc này, nàng lại cao hứng lên. Trong lòng nghĩ con dâu An Bài vẫn là khá tốt nguyên bản cho rằng lão nhân ở công xã về hưu lúc sau, lại phải về trong đất hiện tại xem ra không cần. Hơn nữa, nếu có cơ hội còn có thể truyền vì chính thức công, này thật sự là quá tốt không thể không nói, không có đối lập liền không có thương tổn. vừa rồi tranh lệch cùng hiện tại so sánh với tần hương cúc liền không cảm thấy cái gì. lâm y y đem tần hương cúc trong lòng cũng đắn đo phi thường chuẩn, nàng ngay từ đầu không có đem lâm thời công cấp tiêu đại cường sự tình nói ra, mà là phóng tới cuối cùng nói cũng là vì giờ phút này. tần hương cúc nói, làm khó ngươi có tâm. lâm y y cười cười, chưa nói cái gì. Tần hương cúc thở dài, nói đến đầu bếp cái này công tác đại phòng cùng tam phòng đều không được, vẫn là tiểu linh trù nghệ hảo ta và các ngươi nãi nãi từ nhỏ sẽ dạy nàng nấu ăn, nàng này trù nghệ là không nói. Lâm y y vừa nghe tiếp câu kia này công tác liền cấp cô em chồng. Tần hương cúc ta đây đi đại phòng cùng tam phòng gọi tới, xem bọn họ nói như thế nào. Lâm y y kia ngài đi kêu đi, chẳng được bao lâu, đại phòng cùng tam phòng người đều tới tiêu ra ra tiêu nãi nãi cùng tiêu đại cường tự nhiên cũng tới. Tần Hương Cúc cũng không có trước tiên nói công tác sự tình, chờ bọn họ đều tới rồi, Tần Hương Cúc mới nói công tác sự tình. Tề ba thái kia nàng hướng nhà mẹ đè mượn tiền có cái dám dùng. Vì thấu 500 đồng tiền, nàng còn hướng nàng nương, nàng ca mượn lợi tức đâu. Tam phòng không có gì ý tưởng, dù sao nhà bọn họ vốn dĩ liền không chuẩn bị mua công tác, nhà bọn họ không có tiền mua tự nhiên cũng không trông cậy vào, hiện tại nghe được như vậy sự tình, lương thị đều muốn cười phải biết rằng ban ngày cái này đại tàu có bao nhiêu đắc ý hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng rồi nàng khẳng định thức chết rồi lương thị liền tính trong lòng cao hứng trên mặt cũng không có biểu hiện ra tới nhưng là này xem diện ý tứ đã phi thường rõ ràng tề ba thái kia cái này công tác chúng ta cũng mua tiêu võ chúng ta mua làm gì ta sẽ không nấu ăn ngươi kia làm gì đó cũng theo ta có thể nuốt trôi ngươi còn tưởng mua nhân gia công xã có thể muốn ngươi sao Tiêu võ cái này vẫn là có tự mình hiểu lấy. Tề ba thái, người quản ta. Nàng đem công tác mua, sau đó lại bán đi. Lâm y y liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng tính toán, đổi công tác là. Như vậy, đến lúc đó bản nhân trước muốn đi nhà ăn làm vài món thức ăn, sau khi làm xong làm bên trong cán bộ nhóm nếm thử, nếu quá quan liền có thể đi làm cho nên ai nấu ăn ai đi làm, người khác là không có biện pháp giả mạo. Tề ba thái, như vậy nàng thưởng bán công tác cũng không được. Nhị đệ muội kia này lâm thời công liền không thể cho chúng ta một cái sao. Chúng ta có thể mua chúng ta dùng tiền mua. Lâm y y cười cười chưa nói. Tiêu vũ, hảo, sự tình liền này đó, mọi người đều trở về đi ta tức phụ còn hoài hài từ yêu cầu nghỉ ngơi. Giống như lương thị suy nghĩ, tề ba thái ban ngày có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng, nàng đều cho rằng chính mình có thể làm công nhân, liền kém lâm thời một chân, vì cái gì cuối cùng lại không được chờ tiêu ra người đi rồi lúc sau lâm tứ quân trộm đi vào hắn thì cửa phòng tỷ ta có thể hỏi cái vấn đề sao lâm y y cái gì vấn đề a lâm tứ quân đầu tiên là lộ ra ngốc từ mỉm cười tỷ đại ca cùng tam ca nghỉ hè cùng nghỉ đông đi chạy nuôi heo đi làm kia lâm thời công cũng có tiền lương ta đây đâu ta như thế nào kiếm tiền a lâm y y lâm đại quân ta đem trại nuôi heo lâm thời công cấp thứ quân đi Hắn phía trước đi hai tháng, chạy nuôi heo heo nhiều, hương vị thật không dễ chịu cho nên hắn hiện tại không nghĩ đi. Lâm Tứ Quân ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Lâm Đại Quân, giả, chạy nuôi heo liền tính hương vị không dễ chịu, hắn cũng phải đi kiếm tiền, kiếm tiền quan trọng nhất. Lâm Tứ Quân kêu to tỉ, ngươi xem đại ca, hắn thật quá đáng, hắn lừa gạt ta, hắn như thế nào có thể lừa tiểu hài từ đâu? Nào có hắn như vậy, đương ca ca? Lầm y y, nghỉ hè cùng nghỉ đông là heo con ra lan thời điểm, đại ca ngươi cùng tam ca là tiểu tử, sức lực đại có thể nâng heo con, nhưng là ngươi còn nhỏ, nâng bất động heo con. Tỷ không phải đã nói sao, còn không có trường vóc dáng không thể sách quá nặng đồ vật, như vậy sẽ áp vóc dáng trường không cao, ngươi xác định muốn đi sao. Lầm thứ quân vội vàng lắc đầu, không đi không đi. Hắn tưởng chính mình trường cao. Lâm Y Y lại nói, đại ca ngươi cùng tam ca đi làm, nhưng là trong nhà heo con, gà con đều giao cho ngươi, còn có quét thức vệ sinh kia đều là ngươi phụ trách cho nên ngươi có thể hướng đại ca ngươi cùng tam ca muốn vất vả phí. Lâm Thứ Quân vừa nghe cảm thấy hắn tỉ lời nói rất có đạo lý, hắn vội vàng nhìn về phía Lâm Đại Quân, đại ca, ngươi nói như thế nào? Lâm Đại Quân méo miệng, bọn họ tỉ đều nói, hắn có thể nói cái gì? Năm đồng tiền, một tháng cho ngươi năm đồng tiền. Không thể lại nhiều, ngươi còn phải cho ta giặt quần áo. Lâm tam quân ta cũng cấp 5 đồng tiền. Lâm, tứ quân tính tính, như vậy một tháng liền có 10 đồng tiền, một năm liền có bốn mươi khối. Hơn nữa bọn họ dùng phiếu thịt thay đổi trứng gà lại cấp cung tiêu xã thu mua kia hắn một năm có thể tổn năm sáu 60 Lâm tứ quân cười liền nước miếng đều phải trải ra. Lâm ngũ đệ nhìn bọn họ vẻ mặt khó hiểu. Lâm y y, hảo các ngươi trở về đi, lại không quay về muốn chậm. Lâm tứ quân ai? Huynh đệ bốn người về nhà, tiêu ra, buổi tối ngủ thời điểm, tề ba thái như thế nào đều ngủ không được, nàng đá đá tiêu võ, ngươi nói một chút này tính sự tình gì. Này rốt cuộc tính sự tình gì, chính thức công mua không được này lâm thời công cũng không được sao. Nàng đều gả tiến tiêu ra, như thế nào liền còn nghĩ nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ đâu. Tiêu võ vô lực trở về câu, ngươi có thể không nghĩ ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ, mà nghĩ chúng ta tiêu ra huynh đệ sao. Tề ba thái, ngươi. Tiêu võ vỗ vỗ nàng bối thở dài, ngươi xem, ngươi đều làm không được, ngươi làm gì muốn nhân ra làm được. Nói nữa, nàng đều cấp ba lộng một phần công tác cũng không bạc đãi chúng ta tiêu ra. Tề ba thái kia nàng là cho cha làm cho, không phải cho ngươi làm cho cha ngươi hiện tại có thể đem công tác cấp chúng ta sao. Tiêu võ ta lại không phải nàng nam nhân, nàng vì sao phải cho ta lộng công tác. Nàng cấp cha lộng công tác hiếu thuận cha mẹ là đủ rồi. Ngươi xem a cha này 6 năm đỉnh lâm đại quân công tác chúng ta chỉ cấp chút lương thực là đủ rồi, cũng không cần cấp dưỡng lão kim, về sau cha có chạy nuôi heo công tác chúng ta cũng không cần cấp dưỡng lão kim, này không phải cho chúng ta giảm bớt gánh nặng sao. Bằng không, chúng ta khẳng định phải cho cha mẹ tiền dưỡng lão. Tề ba thái, ngươi ngươi cái không đầu óc, tiêu võ không phục ta sao không đầu óc, ta tưởng rõ ràng đâu, ta cùng lão nhị là huynh đệ, nếu chúng ta không phải huynh đệ, ngươi nào còn có thể như vậy nháo. Tề ba thái ta như thế nào náo loạn, ngươi nói một chút ta như thế nào náo loạn, ta mỗi ngày đi theo ngươi bắt đầu làm việc, mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ta như thế nào náo loạn. Nhân ra bà nương liền công đều không dùng tới, ngươi nhìn xem ta ta bắt đầu làm việc lười biếng sao. Ngươi còn nói ta nháo, tề ba thái tức chết rồi, thanh âm càng nói càng đại Tam phòng loáng thoáng nghe được tề ba thái thanh âm, lương thị cùng tiêu thân cũng nghị luận nổi lên chuyện này. Đại tàu đêm qua từ nàng nhà mẹ đẻ bên kia trở về còn đắc ý chính mình mượn tới rồi tiền đâu, ngươi xem hôm nay việc này, nàng khẳng định tức chết. Lương thị nói, tiêu tân kia chính là 500 khối, nàng như thế nào mượn đến? Lương thị ta đây như thế nào biết, dù sao cũng không liên quan chuyện của chúng ta tả hữu chúng ta lấy không ra 500 đồng tiền, đối công tác cũng không ôm ý tưởng. Ai ngươi nói, nếu, người tỷ bên kia trù không đến 500 đồng tiền đâu kia công tác làm sao bây giờ? Tiêu Tân, không biết, lương thị ai nhị tẩu khôn khéo đâu, nhị ca hướng về nàng, nàng kia lâm thời công công tác có cho hay không chúng ta cũng không khác biệt cho nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ, nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ cũng hướng về nàng, nàng đệ đệ tranh đua, bốn cái đệ đệ A mỗi tháng cho nàng trứng gà, đều hâm mộ chết người. Tiêu Tân, không liên quan chuyện của chúng ta, lương thị cũng không phải là chính chúng ta không tham không đoạt quản bọn họ đâu. Ngày hôm sau... Tề Ba Thái sáng sớm liền trở về nhà mẹ đẻ công tác không có, này tiền muốn đi còn rớt. Tề Ba Thái tới rồi nhà mẹ đẻ, nương nương. Tề Ba Thái nương là tề ra đương gia tề Ba Thái cha là cái thành thật nam nhân, cái gì đều nghe tức phụ điểm này cùng Tiêu Đại Cường có điểm giống, nhưng là lại bất đồng. Tiêu Đại Cường nghe Thần Hương Cúc nói, nhưng là hắn không phải cái mềm mại nam nhân. Mà tề phụ nghe tề mẫu nói, còn lại là bởi vì tề phụ là cái nhu nhược nam nhân. Tề mẫu tính cách rất cường thế, điểm này cùng tần hương cúc cường thế bất đồng tần hương cúc cường thế, nhưng là cũng không ngang ngược đối con dâu đều là tốt mà tề mẫu cường thế đều là ngang ngược, tề ra ai đều phải nghe nàng lời nói, như từ con dâu tôn tử cháu gái, bất quá tề mẫu là cái người thông minh. Tề ba thái mỗi lần về nhà, đều sẽ bị tề mẫu khuyên lại, liền có thể thấy được tề mẫu thông minh. Tề mẫu bưng một chậu nước ra tới, nhìn đến nữ nhi đã trở lại còn vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Tề mẫu tức giận nói, ngươi làm sao vậy? Ai cho ngươi khí bị, sáng sớm. Tề ba thái, nương, ta thật là tức chết rồi, nương nàng qua đi, lôi kéo tề mẫu hướng phòng trong đi. Tề mẫu, ngươi từ từ từ từ ta đem thủy đổ. Tề ba thái buông ra tay, nương, ta thật là tức chết rồi. Tề mẫu đổ nước đi theo vào phòng bếp, cấp tề ba thái đổ một chén nước, khí gì? Ngươi mỗi ngày trừ bỏ sinh khí vẫn là sinh khí, ngươi nói một chút ngươi có thể khí gì? người bà bà cũng không đắn đo con dâu các ngươi đã phân ra người nam nhân tính tình hảo cái gì đều dựa vào ngươi ngươi nhi tử nữ nhi đều có ngươi còn có thể khí gì ngươi hiện tại a cùng ngươi nam nhân tái sinh một cái nhi tử nhiều sinh mấy cái nhi tử kia mới là nhất quan trọng tề ba thái lấy ra một phen tiền còn cho ngươi ngươi cầm đi còn cho đại gia đi này tiền ta hôm qua mới mượn hôm nay liền tới còn không cho lợi tức tề mẫu đây là sao công tác không mua được Vẫn là nhân gia cũng chuẩn bị tiền, các ngươi rút tham thua. Tề ba thái đều không phải, ngươi biết không? Bọn họ tề ba thái đem sự tình trải qua nói một lần. Ngươi, nói, này nào có như vậy trùng hợp, cố tình chính là đầu bếp, vì cái gì là đầu bếp? Bọn họ không thể đổi khác công tác sao? Chiếu ta xem, đổi đầu bếp chính là cố ý ta, chủ nghệ không tốt, tiêu võ chủ nghệ cũng không tốt, cho nên đây là cố ý. Tề mẫu nghe xong sự tình trải qua, người nọ ra cô nương nương vừa vặn là đầu bếp này cũng không có cách nào. Chẳng lẽ nhân gia còn cố ý? Tề ba thái, nương, kia cái kia chính thức công không nói, nhưng lâm thời công đâu? Vừa vặn hai cái lâm thời công, vì cái gì không cho chúng ta? Tề mẫu, nếu ngươi có hai phân lâm thời công, ngươi là cho con rể đệ đệ, vẫn là cho chúng ta? Tề ba thái, nương, ngươi như thế nào giúp nhân gia nói chuyện? tề mẫu ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần sửa sửa tính tình của ngươi ngươi này tính tình không tốt ngươi nhìn xem ngươi tề ba thái nương ta đã sửa lại ta hiện tại sửa thật tốt ta đều không cùng nhị phòng đối nghịch tề mẫu ngươi sửa cái rắm ngươi nhìn một cái ngươi nhìn dáng vẻ ta nói rồi bao nhiêu lần chính ngươi không thông minh liền không cần tự cho là thông minh ngươi an an phận phận bọn họ tiêu ra còn có thể bạc đãi ngươi sao Ngươi vì tiêu gia sinh trưởng tôn không nói, con rể cũng là tiêu gia con trai trưởng, ngươi cha mẹ chồng đều còn trẻ, có bọn họ ở sẽ không bạc đãi các ngươi, chính là ngươi đâu. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi bổn không có quan hệ, ngươi để cho người khác biết ngươi bổn cũng không có quan hệ, nhưng là ngươi nếu bổn, liền không cần tự cho là thông minh. Tề Ba Thái ta đi rồi, ngươi còn như vậy nói, ta về sau liền ở không bao giờ tới. Tề mẫu, hành hành hành, ngươi đi đi. Tề ba thái, liền ngươi đều ghét bỏ ta, còn muốn đuổi ta, ngươi còn có phải hay không ta nương a? Tề mẫu, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Tề ba thái, hắn cũng không biết a. Tề mẫu nói, hảo ngươi đâu cho ta an an phận phận hồi tiêu gia, trở lại tiêu gia lúc sau coi như chuyện này cái gì đều không có phát sinh quá. Nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung tựa như trước kia giống nhau nhưng là mặc kệ gặp được sự tình gì từ giờ trở đi đều phải không tranh không đoạt ngươi không tranh không đoạt ngươi cha mẹ chồng mới có thể đau lòng ngươi hài từ các ngươi có thể chính mình lộng tới công nhân công tác đó là tốt nhất nếu lộng không đến đâu tiêu gia nhị phòng cũng nói về sau chạy nuôi heo cái kia công tác là cho ngươi công công các ngươi là con trai trưởng trưởng tôn con rể về sau có thể tiếp ngươi công công chạy nuôi heo cái kia công tác chạy nuôi heo mỗi năm có 4 tháng, quanh năm suốt tháng cũng có 7 chục khối tiền lương, hơn nữa vẫn là nông nhàn thời điểm, này công tác vừa không chậm trễ trong nhà ngày mùa bắt đầu làm việc nông nhàn cũng sẽ không nhàn rỗi, thật đúng là hảo Tề ba thái ta cha chồng mới hơn 40 tuổi đâu, hắn sẽ cho ta nam nhân sao? Tề mẫu, hắn luôn là sẽ lão, chờ hắn già rồi, này còn không phải là cho người nam nhân sao? Các ngươi là con trai trường trưởng tôn, không đạo lý lướt qua các ngươi cấp tam phòng, nhưng là có cái tiền đề, ngươi đến không thể lại náo loạn. Ta nói rau chân vịt a ngươi nhìn một cái chúng ta đại đội cái nào cô nương giống ngươi giống nhau gà hào. Tuổi còn trẻ liền phân ra, chính mình đương ra cũng không cần hầu hạ bà bà, ngươi còn có chỗ nào không hài lòng. Ngươi trước kia như thế nào lại đây, hiện tại liền như thế nào lại đây. Trước kia nhà các ngươi nhị phòng còn không có kết hôn thời điểm, cũng không gặp ngươi nháo. Tề ba thái không nói, trước kia nhị phòng còn không có kết hôn, nàng nháo cái gì? Cùng tam phòng so sao? Chính là hiện tại không giống nhau, nhị phòng mọi thứ so nàng hảo A. Tề ba thái sự tình lâm y tự nhiên không biết bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là ngày hôm sau tan tầm trở về cũng không gặp tề ba thái nháo. Tề ba thái động tới có thể chiếm chỗ tốt sự tình đều phải làm ồn ào, lần này không có tới nháo nhưng thật ra làm nàng cảm thấy kỳ quái, bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều. Trong nháy mắt tới rồi năm nguyệt Tiêu Vũ phục nghiệp báo cáo xuống dưới. Cục công an, Dương cục trưởng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ thăng cấp, sau đó Tiêu Vũ sẽ tiếp nhận chức vụ hắn cương vị, nhưng thật ra không nghĩ tới Tiêu Vũ phục nghiệp này một tình huống hắn lập tức liền minh bạch Tiêu Vũ tới nơi này quả nhiên là có nhiệm vụ. Dương cục trưởng, Tiêu đoàn trưởng, chúc mừng, chúc mừng a. Tiêu vũ ở bộ đội là đoàn cấp mới 25 tuổi, chỉ cần không hy sinh, này tiền đồ chính là rộng thoáng, dương cục trường lúc này không đánh hảo quan hệ càng đãi khi nào. Cũng may từ tiêu vũ tới lúc sau, bọn họ ở công tác ăn ảnh chỗ khá tốt cũng vẫn luôn rất phối hợp. Dương cục trường rất bội phục chính mình chính trị khứu giác ngay từ đầu hắn liền cảm thấy tiêu vũ không đơn giản, quả nhiên. Tiêu vũ cười cười, mấy năm nay đa tạ dương cục trường chiếu cố. Dương cục trường xua xua tay, người đi rồi, này phó cục cương vị không ra tới, người có cái gì ý tưởng. Trương Minh là tiêu vũ biểu mũi phu công tác thượng biểu hiện cũng không tồi, cho nên dựa theo dương cục lớn lên ý tứ, không bằng trực tiếp để bà Trương Minh cấp tiêu vũ một cái mặt mũi. Chẳng qua Trương Minh tuổi tác cũng đích xác có điểm tuổi trẻ. Phía trước tiêu vũ tuổi trẻ, nhưng là hắn là từ bộ đội tới, thân phận không giống nhau, mà Trương Minh không có xinh đẹp lý lịch. Trương 103 Tiêu Vũ nghe Dương Cục Trường nhắc tới Trương Minh, liền biết Dương Cục Trường tưởng cho chính mình một cái mặt mũi, chính là hắn không cần Dương Cục Trường cái này mặt mũi, cũng không nghĩ thiếu hạ ân tình này, hắn nói Trương Minh không thích hợp cái này cương vị. Hắn ngay từ đầu liền biết chính mình sẽ phục nghiệp cho nên từ Trương Minh cùng tần viên viên xử đối tượng lúc sau, hắn làm việc đều sẽ mang theo Trương Minh, cũng bởi vậy đối với Trương Minh cân lượng, hắn vẫn là minh bạch. Dương Cục Trường không nghĩ tới Tiêu Vũ sẽ như vậy ngay thẳng, kia Tiêu Đoàn Trường cảm thấy ai tương đối thích hợp Tiêu vũ làm tiền nhiệm phó cục trường, có thể được đến hắn đề cử là rất có tác dụng, ở tăng lên thượng vẫn là rất có trợ giúp. Tiêu vũ nói, theo ta cái gọi là, Dương Quang Công xã đồn công an sở trường Mã Cường cùng Dương Cục lớn lên quan hệ không tồi. Này Cục Công an một ít người nhân tế quan hệ, hắn đã sớm sờ đến giành mạch. Mấy năm nay vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn trong tối ngoài sáng sờ đến sự tình cũng không ít, nhưng là có chút ngầm sự tình, không có đụng tới hắn điểm mấu chốt, hắn đều không có quản, hắn không phải một cây gân người. Dương cục trường hơi hơi nheo lại mắt, sau đó lại cười nói, là không tồi, mã cường người này cũng là bộ đội chuyển nghề lại đây, làm qua mấy cái xuất sắc án tử, điều tra năng lực cũng không tồi, bởi vì người không tồi, cho nên chúng ta có điểm quan hệ cá nhân tiêu đoàn trưởng đối hắn ấn tượng thế nào. Dương cục trường trong lòng phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Hắn không biết tiêu vũ nói lời này ý tứ, hắn cùng tiêu vũ không giống nhau, hắn một đường đi đến hôm nay vị trí này, là có điểm dựa quan hệ, nhưng là càng có rất nhiều dựa vào chính mình, hắn về điểm này quan hệ ở quan trọng sự tình thường, khởi không được cái gì tác dụng. Nhưng là hắn biết tiêu vũ là có quan hệ, một cái trường quân đội tốt nghiệp có thể ở 25 tuổi hỗn đến đoàn trưởng loại năng lực này không dung khinh thường. Cho nên đối tiêu vũ chỉ ra hắn cùng mã cường quan hệ chuyện này, hắn có chút cảnh giác. Tiêu vũ cười cười ta cảm thấy lấy mã cường năng lực có thể tiếp nhận chức vụ phó cục trưởng vị trí này. Ở hắn tới phía trước mã cường vì cái này cương vị nịnh bỡ quá dương thái, hắn đều biết. Sau lại hắn gặp được quá mã cường, cũng không gặp hắn đối chính mình có cái gì tiểu tâm tư, hành vi xử sự, sự vẫn là chính cho nên hắn hiện tại rời trước đề cử một chút mã cường cũng là có thể. Đối dương cục trường tới nói, kinh hỉ tới có điểm đột nhiên tiêu vũ sẽ đề cử mã cường, đây là hắn không nghĩ tới. Mã Cường cùng hắn quan hệ không tồi, nếu Mã Cường đề bạt vì nhậm cục công an phó cục trường, như vậy tất nhiên là người của hắn, một cái trong cục cục trưởng cùng phó cục trưởng có phải hay không một đường rất quan trọng? Dương cục trưởng nói tiêu đoàn nói không tồi, Mã Cường người này xác không tồi. Tiêu vũ cười cười, đem trương minh an bài đến Dương Quang công xã đồn công an đi học hỏi kinh nghiệm. Đi, bằng không Mã Cường đề bạt lên đây, bên kia không ai. Dương cục trường sửng sốt từ hỏi, sở trường. Tiêu Vũ, hắn không bổn sự này, Phó Sở Trường có thể cho nên làm Mã Cường đề bạt một người. Dương Cục Trường, Hành, Tiêu Vũ viết từ nhiệm báo cáo, báo cáo thượng đề cử Mã Cường. Qua một cái tuần, Mã Cường đi tới Cục Công an báo danh Trương Minh bị phái đến Dương Quang công xã đảm nhiệm Phó Sở Trường. Kỳ thật công xã đồn công an cùng huyện thành Cục Công an bất đồng, công xã đồn công an cảnh sát rất nhiều đều là không có trải qua chính quy thủ tục, không giống huyện thành Cục Công an như vậy nghiêm khắc thống chiêu. Hoài thai bốn cái nhiều tháng Lâm Y Y ở trong sân lột đậu thương năm tháng thời tiết phi thường thoải mái ngồi ở trong viện dâm mát chỗ vừa không dùng phơi nắng lại có thể cảm nhận được ánh mặt trời loại cảm giác này phi thường hào Tiêu Vũ có nửa tháng kỳ nghỉ cho nên cũng không vội mà đi xét bộ đội báo danh bất quá căn cứ vào xã trưởng thân thích muốn sáu cuối tháng tốt nghiệp tốt nghiệp sau Lâm Y Y còn muốn mang nàng một đoạn thời gian cho nên Lâm Y Y tạm thời còn đi không được. Bất quá, nhìn bên người cùng nàng cùng nhau lột đậu thương nam nhân, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiện thế nàng chính là sai tàu. Năm ấy công ty tổ chức đi đông cực đảo du lịch xem mặt trời mọc lên thuyền thời điểm đại gia ở thảo luận sai tàu vấn đề. Lúc ấy nàng còn phi thường kiêu ngạo mà nói nàng là sẽ không sai tàu. Kết quả thuyền trải qua đông hải thời điểm, nàng liền phun ra còn phun ra hai lần. Nàng không phải khoác lác nàng từ nhỏ đến lớn ngồi quá rất nhiều lần thuyền, chưa bao giờ có sai tàu, lần đó sai tàu đem nàng chính mình cũng hôn mê. Đồng sự nói, khả năng ngày thường ngồi thuyền sóng biển không có như vậy đại, bên này Đông Hải sóng biển quá lớn cho nên mới sẽ sai tàu, hơn nữa ngồi thuyền thời gian dài, không sai biệt lắm có 2-3 tiếng đồng hồ. Cho nên, Lâm Y Y hỏi, từ Bạch Nê Loan bến tàu đến XXX bộ đội thuyền Đông đưa đến lợi hại sao? Yêu vũ, cái này không biết ta chưa từng có đi qua, như thế nào. Lâm y y, ta cảm thấy ta khả năng sẽ sai tàu. Nếu sai tàu nói, nàng mang thai liền không thể lên giường, thứ nhất thể chất sẽ kém, thứ hai nàng lo lắng hài tử. Yêu vũ, ngày mai ta đi bến tàu xem một chút, bất quá ta đi nhìn cũng không có vựng, sai tàu việc này đến chính mình thể hội một chút. Lâm y y, kia lần sau công xã sự tình giao tiếp xong rồi, ta đi thử thử. Tiêu vũ, chờ ta trở lại lại đi thí, đừng chính mình đi hắn tức phụ một người đi hắn cũng không yên tâm lâm y y ân biểu tàu biểu tàu các ngươi ở sao cửa truyền đến tần viên viên thanh âm lầm y y ở đâu là viên viên sao tần viên viên cùng trương minh vào được tần viên viên sách theo một cái rổ trương minh đẩy xe đạp tần viên viên biểu ca biểu tàu các ngươi đều ở a ta nghe nói ngươi mang thai đến xem lầm y y mau ngồi mau ngồi Trương Minh ngồi vào tiêu vũ bên cạnh biểu ca ta nghe dương cục trường nói, đem ta an bài đi dương quang công xã đồn công an là ngươi chủ ý. Kỳ thật bọn họ phô thê vì chuyện này tới mới là thật sự, bất quá đảo không phải sinh khí gì đó, mà là khó hiểu. Nhưng tần viên viên tới xem lâm y y cũng là thật biểu tẩu mang thai, nàng cũng cảm thấy cao hứng. Tiêu vũ ân biết vì cái gì sao, nói còn đem một đống đậu thương cấp Trương Minh, làm hắn cùng nhau lột. Trương Minh khó hiểu. Mọi người đều tưởng từ công xã đồn công an đi huyện thành cục công an đâu, người đem ta đi xuống điều. Tiêu vũ, đại gia tưởng từ công xã đồn công an đi huyện thành cục công an, là bởi vì tưởng hướng cao đi, hoặc là cảm thấy huyện thành cục công an so công xã đồn công an phong cảnh, nhưng là đối với ngươi một cái từ huyện thành sinh ra người tới nói, này phong cảnh không phong cảnh, lại có ý thứ gì? Người tưởng hướng lên trên bò tư lịch không đủ, lấy người tư lịch muốn ở bên kia ngao bao lâu mới có thể hướng lên trên bò? Hơn nữa, huyện thành cục công an rất nhiều lãnh đạo sẽ hàng không cho nên lấy tình huống của ngươi hướng lên trên bò cơ hội cơ hồ không có. Trừ phi, ngươi nguyện ý ở cái này vị trí ngồi cả đời. Nếu ngươi không muốn cả đời ngốc tại cái kia cương vị thượng không bằng tới phía dưới đồn công an ngao, hết khổ giống mã cường giống nhau có thể đề bạt, không có hết khổ ở dưới đương cái quản sự ngươi cảm thấy đâu. Nếu ngươi không muốn ta có thể cùng Dương Sở Trường chào hỏi một cái. Trương Minh cẩn thận tưởng tượng biểu ca nói có đạo lý, nhưng là vì cái gì là phó sở trường, không thể không nói Tiêu Vũ ở An bài cái này cương vị thời điểm chính là hiểu biết Trương Minh bằng không hắn cũng sẽ không trực tiếp làm Dương cục trường cấp Trương Minh như vậy An bài. Tiêu Vũ cường lòng khó áp bọn rắn độc a mã cường lên rồi hắn đề bạt người đương sở trường có lợi cho ngươi cùng đối phương quan hệ cứ như vậy có trợ giúp ngươi dung nhập đồn công an bằng không ngươi trực tiếp hàng không thành trưởng đồn công an lại không có nơi này nhân tế quan hệ muốn thượng vị ngồi ổn có điểm khó khăn trương minh không nghĩ tới tiêu vũ vì hắn suy xét đến như vậy nhiều cảm ơn biểu ca tiêu vũ nói khách khí ta giữa tháng muốn đi bộ đội báo danh trong nhà liền kéo ngươi chiếu cố trương minh nói hẳn là lấy tiêu gia ở công xã danh khí có thể xảy ra chuyện gì tình Tần viên viên cùng Lâm Y Y cũng ở một bên nói chuyện phiếm, nàng có chút hâm mộ nói, biểu tầu chờ đến 10 tháng liền phải sinh đi. Ta đều kết hôn mau nửa năm còn không có hoài thượng. Nàng kết hôn thời điểm vãn, cho nên tương đối nóng vội hài tử, nếu là 17 tám tuổi cũng không như vậy nóng vội. Lâm Y Y nhìn nàng, ngươi nhà chồng thúc giục ngươi đâu? Tần viên viên nói, bà bà nhưng thật ra không thúc giục chúng ta lại không ở cùng nhau. Nhưng là ngẫu nhiên qua bên kia thời điểm, hắn đại tàu trong tối ngoài sáng đều sẽ nói. Lầm y y, đương nàng không tồn tại thì tốt rồi, lúc cần thiết liền làm ồn ào, liền mặt đều không cần cấp. Tần viên viên, chính là như vậy sẽ làm trương minh khó xử sao. Lầm y y, vậy ngươi liền đem chính mình ủy khuất nói cho hắn, nghe một chút hắn nói như thế nào ta cảm thấy hắn là một cái minh bạch người. Tần viên viên, ân ta nghe biểu tàu. Lầm y y, đừng nghe ta, ngươi có ý nghĩ của chính mình mới được. Tần viên viên, a lầm y y cười cười, mỗi người tính cách bất đồng, xử lý sự tình cũng bất đồng, cũng không nên bởi vì ta nói, cho các ngươi phô thê có mâu thuẫn. Tần viên viên, biểu tàu ngươi như vậy thông minh, nghe ngươi khẳng định không sai. Lầm y y nhíu mày, tần viên viên lời này nàng không ủng hộ, có chút người chính mình không có chủ ý, sau đó chỉ biết hỏi người khác, nếu đến lúc đó xảy ra vấn đề cũng chỉ sẽ trách người khác. Nàng không biết tần viên viên có phải hay không loại người này, nhưng là lần này nói chuyện làm nàng trong lòng có đế, về sau đối mặt tần viên viên không thể thuận miệng nói nói như vậy, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó bọn họ phu thê ra vấn đề, sau đó tần viên viên tới quái nàng. Màu đến nấu cơm thời điểm, tần hương quốc tới, nhìn đến tần viên viên phu thê ở, nàng nhưng thật ra rất cao hứng. Tới rồi nàng như vậy tuổi tác vui mừng nhất trong nhà hài từ cùng nhà mẹ đẻ hài từ quan hệ hào lại nói nàng cùng nhà mẹ đẻ quan hệ vốn dĩ liền hào nhị phòng cơm trưa phi thường náo nhiệt lâm ra bốn huynh đệ hơn nữa tần ra phô thê vô cùng náo nhiệt trung tuần tháng 5 tiêu vũ kỳ nghỉ kết thúc muốn đi bộ đội Lầm y y cấp tiêu vũ thu thập quần áo, lại cho hắn chuẩn bị tao thịt xương đầu tiêu vũ sẽ không nấu cơm cho nên cho hắn chuẩn bị phương tiện ăn đồ ăn, này tao thịt xương đầu đến lúc đó chưng một chút là có thể ăn, này rau khô trực tiếp dùng bọt nước là được vốn dĩ chính là hàm, nếu ngâm nước nóng lúc sau không đủ hàm ngươi lại thêm chút muối. Còn có cái này tôm khô cũng là chưng một chút là có thể ăn, chưng thời điểm có thể phóng điểm hành nói sẽ càng thêm hương. Bất quá dựa theo nàng hiểu biết tiêu vũ khẳng định sẽ không tha hành, phiền toái Tôm là tiểu hoàng đưa tới giao dịch mấy cân mấy cân đều phơi khô cho nên nhà bọn họ tôm khô không ít. Tao thịt xương đầu là dùng xương sườn băm làm, băm thật sự toái. xương sườn đương nhiên là lâm ra bọn đệ đệ lấy tới tao mễ là lâm y y ở hệ thống thương thành mua tao thịt xương đầu bởi vì hàm thực nại phóng, nhưng loại này hương vị cùng giống nhau hàm vị lại bất đồng, rất thơm. Còn có này la, là, bạc làm là nương làm, ngươi đều mang lên. Tiêu vũ, hào trước kia mỗi lần đi làm gì đều là chính mình sửa sang lại đồ vật hiện tại có nhân vi chính mình sửa sang lại đồ vật cảm giác thật tốt hắn an an tĩnh tĩnh mà nghe nàng lời nói nghe nàng nói mỗi một câu đều cùng chính mình có quan hệ lâm y y hảo liền như vậy bất quá tới một chút hôn đừng đi tiêu vũ hôn đừng lâm y y vẫy tay tới sau đó cúi đầu tiêu vũ biết nàng muốn làm gì hắn cúi đầu cười nhìn hắn Lâm Y Y nhón chân ở hắn trên môi hôn một cái, nhưng là lại bị Tiêu Vũ ôm lấy. Hắn nhưng không chỉ là hôn một cái, hắn là nặng nề mà hôn nàng. Qua một hồi lâu mới buông ra nàng. Đường Lâm Y Y cho rằng hắn muốn buông ra chính mình thời điểm, hắn lại ngồi xổm xuống, đem lỗ tai điền ở nàng trên bụng, sau đó nói: Hải tử, ngươi ở con mẹ ngươi trong bụng muốn ngoan một chút, muốn nghe lời nói. Lâm Y Y sờ sờ đầu của hắn, hảo đại bảo Tiểu Bảo sẽ thực ngoan bị chính mình tức phục kêu đại bảo Tiêu Vũ rất là bất đắc dĩ, bất quá loại cảm giác này lại phi thường mà hào. Tiêu Vũ đi bộ đội từ Bạch Sa Loan đại đội sản xuất bến tàu ngồi thuyền, cho nên Lâm Y Y muốn đi đưa hắn, không chỉ có Lâm Y Y đi, chính là Lâm gia bọn đệ đệ cũng đi, còn có Tần Hương Cúc cũng muốn đi. Bọn họ là phát triển an toàn đội xe bò đi tới rồi bến tàu, Lâm Y Y có chút tò mò. Lúc này bến tàu cùng hiện đại bến tàu bất đồng, lúc này bến tàu còn thị phi thường đơn sơ bến tàu thượng chỉ có hai tao tàu thủy thuyền nhưng một ngày chỉ có nhất ban thuyền qua lại cùng tao sở dĩ có hai tao thuyền là bởi vì một con là dự phòng phòng ngừa cố ý ngoại tình huống bến tàu thượng còn có mấy người có phụ nữ ôm hải tử cũng có ăn mặc quân trang nam nhân vừa thấy chính là đi bộ đội mấy người kia cũng thấy lâm y y đám người nhìn bọn họ liếc mắt một cái tiêu vũ mua vé tàu lại đây thuyền lập tức muốn khai các ngươi trở về đi trở về ngủ tiếp một giấc còn sớm đâu Lâm y y nói, chờ thuyền khai chúng ta lại đi. Lâm ngũ đệ tỷ phu, ngươi chừng nào thì trở về a. Tiêu vũ nói, chờ tỷ tỷ ngươi sinh hoa, tỷ phu liền đã trở lại, ngươi là đương cữu cữu người, phải hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ, chiếu cố tỷ tỷ trong bụng hài tử, biết không? Lâm ngũ đệ dựng thẳng tiểu ngực nói, ta sẽ bảo hộ tỷ tỷ, chiếu cố tỷ tỷ trong bụng hài tử, tỷ phu ngươi yên tâm đi, ngươi không cần sốt ruột trở về. Tiêu vũ, vốn đang rất yên tâm, chính là nghe này tiểu phá hài vừa nói, hắn liền không thế nào yên tâm. Lâm y y cười xoa bóp lâm ngũ đệ mặt người tỷ phu nghe xong người nói, khẳng định yên tâm tiểu ngũ thật lợi hại. Lâm ngũ đệ tiểu ngũ lợi hại nhất, nói, đắc ý nhìn thoáng qua mấy cái ca ca, lâm đại quân vô ngữ, lâm tứ quân mắt trợn trắng, lâm tam quân muốn nói lại thôi mà nhìn tiêu vũ. Tiêu Vũ cũng nhìn về phía Lâm Tam Quân, là một người xuất sắc giải phóng quân đồng chí, đầu tiên phải học được bảo hộ chính mình người nhà ta đem cái này ra giao cho ngươi. Lâm Tam Quân ân, chương 104, đem Tiêu Vũ đưa lên thuyền lúc sau, đại gia liền đi trở về. Trong nháy mắt tới rồi cuối tháng năm ngày đó đại gia ở ăn cơm chiều, Lâm Đại Quân nói tỷ ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Lâm Y Y hỏi, sự tình gì a. Lâm đại quân ta cùng tam quân tháng 6 phân thời điểm còn không có nghỉ, chạy nuôi heo lâm thời công là 6 nguyệt bắt đầu đi làm chúng ta không thể đi công tác có thể tạm thời làm người thế thân một tháng sao Lâm y y có thể á các ngươi có người được chọn sao? Không thể không nói, ở cái này nhiên đại thế thân công tác là một kiện thực thần kỳ sự tình, này nếu là ở hiện đại, sao có thể thế thân công tác? Lâm đại quân ta muốn cho ta nhạc phụ ra đi thế thân một tháng. Giống bọn họ loại này lâm thời công tiền lương mỗi tháng 18 khối, không có đơn vị phúc lợi, nhưng là này đã thực hào, mặt khác đơn vị lâm thời công cũng không có cái này tiền lương, bởi vì hắn cùng tam quân là tay già đời cho nên mới có cái này tiền lương. Lâm y y nói chính ngươi quyết định liền hào, ngươi làm đại đội trưởng gia đi thế thân cũng khá tốt, bọn họ là lâm chân người nhà, là ngươi thân thích chúng ta lâm ra không có bàng tộc, về sau ngươi nhạc phụ nhạc mẫu ra chính là ngươi số lượng không nhiều lắm thân thích chi nhất, nếu bọn họ hào, có thể thân cận một chút đi lại. Lâm đại quân ân ân ta nghe tỷ tỷ. Lâm y y tùy ý hỏi, ngươi như thế nào nghĩ đến làm đại đội trưởng gia đi thế thân? Là bọn họ nhắc tới vẫn là chính ngươi nghĩ đến. Lâm Đại Quân cũng không có nghĩ nhiều, là tiểu chân hỏi. Nàng hỏi ta ta tháng 6 phân còn muốn đi học, không thể đi chạy nuôi heo đi làm có phải hay không muốn tìm người thế thân ta nói đúng vậy a nàng liền hỏi ta có thể hay không làm nhà nàng người đi ta nói ta hỏi hỏi ngươi. Lâm y y gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Kỳ thật nàng cũng không thích lâm chân cái này hành động tuy rằng nàng có thể lý giải nhưng lạc lâm chân rốt cuộc cùng đại quân không có kết hôn cứ như vậy nếu đã kết hôn nói kia đại quân vì nhạc phụ ra suy xét cũng không có gì vấn đề. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều dù sau này công tác là cho đại quân hắn muốn xử lý như thế nào cũng không liên quan chuyện của nàng. tam quân người đâu người tháng 6 phân tìm ai thay thế cũng là đại đội trưởng ra sao lâm tam quân nói không tỷ thì, thì có người được chọn sao lâm y y nói không có cho ngươi công tác chính ngươi làm chủ liền hào lâm đại quân tam quân nếu không có người chọn cũng cấp tiểu chân ra bái dù sao nhà hắn có người lâm tam quân nói không ta cấp thím khâu lâm y y sửng sốt bác sĩ lâm ra vị kia thím lâm tam quân nói ân lâm đại quân cấp thím khâu cũng khá tốt thím khâu đối chúng ta cũng khá tốt tháng 6 đế trình xã trường thân tích gia nữ nhi tới đi làm là một cái tương đối cơ linh tương đối thông minh cô nương Ở cái này niên đại, trong nhà có thể cung nữ hoa đọc song chung chuyên, cái này nữ hoa cơ linh thông minh là bình thường, liền tính là chấn trên, người bình thường ra cũng sẽ không bỏ được làm nữ hoa đọc song chung chuyên. Cái này cô nương kêu trương oánh, trong miệng nói ra nói là tương đương ngọt, ngay cả lâm y y cái này hiện đại người đều phải đầu hàng. Theo trương oánh thượng cương tiêu linh bên này đầu bếp công tác cũng thượng cương. Lâm Y Y mang theo cô nương một cái tuần liền từ chức, vừa vặn đến 6 nguyệt 30 ngày, kết toán tiền lương thời điểm cũng phương tiện. Tháng 7 phân, Lâm Y Y muốn đi lãnh thành chấn hộ khẩu phúc lợi, nhà bọn họ chỉ có nàng một người tiêu vũ đi bộ đội, hộ khẩu cũng rời đi rồi tự nhiên liền không có thành chấn hộ khẩu phúc lợi. 64 năm tháng 7 một ngày là cuối tuần tam, Lâm Y Y cùng Tần Hương cúc đi, ngồi đại đội xe bò. Chờ bọn họ lãnh xong phúc lợi, đều 10 giờ nhiều, lãnh phúc lợi người nhiều trở về trên đường Tần Hương Cúc nói, nhất nhất a ngươi về sau thịt cùng bột phú cường không cần cho chúng ta, lão nhị không ở, ngươi liền này đó lương thực chính mình lưu trữ ăn. Chúng ta có công điểm, có đất tư nhân, còn có đại phòng cùng tam phòng cấp lương thực đủ ăn. con dâu hoài oa ở ăn mặt trên cũng không thể tỉnh Bất quá ở chung mấy tháng, nàng cũng có chút kinh ngạc, con dâu ăn uống là thật tiểu thịt cũng không thế nào thích ăn, bất quá đối thịt cá tôm thịt nhưng thật ra thích. lâm y y ta đây cấp một nửa đi, đem nguyên bản thuộc về vũ ca kia một nửa khấu rớt. Nguyên bản hai người là mỗi tháng cấp 4 cân bột phú cường, một cân thịt. Bởi vì bọn họ hai người thêm lên bột phú cường có 20 tới cân, thịt cũng có 4 cân, cho nên cấp 4 cân bột phú cường, một cân thịt thật sự không tính cái gì. Hiện tại tiêu vũ phúc lợi đã không có, vậy cấp lão nhân cũng giảm bớt chút đi. Tuy rằng nàng không thèm để ý, bất quá đích xác cải biến một ít tương đối thích hợp. Tần hương cúc không cần, người trước hai tháng lấy tới bột phú cường nương còn tồn đâu, trong nhà có ăn. Lầm y y, ngày đến ăn, phóng lâu rồi chiêu tiểu sâu không nói còn sẽ còn chiều. Xe bò tới rồi đại đội, ngừng ở lâm y y cửa nhà, nàng đem trứng gà, du chờ một ít vật nhỏ sách xuống dưới, đến nỗi lương thực than đá xài chờ đồ vật liền giao cho tần hương cúc cầm. Mang thai 6 tháng nàng, làm cái gì đều là thật cẩn thận. Bởi vì tiêu vũ bộ đội khoảng cách nơi này rất gần, cho nên hắn mỗi tháng đều sẽ trở về một chuyến, tháng trước trở về thời điểm, hai người còn thương lượng tùy quân sự tình, nhưng là bởi vì bụng to tình huống, để ngừa tới rồi trên biển thân thể không thoải mái, sở. Lấy bọn họ quyết định chờ sinh hài từ lúc sau lại tùy quân. Lại nói trên đảo tuy rằng có bệnh viện, nhưng là có cái vạn nhất vẫn là huyện thành bệnh viện tương đối phương tiện. Tỷ, Lâm Y Y mới từ huyện thành trở về, liền nhìn đến Lâm Tứ Quân cùng Lâm ngũ Quân đã trở lại, hai người lại đen một cái độ. Lâm Đại Quân cùng Lâm Tam Quân đi trại nuôi heo đi làm trong nhà bốn đầu heo tám chỉ gà, Lâm Thứ Quân một người đương nhiên lo liệu không hết quá nhiều việc cho nên Lâm Ngũ Đệ cũng bắt đầu hỗ trợ, hắn tuổi tác tiểu chuyện khác làm không tới, nhưng là cắt cỏ heo uy gà loại chuyện này, hắn vẫn là có khả năng. Đối bốn huynh đệ tới nói, còn hảo bọn họ không cần làm cơm, mỗi ngày vừa tan tầm liền hướng Lâm Y Y này chạy. Tỷ, hôm nay cháu ngoại trai đá ngươi sao? Lâm Ngũ Đệ nhìn Lâm Y Y bụng to mò hỏi. Hắn đã biết tì tì trong bụng hài tử không gọi đệ đệ kêu cháu ngoại trai. Lầm y y, không có đâu, hắn nhưng ngoan cùng tiểu ngũ khi còn nhỏ giống nhau ngoan. Lầm ngũ để ánh mắt sáng lên, không có tiểu hài tử không thích bị đại nhân nói ngoan ta đây ở nương trong bụng cũng là như thế này ngoan sao. Hắn đối cha mẹ không có ký ức ở hắn trong lòng, tì tì cùng tì phu liền cùng cha mẹ giống nhau hắn từ bọn họ trên người được đến tràn đầy yêu thương lâm ra mấy huynh đệ chỉ có hắn đối nạn đói sự tình không có ấn tượng cho nên hắn thơ ấu là ở hạnh phúc chung lớn lên nhưng lạc liền tính hắn có thì tì cùng tỷ phu yêu thương liền tính hắn đối cha mẹ không có ấn tượng cũng không để bụng có hay không cha mẹ yêu thương nhưng cái nào hài tử đối phụ mẫu của chính mình không hiếu kỳ đâu lâm y y nói đúng vậy tiểu ngũ ở nương trong bụng khi cũng là giống nhau ngoan Nương hoài tiểu ngũ thời điểm luôn là nói, chúng ta này đó thì đệ chung, chỉ có tiểu ngũ là nhất ngoan. Người xem thì trong bụng bảo bảo còn sẽ đá chân, tiểu ngũ trước kia đều không đá chân, hắn biết nương bắt đầu làm việc vất vả, chưa bao giờ nháo nương. lâm ngũ đệ nghe xong, lộ ra sán lạn tê cười, có chút kiêu ngạo nhìn Lâm Tứ Quân liếc mắt một cái, 14 tuổi Lâm Thứ Quân đối chỉ có 6 tuổi ấu chỉ đệ đệ, không nỡ nhìn thẳng. Hải từ ở nương trong bụng đều sẽ đá chân hảo sao nhưng là nhìn đệ đệ trên mặt sán lạn tươi cười, hắn cũng không đành lòng nói ra. bọn họ đều là biết cha mẹ chỉ có tiểu ngũ không biết, có đôi khi hắn còn rất đau lòng tiểu ngũ. lâm tứ quân tỷ, đây là chúng ta hôm nay đi công tiêu xã đổi lấy bạch dưa. Hôm nay Lâm Tứ Quân mang theo Lâm Ngũ Quân đem trứng gà cầm đi cung tiêu xã tháng 6 đế, bọn họ đem bốn con heo con nộp lên cho nên lại được không ít phiếu thịt, không ít người trong thôn tới nhà bọn họ thay đổi phiếu thịt đều là dùng trứng gà đổi 8 chỉ trứng gà đổi một cân phiếu thịt dân chúng sinh hoạt khổ nhưng gần tháng ăn một cân thịt heo rất nhiều nhân ra còn là bỏ được, trước kia không đến ăn là bởi vì không có phiếu thịt hiện tại Lâm gia bọn đệ đệ có phiếu thịt bọn họ đương nhiên nguyện ý thay đổi. Khi thật có chút nhân ra không chỉ có chính mình đổi còn sẽ giúp thân thích đổi cho nên lâm ra bọn đệ đệ phiếu thịt thực nổi tiếng. Bọn họ đổi lấy lương thực liền lưu trữ chính mình ăn, hoặc là đưa cho thịt tỷ ăn, đổi lấy trứng gà liền cấp công tiêu xã thu mua cuộc sống gia đình quá đến hạnh phúc cực kỳ. Lâm Y Y, hôm nay đi công tiêu xã đổi trứng gà. Lâm Tứ Quân Ân, hôm nay công tiêu xã giết heo thật nhiều người, chúng ta còn mua mấy cây xương sườn lâm tứ quân đem trong rổ xương sườn cùng dưa gang lấy ra tới tỷ chúng ta ăn trước dưa gang đi tiểu ngũ ở trên đường liền xảo muốn ăn ta chính là hống hắn thật lâu lâm y y cười nói đừng bắt ngươi đệ đệ đương lấy cớ chẳng lẽ ngươi không muốn ăn a lâm Thứ quân hắc hắc mà cười hắn cũng muốn ăn dưa gang là bạch dưa gang Màu trắng cùng hiện đại phương đông mật dưa giống nhau cái loại này, dưa nho nhỏ, đại khái cũng liền một cái thành niên nam nhân hai cái bàn tay như vậy đại, nhưng là nó là hình chứng tương đối no đủ, bạch dưa gang vị cùng dưa ha không sai biệt lắm. Hiện tại nông thôn có đất tư nhân, rất nhiều người nếu lương thực đủ nói, bỏ được ở đất tư nhân loại một chút khác cái này bạch dưa gang chính là như thế. Dân chúng trồng ra lúc sau, liền cầm đi cấp công tiêu xã, công tiêu xã nhìn có thể thu mua liền sẽ thu mua mà dân chúng ở cung tiêu xã mua loại này dưa hoặc là dưa hấu linh tinh là không cần phiếu. Lâm Y Y nhìn đến trong rổ có không ít bạch dưa gang, cái này nhiều ít một cân. Lâm tứ quân một mao tiền một cái, ta mua 10 cái. Sau đó đau lòng muốn chết, đây chính là một khối tiền. Lâm Y Y lấy ra ba cái cấp Lâm tứ quân đi nước giếng ngâm, chờ giữa trưa đại ca ngươi cùng tam ca trở về lại ăn. Lâm tứ quân hảo đát, ngâm ở nước giếng có thể lạnh một ít đúng rồi tỉ, mặt sau quả nho có phải hay không có thể ăn lâm y y đi xem này bốn cái tiểu tử mỗi ngày niệm quả nho lâm tứ quân đem bạch dưa gang ngâm ở nước giếng sau đó đi xem giàn nho lâm ngũ đệ giải chân theo đi lên lâm y y lại lấy ra một cái bạch dưa gang cấp tần hương cúc nương cái này cầm đi cấp ra ra nãi nãi cũng nếm thử tần hương cúc không cần đây là ngươi bọn đệ đệ mua tới cấp ngươi ăn chương 105 trăm linh Lâm y y đối tần hương của cái này bà bà là thật sự thực vừa lòng, cũng thật cao hứng có như vậy bà bà. Mang thai trước sự tình trước không nói, mang thai sau này mấy tháng, nàng vẫn luôn ở chiếu cố chính mình, giặt quần áo nấu cơm không nói, còn có quét tước vệ sinh, lâm y y cảm thấy chính là chính mình thân mụ cũng bất quá như thế. Là thật sự, đừng nói cái này niên đại đối nữ tính không hiểu hảo chính là đời sau, rất nhiều nhân gia đều là con một đối nữ nhi cũng chưa chắc hảo. Nữ nhi mang thai thời điểm, cũng chưa chắc sẽ như vậy chiếu cố, hơn nữa vẫn là mấy tháng, này cũng không phải là một tháng hai tháng. Nàng một ít đồng sự, không thiếu con một có người oán giận chính mình mẹ không tốt, cũng có người oán giận chính mình bà bà không tốt. Kỳ thật nói đến cùng, cha mẹ nghĩa vụ là dưỡng dục con cái đến thành niên, bọn họ không có nghĩa vụ muốn chiếu cố nữ nhi con dâu mang thai ở cữ thậm chí vì bọn họ mang hài từ. Chỉ là con cái đều là nợ, bọn họ ở cha mẹ trước mặt tổng hội không ràng buộc mà muốn càng nhiều. Có một chút không hài lòng, bọn họ liền sẽ oán trách cha mẹ. Lâm y y chính mình cũng từng là này giữa một viên, nàng đối người khác tiếp khách khách khí khí, nhưng là ở cha mẹ trước mặt, nàng không cao hứng liền không cao hứng, sẽ bãi sắc mặt này cũng chính là ỷ vào cha mẹ sùng ái ở làm Căn mà thôi. Trước kia, nàng không cảm thấy có cái gì, chính mình cũng không có lãnh hội đã có cái gì. Chỉ là hiện tại, đối lập thần hương Cúc Hảo, hơn nữa chính mình mang thai, nàng đột nhiên phát hiện trước kia chính mình có điểm tùy hứng, có lẽ là đương mẫu thân tâm thái không giống nhau. Màu đến giữa trưa thời điểm, Lâm Đại Quân cùng Lâm Tam Quân cưỡi xe đạp tới. Hai huynh đệ sở dĩ ở trại nuôi heo đi làm lúc sau còn trở về ăn cơm chính là bởi vì có xe đạp. Lâm Y Y ra có hai chiếc xe đạp, một chiếc là tiêu vũ nam khoản, một chiếc là lâm Y Y nữ khoản, hiện tại nam khoản chính là lâm đại quân cùng lâm tam quân ở kỵ, nữ khoản chính là lâm thứ quân ở kỵ. Lâm thứ quân rốt cuộc mới 14 tuổi, không có hai cái ca ca lớn lên cao cho nên kỵ nữ sĩ xe đạp càng thêm thích hợp. Bất quá, lâm đại quân 14 tuổi thời điểm, còn không có hiện tại lâm thứ quân lớn lên cao, lâm đại quân lúc ấy vẫn là 61 năm đâu, ăn không đủ no bụng, dinh dưỡng cũng không tốt. Lâm Y Y các ngươi tới, hôm nay tứ quân cho các ngươi mua ăn ngon. Lầm đại quân gì ăn ngon à? Lầm Y Y bạch dưa gang. Lâm đại quân đó là cái gì dưa? So dưa hấu ăn ngon sao? Lâm đại quân không có ăn qua. Lầm tứ quân ăn ngon, ta ở cung tiêu xã mua thời điểm ăn một ngụm, nhưng ngọt nhưng thơm. Bởi vì đây là lần đầu tiên xuất hiện dưa gang, đại gia không có ăn qua, cho nên cung tiêu xã đem một cái dưa gang cắt ra. Cắt thành rất nhỏ rất nhỏ một tiểu khối công đại gia miễn phí nhấm nháp, cũng bởi vậy, Lâm Tứ Quân ăn qua, ngay cả Lâm Ngũ Đệ cũng ăn qua. Vì thế trở về trên đường, Lâm Ngũ Đệ xào còn muốn ăn? Lâm Đại Quân, so dưa hấu còn muốn ăn ngon sao? Một khác chỉ đã từ nước giếng phủng ra bạch dưa gang một cái dưa cắt thành tám phiến, ăn đi, ăn được nghỉ ngơi một chút liền ăn cơm. Tần Hương Cúc ngươi ngồi đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích nhìn đến con dâu muốn dọn đồ vật Tần Hương Cúc lo lắng không thôi. Người đều lớn như vậy bụng, lập tức liền phải sinh cái gì đều đừng nhúc nhích nhìn ngươi động ta này tâm liền một nắm một nắm. Hiện tại là 9 cuối tháng, Lâm Y Y sản kỳ là 10 tháng chung, nông thôn sinh hài từ tuy rằng là bà đỡ đỡ đẻ, nhưng là Lâm Y Y không yên tâm, nàng vẫn là muốn đi bệnh viện sinh. Cho nên 9 cuối tháng, nàng quyết định dọn về huyện Thành đi trụ Huyện Thành Phòng ở là nàng phía trước cùng Vương ca giao dịch, vẫn luôn không có trụ quá. Nhưng là ở tiêu vũ phục nghiệp lúc sau, phòng ở liền duy thu qua, bởi vì huyện thành công nhân viên chức viện trong phòng đồ vật muốn dọn đi cho nên liền phóng tới huyện thành Lâm Y Y danh nghĩa căn hộ kia, lúc này mẹ chồng nàng dâu hai dọn qua đi trụ liền cái gì đều không cần chuẩn bị, nơi đó cái gì đều có. Tần Hương Cúc dọn thứ tốt liền cùng Lâm Y Y cùng nhau thượng xe bò. Hẻm cũ phòng ở tu qua sau phi thường tân, càng quan trọng là hẻm cũ trụ người đều là lão huyện thành người, đời đời đều là ở chỗ này, làm người càng thêm mà yên tâm. Xe bò tới rồi sân cực cách vách hàng xóm ra tới nhìn các ngươi là này hộ nhân ra a Phía trước này hộ phòng ở ở duy thu thời điểm, hàng xóm cũng đều là nhìn đến cho rằng lập tức sẽ dọn lại đây, không nghĩ tới thế nhưng cách vài tháng. Tần Hương Cúc nói, đúng vậy chúng ta là này hộ nhân ra, vị này đại tỷ hảo a chào hỏi lão Thái Thái cùng Tần Hương Cúc không sai biệt lắm tuổi tác nhưng là nhìn qua diện mạo lớn tuổi chút, nàng trượng phu họ Mã, mọi người đều kêu nàng Mã đại tỷ. Kỳ thật Mã đại tỷ cũng họ Mã, là nàng nhà chồng con dâu nuôi từ bé. Mã đại tỷ nói: "Các ngươi hảo, các ngươi hảo, ta nhớ rõ nhà này chủ hộ là cục công an phó cục trưởng đi. Các ngươi đây là hắn tức phụ cùng nhạc mẫu." muốn hỏi thăm nơi này trụ người không khó phía trước phòng ở duy tu thời điểm đại gia liền hỏi qua hơn nữa tiêu vũ cũng không tính toán giấu giếm hơn nữa làm người biết nơi này là cục công an phó cục trưởng gia càng tốt liền không có người dám tới làm càn tần hương cúc là là là bất quá ta không phải nhạc mẫu đây là con dâu của ta đại mã tỷ a nha nhìn hai người ta tưởng mẹ con đâu nhìn bọn họ thân cận nơi nào giống bà bà cùng con dâu à, Lâm y y cười nói ta nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng cảm tình hảo ta bà bà từ nhỏ nhìn ta lớn lên, sau lại năm 60 lúc ấy mùa màng không tốt ta cha mẹ đi, lúc ấy ta mới 15 tuổi cũng là ta bà bà chiếu cố ta cho nên ta bà bà liền cùng ta nương giống nhau. Mã đại tỷ khó trách, tần hương cúc con dâu của ta liền cùng ta khuê nữ giống nhau, ta khuê nữ cũng không có con dâu của ta hiếu thuận. Mã đại tỷ các ngươi như thế nào mới lại đây a Các ngươi này phòng ở đã sớm sửa được rồi. Tần Hương Cúc phía trước con dâu của ta ở công xã đi làm, hơn nữa nàng lại mang thai cho nên liền ở tại trong nhà, hiện tại nàng sắp sinh trụ đến huyện Thành Ly bệnh viện gần điểm. Mã Đại thì cũng không phải là ở tại huyện Thành Hào. Ta nghe nói ngươi Nhi Tử là Cục Công An Phó Cục trưởng đây là thật vậy chăng? Cục Công An đồng chí không có công nhân viên chức viện sao? Tần Hương Cúc ta Nhi Tử phục nghiệp, hắn phía trước là Cục Công An Phó Cục trưởng 5 tháng thời điểm đi bộ đội phục nghiệp. Mã đại tỷ A nha, này vẫn là giải phóng quân đồng chí A, giải phóng quân đồng chí Hảo, giải phóng quân đồng chí Hảo A cái này niên đại người, đối với quân nhân tôn kính là trời sinh. Tần Hương cúc cùng mã đại tỷ một bên lưu một bên dọn đồ vật chờ đồ vật làm tốt lúc sau, nàng lại quét thức một lần vệ sinh, lại đối lâm y y nói, nhất nhất A, lão nhị tham gia quân ngũ sự tình có thể làm tất cả mọi người biết đi, đại gia biết chúng ta là gia đình quân nhân, chúng ta nương hai ở nơi này cũng càng thêm an toàn chút lâm y y nương nói đúng nghe ngài tới rồi cơm chiều thời gian bên ngoài truyền đến thanh âm tì tì ngươi ở đâu lâm y y vừa nghe thanh âm này liền biết là lâm đại quân tới lâm đại quân năm nay niệm cao một thành tích tuy rằng giống nhau nhưng là cao trung tốt xấu thi đậu Phía trước là trò ở trường, nàng sinh hài từ muốn ở tại huyện Thành lúc sau, khiến cho lâm đại quân trụ này, trong nhà không có nam nhân ở, nếu có cái việc gấp cũng không có phương tiện, lâm đại quân chính là 17 tuổi tiểu tử, có chút nhân ra 17 tuổi tiểu tử đều có thể sinh hài tử Lâm y y ra khỏi phòng, ờ ờ, người đã đến rồi. Mau tiến vào, đồ vật nhiều sao? Lâm đại quân, không có gì đồ vật, liền một cái bao. Một ít lương thực cùng quần áo, vào sân lúc sau, lâm đại quân hỏi. Tỷ ta ở nơi nào a Lâm y y, ngươi liền ở tại bên cạnh này gian đi. Nhà bọn họ phòng ở duy tu thời điểm, bên trong cách cục cũng một lần nữa lộng quá. Tuy rằng vẫn là tam gian, một gian phòng bếp, hai gian phòng, nhưng là bởi vì cách cục một lần nữa lộng quá cho nên phòng nhiều. Đầu tiên là bọn họ phòng, trong ngoài lại cách ra, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài cách thành thư phòng. Thư phòng cũng có giường, có thể làm công lại có thể ngủ. Một khác gian phòng tuy rằng không có ngăn cách nhưng là bày hai chương giường. Kỳ thật cái này sân cùng nguyên lai like công nhân viên chức phòng không có gì khác nhau, chính là cái này sân tiểu một chút thiếu một gian tạp vật phòng. Giống than đá xài loại này, liền đặt ở chính mình dựng mộc lều. Tần hương cúc đại quân tới, có thể ăn cái gì? Lâm đại quân tới tới cảm ơn thông gia bá mẫu. Ăn được cơm, lâm đại quân đi gánh nước, thập niên 60 nước máy không có lạc hộ đến mỗi nhà, huyện thành có nước máy điểm, giống hẻm cũ nơi này phòng ở, không chỉ có có nước máy điểm, còn có giếng nước. lâm y y đĩnh bụng, đi theo qua đi nhìn, nàng là đi quen thuộc tình hình giao thông, thuận tiện tiêu thực, ngõ nhỏ cũng có động tới người khác ăn cơm ra tới tản bộ. Mã đại tỷ nhất nhất A, người ra tới tản bộ A. lâm y y, mã thím, mã đại tỷ ai tới nơi này tâm sự. Đều là hàng xóm tới tới tới ta cho ngươi giới thiệu Lâm Y Y qua đi cùng đại gia Hàn Huyên trong chốc lát Vì thế, mọi người đều biết Lâm Y Y chính là phía trước đưa ra bếp hố trồng rau cô nương Này không, đại gia đối Lâm Y Y đều rất là tò mò, cũng rất bội phục Bếp hố trồng rau đối huyện thành có lẽ trợ giúp không lớn Nhưng là đối nông thôn trợ giúp rất lớn Hơn nữa huyện thành báo chí cũng đưa tin quá chuyện này cho nên đại gia có ấn tượng sau lại đại gia lại đã biết nàng là gia đình quân nhân trượng phu ở bộ đội trong nhà là bà bà ở chiếu cố nàng không thể không nói tần hương cúc nói vẫn là đối trong lúc lơ đãng lộ ra một chút chính mình tin tức là tất yếu mặc kệ là lâm y y vẫn là tần hương cúc đều ở huyện thành sinh hoạt rất khá tần hương cúc nhàn rỗi thời điểm liền sẽ cùng mã đại thì đi tâm sự bát quái không quá hai ngày nàng cùng hàng xóm liền quen thuộc Mỗi ngày nấu cơm, giặt quần áo, liêu bát quái tần hương cúc này chín cái nhiều tháng đều là như thế này lại đây, cho nên nàng vẫn là thực thích trứng. Cuối tuần thời điểm Tiêu Đại Cường cùng Lâm ra bọn đệ đệ đã tới. Lâm ra bọn đệ đệ ở chỗ này ăn cơm chưa liền đi rồi, Tiêu Đại Cường là ngày hôm sau buổi sáng ở đi, trực tiếp từ huyện thành đi công xã đi làm. nhàn nhã nhật từ tới rồi một buổi trưa ngọ ở ăn cơm chưa thời điểm, Lâm y y bụng đột nhiên đau, nương nương ta đau bụng ta ta có phải hay không muốn sinh? Nàng có chút khẩn trương mà giữ chặt tần hương cúc tay. linh 106, tần hương cúc đem chiếc đũa một phóng, a nha, đứa nhỏ này rốt cuộc muốn ra tới. Đi đi đi, chúng ta đi bệnh viện, ngươi có thể đi sao? Lâm y y khẽ cắn môi, có thể, liền một chút đau. Gần đây đại di mụ còn muốn đau, tần hương cúc đem đồ vật vừa thu lại, đỡ lâm y y hướng bệnh viện đi. Lâm y y tuy rằng bụng có điểm đau, nhưng là nàng có thể chịu đựng, còn đừng nói, nàng không chỉ có có thể chịu đựng, còn có thể chạy chậm. Vì nhanh lên đến bệnh viện, nàng chính là liều mạng. Hẻm cũ là ở huyện thành trung tâm khu vực, huyện thành bệnh viện cũng là ở trung tâm khu vực cho nên từ hẻm cũ đuổi qua đi, vẫn là thực mau. Mẹ chồng nàng dâu hai vừa đến bệnh viện, Tần Hương Cúc liền lấy ra các loại giấy chứng nhận. Kỳ thật ở cái này niên đại, sản phụ sẽ đưa tới bệnh viện không nhiều lắm. Nông thôn sẽ không đưa tới, huyện thành có chút tư tưởng không cao cũng có sẽ không đưa tới. Cho nên lâm y y lập tức đã bị an bài phòng. Lâm y y lúc này nằm ở trên giường, bụng một trận một trận, bác sĩ nói còn không thể sinh. Lâm y y chịu đựng đau đớn, nàng đôi mắt đều đỏ, muốn khóc lại khóc không được. Tần hương cúc bồi ở một bên an ủi, người nhẫn nhẫn, nhất nhất người nhẫn nhẫn A, tiểu bảo bảo, ngươi nhanh lên xuất hiện đi, người muốn ngoan ngoãn, đừng làm cho ngươi nương khó chịu A. Lâm y y thở gấp nói ta ta còn là hy vọng hắn ngày mai trở ra. Tần Hương Cúc a nha vậy ngươi nhưng đến đau một cái buổi chiều thêm một buổi tối. Ngươi như thế nào liền muốn hắn ngày mai ra tới đâu. Lâm y y ngày mai ta sinh nhật a, nếu hắn ngày mai ra tới chúng ta chính là cùng một ngày sinh nhật có thể cùng nhau chúc mừng. Tần Hương Cúc giờ khóc giờ cười ngươi đứa nhỏ này. Đương nhiên, lâm y y là không có có thể nhưng nguyện chờ đến buổi chiều hai điểm thời điểm, nàng đem hài từ cấp sinh ra tới. Phòng sinh cửa mở, bác sĩ ra tới, người nhà ở sao? Hải tử sinh, tần hương cúc tải tại tại ta là nàng bà bà con dâu của ta thế nào? Nàng không có việc gì đi. Khoa phụ sản bác sĩ đỡ đẻ quá quá sinh sản nhiều phụ, giống Tần Hương Cúc như vậy trước quan tâm con dâu bà bà không nhiều lắm, nàng cũng là đương mụ mụ nhất không kiên nhẫn những cái đó chỉ quan tâm hài từ không quan tâm con dâu bà bà có chút bà bà còn chỉ quan tâm nam Oa. Cho nên đối Tần Hương Cúc như vậy, nàng thái độ liền ôn hòa, thai phụ không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể xuất viện. Tần Hương cúp thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng rồi, xin hỏi con dâu của ta sinh chính là nam oa vẫn là nữ oa? Hải Tử thân thể khỏe mạnh sao? Phía trước có tiểu cát tường sự tình, nàng lo lắng nhất Hải Tử sinh ra tới thân thể yếu đi, điều dưỡng là một chuyện, chính là đại nhân nhọc lòng a. Bác sĩ, nữ oa, 6 cân trọng, phi thường khỏe mạnh, Tần Hương cúp khỏe mạnh liền hảo, khỏe mạnh liền hảo, sinh nữ oa ta nhi từ khẳng định cao hứng đối với nam oa vẫn là nữ oa tần hương cúc nhưng thật ra không thế nào để ý tần gia nhi tử nhiều tiêu gia nàng sinh hai ba đứa con trai đại phòng cùng tam phòng lại là nhi tử khả năng tần gia không thiếu nhi tử đi cho nên tần gia người đều không thế nào coi trọng nam oa vẫn là nữ oa bác sĩ nói vì cái gì tần hương cúc ta nhi tử liền sợ ta tôn tử cùng hắn đoạt tức phụ bác sĩ thực xin lỗi người con dâu sinh chính là cái tôn tử vừa rồi cùng các ngươi chỉ đùa một chút Tần Hương Cúc bác sĩ có thể như vậy ra sao? Tần Hương Cúc hoài nghi lần này bác sĩ cũng là ở nói giỡn, nàng mang theo không tin nhìn về phía phòng sinh cửa bị hộ sĩ đẩy ra con dâu. Nhất nhất a, ngươi không sao chứ? Lầm y y ta không có việc gì, nương, ngươi nhìn xem hài từ. Vừa rồi hài tử sinh ra thời điểm, hộ sĩ vốn dĩ muốn ôm ra tới cấp bà bà xem, nàng cấp ngăn trở xem qua không ít tiểu thuyết, nàng lo lắng hài tử một ôm đi ra ngoài liền sẽ ôm sai, cho nên vẫn là đừng rời khỏi chính mình tầm mắt phạm vi, dù sao ra tới bà bà cũng có thể nhìn đến. Tần hương cúc ai tới tới, nàng đứng ở đầy mép giường, đi theo đi phòng bệnh, một bên lại nhìn hài tử, mới sinh ra hài tử làn da đều trắng nõn trắng nõn, nhắm mắt lại thịt đô đô thấy thế nào như thế nào đẹp. Đứa nhỏ này giống lão nhị cùng lão nhị sinh ra thời điểm một cái dạng Lâm y y, này đều có thể nhìn ra tới, ngài thật lợi hại Nàng một chút đều không có nhìn ra đứa nhỏ này giống tiêu vũ Nhưng là giống như những cái đó các trường bối nhìn đến mới sinh ra hài từ đều sẽ nói giống mỗ mỗ mỗ Tần Hương Cúc đúng rồi nhất nhất, đây là nam oa vẫn là nữ oa Bác sĩ trong chốc lát nói nữ oa trong chốc lát lại cùng ta nói chỉ đùa một chút, đây là nam oa Lâm Y Y có chút kinh ngạc, bất quá vừa rồi sinh hài từ thời điểm, bác sĩ tại bên người nói chuyện thời điểm là phi thường ôn nhu, nàng ở sinh thời điểm thực khẩn trương, nhưng là ở bác sĩ ôn nhu trong thanh âm cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới, nghĩ đến bác sĩ sẽ nói giỡn, nàng nhịn không được cười nói, nàng cùng ngài nói giỡn đâu, là nam oa trong nhà nam oa nhiều, về sau phòng chừng sẽ thực ra. Tần Hương Cúc cũng không phải là, lão nhị còn muốn khuê nữ lâm y y kia nhị thai sinh cái khuê nữ đầu một cái ca ca cũng hảo, về sau muội muội liền có ca ca bảo hộ nói đến cái này lâm y y nhịn không được dặn dò hiếp mắt còn ở ha ha ngủ nhi từ có nghe hay không a tiểu gia hòa nương nhị thai tái sinh cái muội muội ngươi nhưng đến hảo hảo bảo hộ muội muội a bảo bảo ta không biết ta không nghe thấy ta tiếp tục ngủ lâm y y sinh xong hải tử tinh thần nhìn thực khỏe mạnh tần hương cúc cũng liền an tâm rồi Lúc này cũng muốn tham điểm, nàng thấy con dâu không có việc gì, liền về nhà đi ngao cháo. Tần Hương Cúc đi rồi, Lâm Y Y ôm hài tử làm hắn hút nãi. Kỳ thật mới vừa sinh hài tử, nàng còn không có sữa, nhưng là làm hài tử nhiều hút hút, có trợ giúp sữa tới cũng nhanh một chút. Chờ đến khoảng 5 giờ Tần Hương Cúc đã trở lại cầm một ít đồ dùng sinh hoạt cùng gạo kê cháo. Tần Hương Cúc nương hỏi bác sĩ, bác sĩ nói ăn chút thanh đạm hảo cho ngươi nấu gạo kê cháo cùng trứng luộc. Nói, lại cấp lâm y y đổ ôn khai thủy, lâm y y cảm ơn nương, nước sôi còn có điểm năng, gạo cây cháo độ ấm nhưng thật ra vừa vặn tốt có thể thấy được tần hương cúc ở đưa tới thời điểm đã thả trong chốc lát. Lâm y y ăn được cơm, lại ôm hài từ làm hắn hút nãi. Sinh hài từ trước nàng liền chuẩn bị tốt trẻ con sữa bột đều là mẹ bỉm sữa đồng sự nhắc tới qua các nàng nhà mình bảo bảo ở ăn sữa bột cũng mất công nàng trí nhớ hào. Tần hương cúc nhìn nàng hành động hỏi, hài từ đói bụng. Lâm Y Y nói, không phải, mới vừa sinh hài tử không nãy, làm hài tử nhiều hút hút, sữa sẽ đến đến mau một ít. Tần Hương Cúc như thế, xuất viện lúc sau cho ngươi nấu điểm xuống sữa đồ vật canh gà liền rất hảo, nương biết ngươi không quá thích uống canh gà, nhưng vì sữa ngươi đến uống nhiều uống. Lâm Y Y ai ta biết, nương, ngươi bên kia sữa bột trước phao, vạn nhất bảo bảo đói bụng ta không có sữa, có thể cho hắn uống sữa bột. Tần Hương Cúc hiểu được phòng bệnh chỉ có bọn họ mẹ chồng nàng dâu cách vách giường bệnh là không hai người linh tinh vụn vặt mà nói cũng không sợ xảo đến người khác thậm chí uy nãi thời điểm lâm y y cũng không cần cố bị người thấy bằng không nàng sẽ cảm thấy thực xấu hổ tỷ tỷ ngươi ở bên trong sao lâm đại quân tới lâm y y kéo hào quần áo không cho bảo bảo hút nãi ở lâm đại quân tới thời điểm lại xách theo một cái bình thủy hắn chạy trốn thờ hồn hển tỷ ngươi sinh ta cháu ngoại trai đâu Lâm y y ở chỗ này đâu, người như thế nào biết tỷ tỷ sinh hài tử. Lâm đại quân ta về nhà, nhìn đến thông gia bá mẫu cho ta để lại tờ giấy. Công xã mở xóa nạn mù chữ ban, cái này kế hoạch lại là Lâm y y đề nghị tiêu ra người đương nhiên sẽ duy trì nàng, năm trước nghỉ hè, nghỉ đông, lại đến năm nay nghỉ hè. Tần hương cúc thượng tam kỳ thương đương 4 tháng xóa nạn mù chữ ban, tự nhận thức đến rất nhiều cho nên lưu tờ giấy lại chuyện này, nàng còn sợ sẽ không viết chữ sao. Tần Hương cúc ta cho hắn để lại tờ giấy, làm hắn tới bệnh viện thời điểm đêm còn có một cái bình thủy mang lên, một buổi tối nóng lên bình nước. Ta lo lắng không đủ, Lâm Y Y vẫn là nương cẩn thận, Lâm Đại Quân tỉ cháu ngoại trai lớn lên thật giống ta. Lâm Y Y vừa nghe thật là giờ khóc giờ cười tuy rằng có câu nói nói cháu ngoại trai tự cữu, nhưng là mặc kệ là Lâm Đại Quân vẫn là tiêu vũ, nàng đều nhìn không ra bảo bảo nơi nào giống bọn họ. Tần Hương Cúc hài tử giống lão nhị nhưng là này miệng nhưng thật ra giống đại quân. Lâm Y Y vừa nghe tức khắc đi xem Lâm đại quân miệng một chút đều không giống. Bảo bảo miệng như vậy tiểu thấy thế nào đều không giống. Tần Hương Cúc buổi tối ta bồi nhất nhất ở bệnh viện ngày mai ta về quê đi bắt chỉ gà mái già lại đây chờ nhất nhất xuất viện sau có thể uống canh gà. Lâm Y Y, ngài qua lại quá mệt mỏi, làm đại quân kỵ xe đạp đi thôi. Ngài đem yêu cầu đồ vật viết trên giấy, đại quân chăm sóc chuẩn bị thì tốt rồi. Lâm Đại Quân, đúng đúng đúng, ta đi. Thông gia Bá mẫu, người muốn cái gì ta cho người mang. Tần Hương Cúc Ai, như vậy cũng hảo. Lâm Đại Quân ngồi một lát liền đi rồi. Tì thì sinh cháu ngoại trai, hắn cao hứng cực kỳ, tính tính chính mình tiền riêng, nghĩ phải cho cháu ngoại trai chuẩn bị cái gì lễ vật đâu. Ngày hôm sau. Sáng sớm, Tần Hương Cúc liền trở về huyện thành phòng ở cấp Lâm Y Y đi làm cơm sáng, đến phòng bệnh, nhìn đến con dâu nhìn chằm chằm tôn tử đang xem, nàng buồn cười hỏi tiểu bảo làm sao vậy. Lâm Y Y, nương ta vừa rồi nhìn đến hắn trợn mắt nhìn trong chốc lát lại nhắm lại. Tần Hương Cúc cũng không phải là mới sinh ra hài từ không quá mấy ngày liền sẽ trợn mắt bất quá thời gian thực đoàn. Lâm Y Y, hắn hảo đáng yêu a, mở to mắt thời điểm ngây ngốc còn nhìn ta vài mắt đâu, hắn nhận thức ta sao. Hẳn là nhận thức đi, tần hương cúc nghe xong cười lắc đầu, kỳ thật lâm y y cũng biết mới sinh ra hài tử là không quen biết mụ mụ, hài tử muốn ở ba tháng sau mới có thể nhận người. Đại đường đại đội sản xuất, lâm đại quân đi trước tiêu gia cho đại gia báo tin tiêu nãi nãi, thì của ta sinh, sinh một cái sáu cân cháu ngoại trai cùng ta lớn lên rất giống. Tiêu nãi nãi vừa nghe cười đến không khép miệng được nhất nhất thân thể hảo sao. Nàng thân thể không có việc gì đi. Lâm Đại Quân, tỷ của ta thân thể thực hảo, nàng ngày mai xuất viện, thông gia bá mẫu để cho ta tới lấy điểm đồ vật. Nàng làm ta mang, Tiêu Nãi nãi đem Lâm Đại Quân muốn đồ vật chuẩn bị tốt, đặc biệt là gà mái già, bỏ vào sọt. Từ Tiêu gia ra tới, Lâm Đại Quân lại đi trong nhà, sau đó mang theo ba cái đệ đệ đi huyện thành, trừ bỏ Lâm Ngũ đệ, Lâm Tam quân cùng Lâm Thứ quân đều là bao lớn bao nhỏ. Chương 107 Lâm Đại Quân mang theo bọn đệ đệ tới rồi huyện thành, trước đem đồ vật phóng tới huyện thành trong phòng, sau đó làm Lâm Tam Quân ở trong phòng thủ, miễn cho đồ vật bị người trộm, hoặc là gà mái già trốn thoát tai họa đến nhà người khác, tiếp theo lại mang theo Lâm Thứ Quân cùng Lâm ngũ đệ đi bệnh viện. Bệnh viện Tần Hương Cúc uống Lâm Y Y đang ở nói chuyện phiếm, bảo bảo đã uống lên sữa bột ngủ rồi. tỷ chúng ta tới, ta cháu ngoại trai đâu? Lâm Thứ Quân lớn giọng vang lên lâm ngũ để cũng ở nơi nơi tìm hắn tiểu cháu ngoại trai tỷ ta cháu ngoại trai đâu lâm y y chỉ chỉ bên cạnh nằm tiểu tổ tông tại đây đâu lâm thứ quân thấy được bảo bảo cùng tiểu ngũ giống nhau béo lâm y y sáu cân bảo bảo là không thể nói béo nhưng là trên mặt đích xác phì đô đô đặc biệt là trẻ con mặt đặc biệt trắng nõn nhìn qua cũng không phải là mập mạp sao Lâm Ngũ đệ từ 3 tuổi bắt đầu phì đến 6 tuổi, nhưng lại không phải cái loại này khoa trương phì, chỉ là ở cái này niên đại, so bạn cùng lứa tuổi béo điểm mà thôi, nhưng loại trình độ này béo ở đại gia trong mắt chính là phi thường đáng yêu. Mọi người đều nói lâm Ngũ đệ phúc khí hảo, hắn cha mẹ mới vừa đi lúc ấy, hắn thì thì cùng các ca ca đều là khổ quá, chỉ có hắn không ký sự, ký sự bắt đầu đều là hạnh phúc trong ổ, thì thì bên kia có thể dưỡng hắn, ca ca như vậy cũng có thể dưỡng hắn, nhân ra cha mẹ đều ở cũng không đứa nhỏ này hạnh phúc. Đương nhiên, cũng có người ăn acid citric nói hài tử không có cha mẹ không hảo gì đó. Lúc ấy một đám người khinh bỉ hắn, hài tử không có cha mẹ như thế nào không hảo. Hải tử đã phân ra, tức phụ đi vào là có thể đương ra, nhà ai cô nương không thích. lầm Ngũ Đệ nói tiểu cháu ngoại trai thật giống ta. Hắn tò mò vươn tay, sờ sờ bảo bảo mặt. Lâm y y cười nhìn hắn cũng không có giống mặt khác mẹ bỉm sữa như vậy nhắc nhở hắn đừng thương đến bảo bảo mặt gì đó. Lâm ngũ đệ vốn dĩ liền tiểu cũng sẽ không cố ý đi thương đến tiểu hài từ mặt hơn nữa liền sờ sờ thương đến nơi nào. Nàng nếu cố ý nhắc nhở ngược lại bị thương Lâm ngũ đệ tâm. Lâm đại quân nói tỷ tam quân ở hẻm cũ thủ trong nhà mang đến đồ vật đều đặt ở hẻm cũ. Lâm y y đều mang theo cái gì? Lâm Đại Quân nói tiêu nãi nãi bên kia mang theo một con gà mái già, nửa rổ trứng gà còn có một ít đồ ăn. Nửa rổ cũng có hai mươi tới cái. Nhà của chúng ta cầm hai chỉ gà mái già, trứng gà không lấy, lấy nhiều sẽ hư rớt còn có cấp cháu ngoại trai chuẩn bị xe đẩy, món đồ chơi. Lâm y y, các ngươi còn chuẩn bị xe đẩy a Lâm Đại Quân, làm thợ mộc làm chính là cái kia phía trước cho chúng ta làm thủ bát cái kia. Chấm. Lầm y y biết cái kia, nàng ở nông thôn trong phòng giường, giường em bé nôi giường, đều là cái kia thợ mộc làm. Lầm ngũ đệ, gà mái giả là của ta. Lầm y y vừa nghe, nhịn không được cười ra tiếng, giống như mỗi lần lấy tới đưa cho nàng gà mái giả đều là tiểu ngũ. Lầm ngũ đệ thấy thì thì cười, hắn cũng nhịn không được cười. Một bên cười, một bên vuốt bảo bảo tay, hắn thật cẩn thận mà, lại tràn ngập lòng hiếu kỳ. Bảo bảo tay mềm mại, sờ lên cùng đậu hủ giống nhau mềm. Tần Hương Cúc làm đại quân bọn họ ở chỗ này bồi ngươi ta trở về làm cơm trưa, ngày mai buổi sáng ngươi xuất viện ngày mai giữa trưa liền đem gà mái giả giết Vừa vặn hôm nay Lâm đại quân bọn họ ở có thể cho nàng đáp bắt tay. Lâm y y, nghe ngài, ngài vất vả. Tần Hương Cúc vẫy vẫy tay, không vất vả. Chính là đại phòng cùng tam phòng, cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc nàng tới nhị phòng nơi này chiếu cố vợ lão nhị, bên này là cho tiền hơn nữa mà kệ là vợ lão đại ở cữ vẫn là lão tam tức phụ ở cữ nàng ở nông thôn thời điểm đều là chiếu cố quá các nàng tần hương cúc về đến nhà thấy lâm tam quân ở trong sân tam quân ngươi đi bệnh viện đi trong nhà có ta là được lâm tam quân ân tần hương cúc nấu ăn tốc độ vẫn là thực mau mấy ngày nay lâm y y ăn đến thanh đạm nàng chính mình đối ăn đến lại không chú ý cho nên nấu cơm phi thường mau đang lúc nàng cấp con dâu chuẩn bị hộp cơm thời điểm nghe được bên ngoài có người tiến vào thanh âm Tần Hương Cúc một bên đi ra ngoài một bên hỏi ai à. Chờ nàng đi tới cửa thấy tiến vào người, sửng sốt. Lão nhị, người như thế nào đã trở lại? Tiêu vũ mỗi tháng đều sẽ trở về một lần, bởi vì trong nhà gần, nhưng giống nhau đều là cuối tháng hồi. Tần Hương Cúc không nghĩ tới lần này mới 12 hào liền đã trở lại. Tiêu vũ phóng một cái rổ, trong rổ trang mấy cái cá, hôm nay nhất nhất sinh nhật ta trở về nhìn xem. Tức phụ nói qua, nam nhân hẳn là cấp nữ nhân kinh hỉ này không, hắn liền tới rồi. Tần Hương Cúc A Nha, người này tới chính là thời điểm, nhất nhất ngày hôm qua còn nói, nếu hài tử có thể ở hôm nay sinh ra được hảo, đúng rồi, ngươi là biết nhất nhất sinh mới đến huyện thành đi. Tiêu vũ sừng sốt nhất nhất sinh, hắn thật đúng là không biết hắn về nhà, gặp được hàng xóm nói tức phụ cùng hắn nương tới huyện thành ở, hắn liền tới huyện thành. Nhưng là ngay sau đó, hắn buông rổ liền hướng bệnh viện chạy tần hương cúc lão nhị lão nhị ngươi từ từ a ngươi đem hộp cơm nàng đã nhìn không tới nhi từ bóng dáng tần hương cúc bất đắc dĩ trở về mang lên hộp cơm đuổi theo nàng nhi từ tiêu vũ chạy đến bệnh viện mới lấy lại tinh thần hắn quên hỏi hắn nương hắn tức phụ trụ nào gian phòng bệnh hắn chỉ có thể hỏi hộ sĩ ngươi hảo xin hỏi bệnh viện có hay không một cái kêu lâm y y sản phụ nàng ngày hôm qua sinh ta là nàng trượng phu đây là ta chứng kiện hắn lấy ra chính mình quân nhân chứng Hộ sĩ nói ta biết ở 208 phòng bệnh. Bởi vì lâm gia đệ đệ nhiều đều ở phòng bệnh cho nên hộ sĩ kiểm tra phòng thời điểm lưu ý chút. Tiêu vũ cảm ơn ngươi. Tiêu vũ đi vào phòng bệnh còn không có đi vào liền nghe thấy bên trong truyền đến lâm gia bọn đệ đệ thanh âm. Tiêu vũ thở hồn hển mấy hơi thở đi vào phòng bệnh. Lâm ngũ đệ tỷ phu. Mỗi lần tiêu vũ xuất hiện lâm ngũ đệ vĩnh viễn là cái thứ nhất phát hiện về điểm này chính là tiêu vũ cũng cảm thấy buồn bực lâm đại quân tỷ phu lâm tam quân cũng đi theo đứng lên lâm tứ quân tỷ phu lâm y y cũng kinh hỉ mà nhìn hắn sao ngươi lại tới đây a người biết ta sinh nương gọi điện thoại cấp tiêu vũ không phải ta cũng không biết lâm y y vậy ngươi như thế nào tới tần hương cúc sách theo hộp cơm tiến vào hắn biết hôm nay là ngươi sinh nhật cho nên tới xem ngươi này không vừa đến ra nghe được ngươi sinh liền hướng bệnh viện chạy liền hộp cơm cũng chưa mang cũng không hỏi ngươi trụ nào gian phòng bệnh Tiêu Vũ ân hừ một tiếng, ngươi thân thể không có việc gì đi. Khôi phục đến thế nào? Lâm y y nói, không có việc gì, ngày mai là có thể xuất viện. Tần hương cúc đem hộp cơm lấy ra tới, lão nhị ngươi cũng không ăn đi. Cùng ngươi tức phụ cùng nhau ăn đi. Đại quân các ngươi cơm ở nhà các ngươi đi về trước ăn cơm đi. Lâm đại quân ai cảm ơn thông gia bá mẫu. Tiêu Vũ ta không đói bụng, nói ánh mắt hướng Lâm y y bên cạnh ngó. Tần Hương Cúc nhìn hắn, nhịn không được cười, nàng đem hài tử ôm ra tới, hảo hảo xem đi, đây là ngươi nhi tử. Nói, đem hài tử nhét vào trong lòng ngực hắn, tiêu vũ toàn thân cứng đờ mà tiếp được hài tử tay cũng không dám động. Hắn trước kia ôm lâm ngũ đệ rất quen thuộc nhưng là lâm ngũ đệ lúc ấy đã hai tuổi cùng vừa mới sinh ra trẻ con bất đồng. Lâm y y nhìn hắn cứ như vậy thẳng tắp đứng, đôi tay căng thẳng ôm hài tử còn không có đại quân ôm đến hảo đâu. Lâm y y nói ngươi ngồi đừng khẩn trương hắn ngủ rồi tiểu hài từ thực hảo ôm mới sinh ra hài từ thích ngủ giống nhau đều sẽ không tỉnh tiêu vũ hảo, hắn ngồi vào mép giường hắn hắn là nam oa lâm y y ân làm sao vậy ngươi không phải nói nam oa nữ oa đều thích sao ngươi cũng đừng nói ngươi không thích ra, ta không có biện pháp nhét trở lại trong bụng trọng tạo tiêu vũ không có hắn dám nói hắn về sau còn cùng không cùng nàng qua Chấm hỏi, chính là oa nhi này lớn lên khá xinh đẹp giống nữ oa Lâm y y nói, ngươi đem hài tử cho ta. tiêu vũ khó hiểu, đem hài tử cho nàng. Lâm y y ôm hài tử, đem tiểu hài tử tay hơi hơi lộ ra một chút, tới, sờ sờ hắn tay. tiêu vũ, không được đi ta tay tháo, sẽ đem hắn sờ đau. Lâm y y trực tiếp nắm lên hắn tay, đặt ở bảo bảo trên tay. Tiêu vũ cảm thụ được trong lòng bàn tay bảo bảo tay nhỏ kia tay nhỏ nhu nhu, mềm mại, hắn cũng không dám chạm vào, chỉ dám làm sờ. Lâm y y nói, Hạo ăn cơm chưa đi, ăn được sau người muốn ôm bao lâu đều có thể ăn cơm trước đi. Tiêu vũ ta không đói bụng, người ăn trước, ta lại ôm một cái hắn. Lâm y y, hành, người ôm đi. Chờ lâm y y ăn được cơm chưa tiêu vũ còn ôm, cũng không biết hắn ôm một cái ngủ hoa hoa có cái gì đẹp. Lầm y y, đúng rồi, chúng ta đến cho hắn lấy cái tên đi, ngươi nói lấy cái gì hảo. Tiêu vũ, ngươi lấy đi. Lầm y y, đại danh đã kêu thiêu mộ hằng đi, ái mộ mộ, bền lòng hằng, ngươi xem thế nào. Tiêu vũ cười nhẹ vài tiếng, hành. Hắn nơi nào không biết nàng tiểu tâm tư. Lầm y y, kia nhũ danh đâu. Tiêu vũ, vẫn là ngươi quyết định đi, ngươi lấy tên dễ nghe. Lâm y y, ân kêu thập nhất đi. Tiêu vũ, vì cái gì kêu thập nhất? Lâm Y Y, bởi vì hắn là tháng 10 sinh, hắn sinh nhật 10 tháng thập nhất ngày cho nên đã kêu thập nhất thế nào? Tiêu Vũ thập nhất thập nhất khá tốt nghe, đã kêu thập nhất đi. Buổi chiều, Lâm Tam Quân mang theo Lâm Tứ Quân cùng Lâm Ngũ Đệ về quê Tiêu Vũ là ngày hôm sau sáng sớm đi, hắn đi thời điểm Lâm Y Y còn không có xuất viện, hắn trực tiếp từ bệnh viện xuất phát đi Bạch Nê Loan đại đội sản xuất bến tàu, ngay cả trong nhà cũng chưa đi. Chờ đến bệnh viện đi làm thời điểm, tần hương cúc liền tới tiếp con dâu xuất viện tiêu ra ra cùng tiêu nãi nãi đều tới. Lâm y y nhìn đến bọn họ chấn động ra ra nãi nãi như thế nào tới. Này từ ở nông thôn lại đây, đến có không ít lộ đâu. Tiêu nãi nãi nói, chúng ta ngồi xe bò tới, đại phòng cùng tam phòng muốn bắt đầu làm việc liền không có tới, nói chờ ngươi sang tháng lại đến, bọn họ tặng trứng gà cùng đồ ăn lại đây, cấp phóng tới trong viện. Lâm y y, đại thầu cùng tam đệ muội có tâm. Tiêu ra ra tới ta tới ôm hài tử, lầm y y kiên như thế nào hào, sao có thể làm ngài ôm A. Tiêu nãi nãi, ngươi ra ra ôm hài tử nhanh nhẹn đâu, từ các ngươi cha đến lão đại, lão nhị, lão tam, hắn đều ôm quá. chương 108, Lâm y y đảo không phải sợ lão ra từ ôm không hào hài tử, nàng là sợ lão ra từ tuổi lớn, mệt đến hắn. Bất quá tiêu nãi nãi nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không phản đối, dù sao từ bệnh viện về đến nhà gần. Tiêu ra ra cùng tiêu nãi nãi là lần đầu tiên tới hẻm cũ phòng ở cùng công an công nhân viên chức viện phòng ở không có gì khác nhau chính là nơi này nhỏ một chút. Bất quá nghĩ đến đây là lão nhị chính mình ra, bọn họ đều cao hứng. Ở huyện thành có phòng ở, đó là nhiều tự hào sự tình. Mặc kệ phòng ở lớn nhỏ kia đều là huyện thành người. Lâm y y đem phơi quá thái dương thảm lấy ra tới, phộ ở nôi trên giường, ra ra, ngài đem hài tử phóng nơi này. Tiêu ra ra, này nôi giường làm đã hơn một năm, rốt cuộc có thể dùng tới. Lâm Y Y nói cũng không phải là sao cho rằng còn muốn một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thưởng. Tần Hương Cúc nói các người đến xem đại quân bọn họ đưa tới hải tử xe, đứa nhỏ này xe hảo nha, hải tử có thể nằm ở mặt trên, phía dưới còn có bánh xe. Tiêu ra ra đám người nhìn về phía xe nôi. Lâm Y Y nhìn đến xe nôi ánh mắt sáng lên, này xe nôi thật không sai. Tuy rằng không có hiện đại như vậy, xa hoa, đây là toàn mộc chất xe nôi, nhưng là thủ công vẫn là có chút phức tạp, phía dưới có bốn cái mộc chất tiểu bánh xe. Này chiếc xe nôi cách làm là phòng theo cái này niên đại xe ba bánh. Tần Hương Cúc nói cũng không phải là, vẫn là đại quân bọn họ có tâm thế nhưng sẽ nghĩ đến đưa cái này, thứ này sợ không tiện nghi. Lâm Y Y cười, Tần Hương Cúc ta cấp sát một sát lấy mảnh vải đem mộc điều bao một bao, xe nôi có điểm tân, sẽ hoa đến thập nhất. Lầm y y, nghe ngài. Tần Hương Cúc người đi trên giường nằm, nữ nhân này ở cữ đến hảo hảo ngồi chúng ta giữa chư hầm canh gà. Lầm y y tốt cảm ơn nương. Nàng trở lại bên trong trên giường. Tần Hương Cúc đem nôi giường ôm đến bên trong. Nôi giường tuy rằng là toàn đầu gỗ, nhưng là đối với làm quán việc nhà nông Tần Hương Cúc tới nói, nhưng thật ra không nặng. Nồi giường một bên hệ một cây dây thừng, dây thừng một khác đầu ở trên giường trẻ con nếu tỉnh, Lâm Y Y bên này kéo lôi kéo dây thừng, nôi nhẹ nhàng lắc lư trẻ con sẽ thực thoải mái. Như vậy, cũng phương tiện Tần Hương Cúc làm việc bằng không Lâm Y Y ở cửa Tần Hương Cúc lại muốn chiếu cố trong nhà, lại muốn chiếu cố trẻ con, cũng rất vất vả. Giữa trưa, Lâm Đại quân tan học đã trở lại, hắn nhưng thật ra không gì kiêng kỵ mà xông vào Lâm Y Y phòng, đều là thân tỷ đệ, chính là ở cái này niên đại cũng không cần như vậy chú ý ta cháu ngoại trai ngủ rồi hắn như thế nào luôn là đang ngủ a Lâm y, y tiểu hài tử mới sinh ra thời điểm đều là cái dạng này thích ngủ Đúng rồi đại quân cái kia xe nôi các ngươi là như thế nào nghĩ đến Lâm đại quân không phải chúng ta nghĩ đến là thợ mộc nghĩ đến Lâm y y Nga Lâm đại quân chúng ta đi thợ mộc ra nói với hắn tưởng cấp cháu ngoại trai đưa một chiếc xe sau đó thợ mộc cùng chúng ta nói cái dạng này hắn nói kiến Quốc chiếc xe ba bánh chính là như vậy Hắn có thể căn cứ kiến quốc trước xe ba bánh cải tạo, liền cải tạo xuất hiện ở cái này. tỷ này xe nôi không tồi đi. Lâm Y Y nói, đâu chỉ không tồi, là phi thường hào. Kỳ thật đâu chỉ hào. Quả thực là sáng tạo cái này niên đại tân ý. Tần hương cúc vào được ăn cơm, đại quân, ngươi đi phòng bếp ăn đi. Lâm đại quân ai? Một tháng sau, Lâm Y Y ngồi một tháng ở cữ, ra sân thời điểm, đã là tháng 11 trung tuần, đại phòng cùng tam phòng tới xem nàng. Tam phòng là một đôi tiểu hài từ giày đầu hổ, đại phòng là một kiện tiểu hài từ cơm đâu. Trừ bỏ tam phòng ở ngoài còn có lục tiểu xuân chờ lục gia thân tích, mọi người đều cầm một ít ăn tới, cơ bản đều là trứng gà, còn có rất nhiều gạo cây linh tinh tương đối tinh tế mỹ. Bọn họ phía trước đi qua công chức viện, lại lần nữa nhìn đến nơi này, nhưng thật ra không có gì phản ứng. Bất quá tiêu gia mặt khác thân tích liền không giống nhau, đại gia đông xem tây xem, đối nơi này rất là tò mò. Tần hương cúc đại gia ngồi a đừng khách khí. Lục tiểu xuân, tàu tử, hài tử ôm ra tới cho chúng ta nhìn xem a Tiểu nãi nãi, hài tử ở chỗ này đâu. Đại gia vây đi lên xem hài tử. Hài tử lớn lên cũng thật tinh thần. Cũng không phải là giống tiểu ngư nhi, không chỉ có lớn lên tinh thần còn lớn lên tuấn tiếu. Này sau khi lớn lên chính là một cái tuấn tiếu tiểu tử. Về sau thảo cái giống hệt mẹ nó giống nhau xinh đẹp lại thông minh cô nương. Tần Hương Cúc cũng không phải là sao, về sau đến giống hắn ba giống nhau khôn khéo tìm cái hào tức phụ. Yêu nãi nãi, phòng trừng khó khăn lâu, giống nhất nhất tốt như vậy cô nương rất khó tìm đến lâu. Tần Hương Cúc nhất nhất vẫn là nương ngài cấp tìm, về sau thập nhất tức phụ ngài cũng cấp tìm một cái. Yêu nãi nãi, nhưng đừng, chúng ta thập nhất trưởng thành, đến chính mình tìm tức phụ hiện tại là cái gì cái gì luyến ái tự do. Chúng ta thập nhất trưởng thành, muốn đọc cao trung thi đại học, ở đại học đụng tới hào cô nương, đến chính mình tìm hy vọng cùng hắn cha giống nhau thông minh. Lục tiểu xuân, hôm nay tiểu ngư nhi không có tới sao. Tần hương cúc nếu có thể tới lời nói khẳng định tới, lão nhị khẳng định bên kia có chuyện. hải từ trăng tròn rượu là ở huyện thành trong nhà bãi, trong viện bày mấy bàn, nhìn qua phi thường địa nhiệt nháo. Trăng tròn rượu sau tiêu ra thân thích nhóm liền đi trở về. Tiêu nãi nãi nhất nhất a, ngươi thật sự không đi ở nông thôn a? Lâm Y Y nói tạm thời trước không đi, hai từ còn nhỏ, chưa hai từ hơi chút lớn một chút lại trở về. Chủ yếu là ở nông thôn không có bệnh viện, vệ sinh sờ cũng ở trấn trên, nàng không yên tâm, cho nên vẫn là ở huyện thành phương tiện chút. Nãi nãi, ngươi nếu không bỏ được thập nhất, nếu không ngày liền ở nơi này. Tiêu nãi nãi ta phải đi trở về, lần sau ta tưởng thập nhất cùng ngươi ra ra lại qua đây huyện thành tuy rằng hào, nhưng là tiêu nãi nãi vẫn là thích ở nông thôn. ở nông thôn tự tại, lão thì muội cũng có thể tâm sự thiên ở huyện thành không cách nhận thức người. nàng thật đúng là không thói quen. tuy rằng ở gần tháng, nhưng là tổng cảm thấy nơi nào không được tự nhiên. tiêu nãi nãi cùng tiêu gia gia về quê lúc sau trong nhà liền lâm y, y tần hương cuối cùng lâm đại quân ba người lập tức an tĩnh rất nhiều. Bất qua cuối tuần thời điểm, Lâm Đại Quân cùng Tần Hương Cúc đều sẽ về quê nhìn xem trong nhà tình huống có đôi khi Lâm ra mấy huynh đề cũng sẽ đi lên. Có nôi giường, Lâm Y Y làm việc vẫn là thực phương tiện. Nàng chính mình nấu cơm thời điểm, Hải Từ nằm ở nôi trên giường, nàng thường thường mà lắc lắc, Hải Từ cũng ngoan. Hôm nay tần hương có cùng lâm đại quân sáng sớm liền về quê, lâm y y rời giường lúc sau, chính mình trước mặc tốt quần áo, sau đó lại cấp hài từ mặc quần áo, cấp hài từ mặc tốt quần áo lúc sau, lại đem nôi giường ôm đến phòng bếp, sau đó đem hài từ phóng tới bên trong, thập nhất nương đi ăn cái cơm sáng, người ngoan ngoãn ở chỗ này nằm nha. Tiểu thập nhất đen nhánh lượng minh đôi mắt nhìn lâm y y. Lâm y y cười thỉnh hắn một chút, sau đó đem nôi giường mùng kéo hảo, miễn cho có sâu gì đó phi tiến mùng. Cơm sáng là tần hương cúc về quê phía trước làm, là gạo kê cháo bí đỏ cháo. Lâm y y thịnh hào cháo, đoan tới rồi trên bàn cơm, nàng nhấc lên mùng, thập nhất mụ mụ tới, mụ mụ ở chỗ này, ngươi nhìn đến sao? Nàng hướng tới hải từ vẫy vẫy tay, thập nhất mụ mụ ở chỗ này, thấy được sao? Hải tử còn nhỏ, lâm y y muốn làm hắn quen thuộc chính mình thanh âm. Nghe nói, hải từ ở ba tháng lúc sau, mới có thể căn cứ thanh âm nhận người. Tiểu thập nhất đôi mắt xoay chuyển, sau đó thấy được Lâm Y Y, hắn nhếch môi cười. Kỳ thật hài từ ở một tháng mở rộng ra thủy, có mụ mụ tại bên người cùng hắn chơi thời điểm, cùng hắn đối diện thời điểm, hắn sẽ vô ý thức mà cười. Lâm Y Y nhìn hắn tê cười, cũng không nhịn được cười. Nhìn tiểu thập nhất nàng đột nhiên đôi mắt đỏ lên, nhớ tới nàng ba mẹ. Lâm Y Y nói, tuy rằng ngươi ông ngoại bà ngoại nhìn không thấy ngươi, nhưng là bọn họ giống mụ mụ giống nhau ái ngươi Nga. Nếu nàng mẹ biết nàng không chỉ có kết hôn, liền hài tử cũng có, nhất định sẽ cao hứng. Nàng mẹ thường xuyên ồn ào suy nghĩ muốn ở nàng còn trẻ thời điểm giúp nàng mang hài tử chỉ là cũng không biết nàng ở thế giới này nhiệm vụ hoàn thành lúc sau trở lại hiện thực thế giới sẽ như thế nào. Ăn được cơm, lâm y y đi giặt sạch chén, sau đó đem bàn ăn lau khô, lại lấy ra giấy bút tiểu thập nhất ngươi ngoan ngoãn a mụ mụ làm chuyện. Vừa nói, một bên cấp hài tử hư ca. Lâm Y Y nhìn đến kia chiếc xe nôi thời điểm liền có ý tưởng, mau đến 9 giờ thời điểm. Lâm Y Y nghe được cửa có thanh âm, nàng ló đầu ra, ai a, ta ta đã trở về. Lâm Y Y vội vàng bôm bút tới cửa chỉ thấy Tiêu Vũ cõng bao đã trở lại. Nàng nhìn hắn, ngươi đã trở lại, ngươi đều bỏ qua hài từ trăng tròn rượu. Tiêu Vũ, xin lỗi, mấy ngày nay có điểm vội. Lâm Y Y không đáng ngại, ngươi lần này nghỉ ngơi mấy ngày a. Tiêu Vũ liền cả đêm ngày mai buổi sáng liền đi nói buông đồ vật nhìn nôi một dặm nhi tử hắn trưởng thành không ý ta mới hơn một tháng không gặp đâu Lầm y y cũng không phải là sao tiểu hài tử mới sinh ra thời điểm lớn lên đặc biệt mau hơn nữa hắn đặc biệt có thể ăn ta sữa không đủ thời điểm liền cho hắn uống sữa bột nương nói về sau nhất định lớn lên cùng ngươi giống nhau cao Tiêu Vũ đi giặt sạch tay, lại giặt sạch một phen mặt, sau đó đem Tiểu Thập Nhất ôm lên, mới bế lên Hải Tử. Hắn liền khẩn trương nói: Tức phụ, tức phụ, hắn đối ta cười, người mau đến xem, hắn đối ta cười. Tiêu Vũ khẩn trương mà ôm Nhi Tử đi tìm Lâm Y Y, Lâm Y Y ở Tẩy Cá. Người mau xem, oa oa đối ta cười. Lâm Y Y, ngươi nhiều nói với hắn nói chuyện, nhiều lời nói hắn liền sẽ cười. Ta nghe người ta nói, hải từ ba tháng đại thời điểm, liền sẽ căn cứ thanh âm biện người, còn sẽ quay đầu, người thường xuyên không ở, nếu không cùng hắn nhiều lời nói, hắn đều không nhận biết ngươi. tiêu vũ ta không quá có thể nói. Lâm y y, vậy ngươi cho hắn niệm thư đi. tiêu vũ ta cảm thấy đây là ý kiến hay. Hắn đem bảo bảo bao hảo, sau đó tìm ra một quyển sách. Lâm y y, nàng nam nhân tìm một quyển. Tiêu vũ thập nhất trà cho ngươi niệm, ngươi muốn cẩn thận nghe, về sau làm tuân thủ kỷ luật hảo hài tử Lâm y y, nàng cảm thấy tiêu vũ chưa cho tiêu thập nhất niệm quân quy kỷ luật đã đủ hảo. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chương 109. Lâm y y giữa trưa làm canh đầu cá, lại xào trứng gà thịt khô xào cải trắng, hai người ba cái đồ ăn vừa vặn tốt. Chờ nàng làm tốt cơm chưa tiêu vũ đều còn ôm tiêu thập nhất ở niệm thư. Lầm y y đến gần xem tiểu thập nhất đều đã ngủ rồi. Lầm y y, ngươi đem hắn phóng nôi giường, hắn đều ngủ rồi. Tiêu vũ ta không mệt, lầm y y ta tưởng nói ngươi không mệt nhưng là ngươi nhi tử mệt. Tiêu vũ, ngươi đây là khác nhau đối đãi. lầm nhất nhất đồng chí, ngươi như vậy không được à? Lầm y y, như thế nào không được, hắn hiện tại là tiểu bảo bối của ta, ngươi đã qua khi. Tiêu vũ quá hạn là có ý tứ gì? ta nhớ rõ trước kia ngươi còn nói ta là ngươi đại bảo đâu hiện tại có tiểu nhân liền không cần đại ngươi nói một chút ngươi như vậy được không lâm y y này có gì không được tiểu nhân hiện tại là chi kỳ tiểu áo bông a ta trước nay đều nghe nói khuê nữ là chi kỳ tiểu áo bông nhưng chưa từng nghe qua nhi tử là chi kỳ tiểu áo bông tiêu vũ chỉ chỉ trong nôi tiểu thập nhất còn có lâm y y nhướng mày tiêu vũ ân hừ một tiếng còn có ta khẳng định so với hắn chi kỳ phụt lâm y y cười ra tiếng tiêu vũ đồng chí, ngươi đủ rồi a ngươi cùng một cái mới một tháng đại tiểu oa nhi so, ngươi vẫn là tiêu đoàn trưởng sao. Tiêu vũ, hắn là bởi vì ta mà ra tới, hẳn là muốn thông cảm ta. Lâm y y nói, hành, vậy ngươi cùng hắn đi thương lượng một chút đi, làm hắn thông cảm ngươi. Hai người ăn cơm chưa tiêu vũ đi ngủ, hắn sáng sớm mà ngồi thuyền lại đây, lại từ ở nông thôn lên đường đến huyện thành, này một đường hoa thời gian cũng không ít. Tiêu Vũ đi ngủ chưa tiểu thập nhất còn chưa ngủ tỉnh, Lâm Y y tiếp tục viết buổi sáng về xe nồi kế hoạch thư. Tới rồi buổi chiều 2 điểm, Tiêu Vũ đã tỉnh, nhìn đến hắn tức phụ tự cấp con của hắn uy nãi tiểu ra hỏa lộc cộc lộc cộc mà uống uống. Tiêu Vũ tầm mắt từ con của hắn trên người, chuyển rời đến hắn tức phụ trên người, sau đó lại trở lại con của hắn miệng thượng, hắn mày chậm rãi nhíu lại, nhìn con của hắn khóe miệng đều là sữa, hắn dọn đem ghế ngồi vào một bên, có chút nhân ra hài tử nếu không có sữa uống làm sao bây giờ. Lâm y y ăn đến khởi sữa bột chính là sữa bột ăn không nổi sữa bột liền ăn mì hai cái đều ăn không nổi chỉ có thể ăn cháo cụ thể ta cũng không biết tiêu Vũ trầm tư một chút nhà chúng ta ăn đến khởi sữa bột đi Lầm y y nheo lại mắt ngươi muốn làm sao tiêu Vũ ta cảm thấy thập nhất làm một nam hài tử đến từ nhỏ dưỡng thành độc lập tính cách Nam hài tử không thể như vậy quán bằng không sau khi lớn lên vô pháp vô thiên Lầm y y đưa người ba chữ tiêu Vũ thực thông minh Lâm y y, bệnh tâm thần, tiêu vũ, mau đến bốn điểm thời điểm, tần hương cúc đã trở lại, nhìn đến tiêu vũ ôm tiểu thập nhất ở trong sân đi lại. Tần hương cúc cao hứng nói, lão nhị, ngươi đã trở lại. Người như thế nào mấy ngày hôm trước không trở lại, tiểu thập nhất trăng tròn rượu đâu. Tiêu vũ, mấy ngày hôm trước bộ đội có chuyện, hơn nữa, hắn cũng không biết nhi từ trăng tròn rượu thời gian, trong nhà không có người cho hắn gọi điện thoại. Tần Hương Cúc đem sọt buông, nhìn nhi tử trong lòng ngực tôn tử A nha tiểu gia hỏa này, tỉnh a, tới nãi nãi ôm một cái. Tiểu thập nhất đôi mắt xoay chuyển, Tần Hương Cúc xem này đứa bé lanh lợi, còn muốn cha người ôm, không cần nãi nãi ôm a. Tiêu Vũ, hắn biết cái gì? Còn nhỏ đâu, Tần Hương Cúc hắn tuy rằng còn nhỏ, nhưng là ngươi đối thái độ của hắn hắn là cảm nhận được ngươi không thể như vậy ghét bỏ hắn. Tiêu Vũ tần hương cúc ngươi là đương cha nếu có không rõ địa phương muốn chính mình chậm rãi cân nhắc lần này cân nhắc đến hảo chờ lần tới nhất nhất tái sinh hài từ thời điểm ngươi liền có kinh nghiệm tiêu vũ lần tới không sinh một cái là đủ rồi mười tháng tách ra ngủ loại này nhật từ quá gian nan hơn nữa hài từ không cần nhiều một cái là đủ rồi tần hương cúc nhất nhất còn nói lần tới phải cho tiểu thập nhất sinh cái muội muội đâu tiêu vũ không sinh tần hương cúc ngươi lời này đến cùng nhất nhất nói Buổi tối, tiêu vũ tới phía trước tần hương cúc làng ngủ ở thư phòng kia trương tiểu trên giường. Lâm y y cùng hài tử ngủ ở bên trong, nàng ngủ ở bên ngoài có chuyện gì, nàng có thể đáp cái tay, hôm nay tiêu vũ đã trở lại, nàng liền ôm hài tử ngủ ở phòng bếp kia trương trên giường, đem không gian để lại cho vợ chồng son. Tiêu vũ từ lâm y y mang thai đến nay đều một năm không chạm vào nàng, vốn dĩ chính là huyết khí phương cương nam nhân, hơn nữa lại vừa mới khai hoan kết quả bởi vì lâm y y mang thai, sinh sôi nhịn một năm hiện tại lâm y y ra ở cữ hai người lại cùng nhau ngủ tiêu vũ là có chút động tình nhưng là hắn lại chịu đựng lâm y y có chút ngoài ý muốn nàng rõ ràng cảm giác được tiêu vũ thân thể đã có biến hóa lại không có giống như trước như vậy nhào lên tới thật là hiếm lạ a lâm y y tò mò hỏi vũ ca ngươi xử ăn chay tiêu vũ thủ sẵn nàng hung hăng mà hôn một hồi lâu ngươi mới ở cữ xong còn không thể cùng phòng lâm y y ngoác ngoác hắn cầm ngươi như thế nào biết a Người hỏi bác sĩ, chấm hỏi, tiêu vũ nhấp miệng không trả lời, loại chuyện này hắn như thế nào sẽ thừa nhận đâu. Ở lâm y y mang thai thời điểm, hắn liền cố vấn quá thai phụ tình huống cùng với chuyện phòng the sự tình. Tuy rằng bác sĩ nói chờ thai nhi ổn định lúc sau có thể cùng phòng, nhưng là tiêu vũ là một cái khắc chế người, hắn sẽ không mạo thai nhi nguy hiểm làm chính mình thoải mái, huống chi cái này thai nhi là hắn hài từ. Bác sĩ còn nói quá, nữ nhân già ở cự tốt nhất lại chờ một hai tháng đi thêm phòng. Cho nên hôm nay liền tính hắn thân thể thực xúc động, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này. Lâm y y nhịn không được cười tiêu đoàn trưởng thực sự có ngươi. Tiêu vũ, làm ta ôm một lát liền hào. Hắn đem cằm để ở nàng trên vai, mặt chôn ở nàng cổ gian, nghe nàng hương vị, hào tưởng nghiệm. Lâm y y vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiêu đoàn trưởng giỏi quá, vất vả. Tiêu vũ, ân nương nói ngươi còn tưởng tái sinh một cái. Lầm y y ân, một cái hài từ quá cô đơn, tái sinh một cái nữ nhi, hai anh em có thể cùng nhau chơi. Nàng là con gái một có đôi khi cảm thấy có điểm cô đơn, cho nên nàng thường tái sinh một thai, liền hai thai. Hơn nữa, nàng còn trẻ, sớm một chút sinh hai thai, hai cái vừa vặn cùng nhau lớn lên, nàng khôi phục thân thể cũng tương đối mau, đẹp cả đôi đàng. tiêu vũ, một cái đủ rồi. Đánh chết cũng không cần hai cái. Một cái liền đủ đau đầu yêu cầu tiêu phí rất nhiều tinh lực đi giáo dục, hắn ngày thường đều ở bộ đội, ở giáo dục phương diện khả năng hắn thức phụ sẽ tương đối vất vả. Liền tính hắn thức phụ tùy quân, hắn ngày thường cũng tương đối vội, hắn không nghĩ hắn thức phụ quá mệt mỏi. Lâm Y Y nói, hai cái, tiêu vũ, một cái. Lâm Y Y chứ không đề cập tới cái này, dù sao liền tính muốn hai cái, hai năm nội cũng không có khả năng. Đúng rồi, lần này đại quân bọn họ cấp thấp nhất tặng một cái xe nôi ta đối công xã phát triển lại có tân ý tưởng, ta tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng, ngươi xem có thể hay không? Tiêu vũ cái gì ý tưởng? Lâm y y, ngươi nói công xã nếu khai từng nhà cụ xưởng hoặc là nghề mộc xưởng, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đương nhiên, khai nghề mộc xưởng trên núi khẳng định sẽ bị đốn củi cho nên đốn củi số lượng có thể khống chế ở trong phạm vi Lâm y y đối tiêu vũ nói kế hoạch của chính mình. Ngươi xem thế nào? Tiêu Vũ nói ta ý kiến cũng không quan trọng đối với công xã phát triển, đối với đại đội phát triển. Ngươi có thể cùng trình xã trường bọn họ thảo luận. Không, ngươi hiện tại đã từ chức cùng trình xã trường bọn họ thảo luận cũng không thích hợp. Ngươi có thể đem người kế hoạch thư cho bọn hắn, làm cho bọn họ chính mình đi thảo luận, chính mình đi làm quyết định. Ngươi không cần vì bọn họ làm quyết định. Lâm Y Y, ngươi nói được có đạo lý. Tiêu Vũ, ngươi vì công xã phát triển tưởng hết thảy đều là tốt ngươi là ta đã thấy, không có ở đây nhất này phát triển nhọc lòng người. Lâm Y Y trêu ghẹo ta cái này kêu sen vào việc người khác hạt nhọc lòng. Nàng trước kia cũng không phải xen vào việc người khác người. Có thể là ở thời đại này ngốc lâu rồi, thấy được thời đại này lạc hậu, nàng luôn muốn làm điểm cái gì. Dùng đời sau biết đến một ít đồ vật tới tạo phúc thời đại này, nàng cảm thấy thực thỏa mãn. Tiêu Vũ, không phải ngươi đây là vì nhân dân phục vụ. Lâm Y Y, ngươi này mũ mang đến có chút cao. Tiêu Vũ cười khẽ, ngươi tính toán khi nào tùy quân. Bộ đội sân ta đều sửa sang lại hảo, cùng nơi này sân giống nhau, gia cụ ta cũng chuẩn bị đầy đủ hết liền chờ nữ chủ nhân đâu. lâm y y, hiện tại hải từ còn nhỏ ta tính toán chờ đến sang năm sáu bảy nguyệt thời điểm lại đi. tiêu vũ, sang năm sáu bảy nguyệt. lâm y y ân, sang năm sáu bảy nguyệt thiên bắt đầu nhiệt ở nông thôn không có điện quạt điện cũng thổi không đứng dậy cho nên đi bộ đội tương đối hảo quạt thổi thập nhất cũng sẽ không nhiệt. tiêu vũ, ngươi nhi từ quan trọng nhất. Lầm y y đánh hắn một chút còn có sang năm tiểu ngũ bảy tuổi có thể đọc năm nhất có thể đi theo chúng ta đi trên đảo đọc sách đồng thời cũng có thể giúp ta nhìn thập nhất. Tiêu vũ, người đệ đệ đệ nhị trọng muốn. Lâm y y, không phải thập nhất tuy rằng quan trọng nhất nhưng bởi vì là con của ngươi cho nên tiêu đoàn trưởng ngươi mới là đệ nhất trọng muốn. Tiêu vũ, ngươi liền gạt ta đi. Tin nàng lời nói mới có quỷ. Nhưng là, hắn nghe chính là cao hứng. Tháng 11 đế lâm y y về xưởng ra cụ kế hoạch viết hào lâm y y nương ta đi một chút công xã vất vả ngài một người xem một chút hài tử. tần hương cúc ngươi đi đi ta một người ứng phó đến tới ngươi không cần sốt ruột từ từ tới lâm y y ai cùng tần hương cúc công đạo một chút lâm y y liền cưỡi xe đạp đi công xã bởi vì cuối năm công xã sự tình rất nhiều bất quá trình xã trường nhìn đến lâm y y tới còn rất ngoài ý muốn cũng cao hứng Trình xã trưởng, Lâm Y Y đồng chí như thế nào tới? Mau tới ngồi, trợ lý, Lâm Thị Thỉnh uống trà. Lâm Y Y cảm ơn, nàng uống ngụ trà, sau đó từ chính mình giải phóng trong bao lấy ra một chồng tư liệu. Trình xã trưởng ta nơi này có phân kế hoạch thư tưởng lấy tới cấp ngài xem xem. Trình xã trưởng vừa nghe A nha, còn có kế hoạch thư A ta vừa nghe người kế hoạch thư liền cao hứng, tới tới tới cho ta xem. trăm 110 Trình xã trường nhìn Lâm Y Y kế hoạch thư, nhất nhất A, người mỗi phần kế hoạch thư đều làm đặc biệt hào, đặc biệt vì dân chúng suy xét này phần kế hoạch viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là cụ thể ta còn muốn cùng công xã mặt khác cán bộ lại thảo luận thảo luận. Lâm Y Y nói ta đây đi trước, trình xã trường nói tốt có thời gian tái kiến. Lâm Y Y mới ra môn, đụng phải Dương chủ nhiệm. Dương chủ nhiệm nói, nhất nhất phải đi. Lâm Y Y nói, đúng vậy, không quấy giày đại gia công tác. Dương chủ nhiệm gật gật đầu, lại đối trình xã trưởng nói, xã trưởng, huyện Thành Chiêu Binh danh ngạch ra tới. Mới ra cửa lâm y y bước chân một đốn, dương chủ nhiệm, huyện Thành Chiêu Binh danh ngạch ra tới, chúng ta dương quang công xã nổi danh ngạch sao. Dương chủ nhiệm nói, cái này danh ngạch là toàn huyện Chiêu, mỗi cái công xã báo danh người được chọn đi lên, sau đó lại lấy ra ưu tú nhất vài vị. Lâm y y cảm ơn dương chủ nhiệm, từ công xã rời đi, lâm y y suy nghĩ thật lâu, sau đó đi công xã sơ chung. Lâm Tam Quân chạy ra phòng học tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Y Y nói ta tới công xã làm việc nghe được một tin tức huyện Thành Chiêu Binh danh ngạch xuống dưới, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi tham gia quân ngũ sao? Nếu tới cơ hội, liền đi nắm chắc đi. Lâm Tam Quân nghe vậy, trên mặt vui vẻ thật vậy chăng? Ngay sau đó lại thu liễm khởi tươi cười. Tỉ, ngươi không phải. Lâm Y Y nói, nhưng là ngươi thích cho nên đi làm ngươi thích làm sự tình đi huyện thành chiêu binh là ở huyện thành cùng các công xã chiêu binh các công xã chiêu binh muốn điều tuyến huyện thành báo danh người cũng muốn chọn lựa sau đó ở sở hữu chọn lựa người chung lại tuyển ra 20 danh tổng hợp thành tích tốt nhất này một chọn lựa liền chọn lựa một tháng lâm y y đang ở đùa với thập nhất chơi lâm tam quân tới tỷ ta ta chúng trên mặt hắn vui sướng như thế nào đều che giấu không được tỷ ta chúng ta thông qua thí nghiệm ta hiện tại là quân nhân Tần Hương Cúc này nhưng lợi hại Tam quân là quân nhân, ghê gớm. Vì chúc mừng Tam quân đương quân nhân ta buổi tối cấp Tam quân làm đốn ăn ngon. Lâm Tam quân vội nói, không cần không cần. Lâm Y Y nói, chờ chủ nhật đi, đến lúc đó đem thứ quân cùng tiểu ngũ cũng kêu lên. Tần Hương Cúc nói, đúng đúng đúng, cuối tuần thích hợp, đến lúc đó các ngươi người một nhà đều ở. Lầm y y kia ngày mai ta bồi ngươi đi công xã sơ trung đi một chuyến, xử lý một chút thủ tục nhưng là tam quân tỉ tỉ điều kiện còn nhớ rõ sao. lâm tam quân, nhớ rõ ta sẽ ở bộ đội hoàn thành sơ trung học. Nghiệp, lâm y y thực vừa lòng hắn còn nhớ rõ, lãnh đạo có hay không nói cái gì thời điểm đi bộ đội báo danh. lâm tam quân, nói qua tháng riêng sơ tám xuất phát đi bộ đội. lâm y y kia vừa lúc có thể ở nhà qua cái năm. Kế tiếp hai người lại nói chuyện bộ đội địa chỉ chờ, lâm y y không biết kia địa phương tình huống thế nào tuyệt đối chờ tiêu vũ trở về thời điểm hỏi một chút tiêu vũ. Bất quá có chút đồ vật có thể chuẩn bị lên. Tỉ như khoai lang đỏ làm, thịt khô, bạch man thầu làm, hồng man thầu làm, đến lúc đó đều có thể cấp tam quân mang đi. Đặc biệt là màn thầu làm, màn thầu trưng thục lúc sau cắt miếng, sau đó ở Thái Dương Hạ phơi khô, phơi khô lúc sau bảo tồn ở phong kín cái chai, tỉ như sữa bột vải, có thể phóng mấy tháng đâu, màn thầu làm phi thường giòn, phi thường hương, có người còn sẽ giàu chiên ăn. Buổi tối, Lâm Đại Quân Tan học trở về, nghe được Lâm Tam quân năm sau muốn đi tham gia quân ngũ thời điểm cũng vì đệ đệ cao hứng. Bất quá, Lâm Đại Quân có chuyện tương đối phiền muộn tỷ Tam Quân ăn Tết sau muốn đi bộ đội ta đây kết hôn rượu mừng hắn có phải hay không uống không thưởng. Lâm Tam Quân có đôi khi, hắn rất bội phục Lâm Đại Quân não động kỳ thật nhà bọn họ mấy cái huynh đệ, Lâm Đại Quân não động lớn nhất. Đương nhiên, Lâm Tam Quân cũng không biết não động cái này nói chuyện cho nên hắn cảm thấy, nhà bọn họ mấy cái huynh đệ, liền thuộc Lâm Đại Quân nhất choáng váng. Lâm y y vừa nghe thế nhưng còn phù hợp thật là, đại quân là trưởng huynh, trưởng huynh kết hôn tam quân không ở cũng có chút đáng tiếc, không bằng như vậy, tam quân tháng riêng sơ tám đi, đại quân cùng tiểu chân hôn sự, chúng ta liền ở sơ tám trước cấp kết, đại quân cảm thấy có thể chứ? Lâm đại quân có thể a Hắn cũng không có nghĩ tới hấp tấp, hắn cảm thấy làm chính mình huynh đệ ở đi bộ đội trước tham gia chính mình hôn lễ, ăn chính mình rượu mừng khá tốt. Nếu như vậy, ngày hôm sau, Lâm Y Y liền theo Lâm Tam Quân đi một chuyến thượng Lâm đại đội sản xuất. Đầu tiên, nàng đi công xã sơ chung, vì Lâm Tam Quân làm thủ tục. Tiếp theo nàng cùng Lâm Tam Quân mới trở về đại đội, hai người đi thôn ủy. Lâm Tam Quân muốn bộ đội sự tình, đại đội cũng biết đây là một kiện quang vinh sự tình, công xã được đến tin tức lúc sau, sẽ nói cho đến đại đội nơi này. Hơn nữa Lâm Tam Quân tháng này vội vàng quân đội chiêu binh thí nghiệm cũng đi đại đội trưởng nơi đó khai quá thư giới thiệu, bộ đội phụ trách chiêu binh quân nhân cũng điều tra quá Lâm ra cho nên đại đội trưởng người cũng đều biết Lâm Tam Quân thông qua chiêu binh thí nghiệm sự tình. Hai người tới rồi thôn ủy, đại đội trưởng cũng vì Lâm Tam Quân cảm thấy kiêu ngạo Tam Quân, làm tốt lắm, người là chúng ta trong thôn đệ nhất vị quân nhân, về sau người chính là nhân dân giải phóng quân, người muốn cố lên. Lâm tam quân đối người khác chưa bao giờ cười, trừ bỏ nhà mình huynh đệ cùng tỷ thì còn có tỷ phu, hắn còn không có đối người khác cười quá, hiện tại nghe đại đội trưởng khích lệ, hắn lần đầu tiên lộ ra tươi cười, mang theo vài phần thiếu niên ngượng mùng cùng kiêu ngạo, cặp kia luôn là lộ ra vài phần âm trầm hai mắt cũng có tuổi này nên có thần sắc, sạch sẽ mà đơn giản, giống đẩy ra mây mù giống nhau. Chờ tam quân tương quan thủ tục xử lý hảo lúc sau, Lâm Y Y nói, đại đội trưởng ta lần này tới còn tưởng cùng ngươi nói chuyện đại quân cùng tiểu chân hôn sự. Lúc này là ở đại đội trưởng trong văn phòng, đại đội trưởng nghe được Lâm Y Y nói như vậy, trong lòng căng thẳng, đại quân cùng tiểu chân hôn sự làm sao vậy? Sẽ không thổi đi, nếu hôn sự thổi, hắn dám cam đoan, hắn nữ nhi rốt cuộc tìm không thấy như vậy tốt hôn sự. Lâm Y Y cười nói, là cái dạng này, tam quân năm sau sơ tám liền phải đi bộ đội ta muốn cho đại quân cùng tiểu chân ở tháng riêng kết hôn, như vậy tam quân đi phía trước còn có thể uống đại quân rượu mừng, ngươi xem thế nào? Không bằng cùng thím thương lượng một chút. Đại đội trưởng nói kia hành ta giữa chưa cùng ngươi thím thương lượng một chút. Ăn được cơm tới nhà các ngươi tìm các ngươi. Lâm Y Y nói, hào. Cùng đại đội trưởng nói hào lúc sau, Lâm Y Y liền trở về nhà. Trở lại Lâm ra, Lâm Y Y hỏi Tam Quân, ngươi đi bộ đội, về ngươi ở trại nuôi heo Lâm thời công, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Ngươi tưởng cho ai thế thân? Lâm Tam Quân nói, cấp tỷ phu ra người. Lâm Y Y có chút ngoài ý muốn, tại sao lại như vậy tưởng? Lâm Tam Quân nói, như vậy đối tỷ hào. Lâm Y Y nghe xong tâm đau xót, chỉ cần các ngươi hào tỷ thì tốt rồi. Lâm Tam Quân nói ta không nghĩ cấp tỷ phu đại ca ta thường cấp tiêu gia tam phòng. Cái này làm cho Lâm Y Y không rõ, làm sao vậy? Lâm Tam Quân ta không thích cái kia đại phòng. Hắn đời này đều sẽ không quên, lần đầu tiên đi huyện thành tỷ tỷ bị tề ba thái khi dễ đến tránh ở trong phòng khóc, đây là hắn lần đầu tiên đối tề ba thái ra tay, cũng là hắn lần đầu tiên biết đã không có cha mẹ, bọn họ phải bị người như vậy khi dễ, đây là hắn lần đầu tiên biết chính mình cường ngạnh lên là cỡ nào quan trọng. Lâm Y Y tự nhiên sẽ không nghĩ đến là nguyên nhân này, nhưng là đối với Lâm Tam Quân chán ghét đại phong chuyện này, nàng cũng không nói gì thêm, nàng sẽ không yêu cầu Lâm Tam Quân thích ai, tiếp thu ai, bởi vì mỗi người đều là chủ thể ai cũng không thể miễn cưỡng người khác làm đối phương không thích sự tình. Lâm Y Y liền Lâm Tam Quân tham gia quân ngũ tâm nguyện đều không bỏ được cướp đoạt huống chi loại này chuyện nhỏ. Vì không liên quan người dạy bảo đệ đệ, sao có thể Lâm Tam Quân chuyện này ta sẽ cùng tiêu gia tam phòng nói. Tì tì coi như không biết hào. Lầm y y nhìn cười, đột nhiên ôm lấy hắn tam quân trưởng thành. Trước kia không kịp nàng cao tiểu nam hài, đã trưởng thành, so nàng cao, có thể đương nàng dựa vào. lâm tam quân lỗ tay ửng đỏ, nhưng là hắn dùng sức ôm lấy tì tì, hắn rất ít như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, hắn tính cách khắc chế, nhưng là ở tì tì trước mặt, hắn luôn muốn tùy hứng đương cái tiểu hài từ. Lâm y y lại nói, người đi tham gia quân ngũ, người hôn sự tỷ tỷ liền không cùng người nói chuyện, tới rồi bộ đội, nếu có yêu thích cô nương, người liền viết thư nói cho chính mình, không cần lo lắng chúng ta xứng không xứng được với, đương nhiên cũng không cần để ý nhân ra điều kiện kém, tỷ tỷ nói qua, nam nhi cưới vợ, đầu tiên xem đối phương nhân phẩm, tiếp theo xem đối phương gia đình, hai người đều không thể thiếu. Lâm Tam quân nói, ta biết tỷ phu nhân phẩm hảo tiêu gia trưởng bối cũng hảo, nếu tỷ phu không phải nhân phẩm hảo. Tỷ tỷ mang theo chúng ta mấy cái con chồng trước đổi đến người bình thường ra, khẳng định là sẽ không cưới tỷ tỷ. Lầm y y, nàng rất muốn đối đệ đệ nói, người biết ngươi tỷ giá trị sao? người biết tỷ tỷ ngươi viết bản thảo kiếm lời mấy vạn khối sao? Nhưng là, nàng đối hiện tại đệ đệ lại rất vừa lòng, làm người ân oán phân minh cũng không sai. người có thể biết được thị phi, tỷ tỷ thật cao hứng. Lâm Tam Quân thực thích nghe tỷ tỷ khen ngợi, hắn cùng cha mẹ sinh sống 12 năm, chưa từng có bị khen ngợi quá, cũng không có bị chú ý quá. Cha mẹ qua đời lúc sau, cùng tỷ tỷ sinh sống 4 năm, chưa từng có xem nhẹ quá, tỷ tỷ sẽ thường thường hỏi hắn, quan tâm hắn, hắn thực thích như vậy tỷ tỷ. Lâm Y Y, người nếu như đi tham gia quân ngũ, các người mấy cái huynh đệ tài sản linh tinh, đều phân chia hảo sao. Lúc sau đại ca ngươi cũng muốn kết hôn, phía trước các ngươi tiền đều là tồn tại cùng nhau, hiện tại cũng không thích hợp. Tuy rằng ngươi đại tổng người không tồi, nhưng là về sau sự tình ai cũng liêu không chuẩn tỉ tỉ ý tưởng là nếu các ngươi đã phân ra, vậy các ngươi từng người tiền liền từng người thu. Lâm Tam quân ân, chúng ta đã tính qua, mấy năm nay chúng ta kiếm đều là phiếu thịt cùng trứng gà tiền, trừ bỏ mua gia cụ, mua bông bị ở ngoài, đại ca nơi đó tổng cộng còn có 220 đồng tiền, đây là chúng ta bốn huynh đệ công cộng tiền, ta năm nay chạy nuôi heo Lâm thời công kiếm lời 39 khối, đến lúc đó phân tiền lúc sau, ta có 94 khối. Bốn huynh đệ mỗi lần đưa cho lâm y y gà mái nhìn như đều là lâm ngũ đệ, nhưng kỳ thật là bọn họ cùng nhau, lâm ngũ đệ gà mái tặng mua tới tiểu kê ở dưỡng tiểu kê trong quá trình, hắn ăn trứng gà là các ca ca gà mái hạ, các ca ca gà mái hạ trứng gà bán tiền cũng coi như hắn một phân. Không thể không nói, bốn huynh đệ còn thị phi thường đoàn kết. chương 111, cơm trưa sau, đại đội trưởng cùng đại đội trường tức phụ tới lâm gia Đại đội trường tức phụ nhất nhất còn ở ăn cơm A. Lầm y y ăn được thím tới, mau tới bên trong ngồi. Đại đội trưởng tức phụ tới tới, ngươi từ từ ăn, chúng ta không vội. Lâm y y, không vội không vội, ta đã ăn được. Đại đội trưởng cùng đại đội trưởng tức phụ đến đại sành ngồi xuống, Lâm y y cho bọn hắn đổ nước trà. Sau đó nói thúc thím, ta liền không nói lời khách sáo, chúng ta cũng như vậy chín, về tiểu chân cùng đại quân hôn sự, ta liền nói thẳng. Đại đội trưởng nói, không cần khách sáo chúng ta dân chúng chú ý thật sự, lại nói chúng ta đều là người một nhà, người nói thẳng là được. Lâm Y Y nói, thúc ta phía trước ở thôn ủy văn phòng cùng ngươi đã nói, nhà của chúng ta tam quân tháng riêng sơ tám liền phải đi bộ đội, đại quân ý thứ là muốn làm tam quân uống lên hắn rượu mừng lại đi, nếu là làm tam quân uống lên hắn rượu mừng lại đi kia đại quân cùng tiểu chân hôn sự muốn ở tháng riêng liền làm các ngươi đối này có ý kiến gì không? Đại đội trưởng tức phụ nói, sang năm hai người bọn họ đều 18, chúng ta làng trên xóm dưới tiểu tử cùng cô nương cũng không sai biệt lắm đều là tuổi này kết hôn, nhà của chúng ta nhưng thật ra không có gì vấn đề. lâm y y nói kia về xính kim, các người có cái gì yêu cầu sao? đại đội trưởng tức phụ nói nhà của chúng ta cũng không phải kia chờ lấy nữ nhi bán tiền nhân ra, lại nói đối với tiểu chân chúng ta cũng là yêu thương cho nên chúng ta ý tưởng là chỉ cần đại quân đối tiểu chân hảo về xính lễ các ngươi ra cái gì chúng ta đều sẽ cấp tiểu chân đương của hồi môn mang về tới lâm y y cười cười ta đây liền dựa theo đại chúng hóa tới xính kim 6 khối xính lễ hai cân kẹo mừng hai cân thịt một thân làm quần áo mới bố một cái chậu rửa mặt một cái ống nhổ một cái phích nước nóng thím cảm thấy thế nào đại đội trưởng tức phụ nghe xong nơi nào có không hài lòng. tuy rằng xính kim sáu khối đối lâm ra điều kiện tới nói là thiếu nhưng là đối với đại chúng hóa hoàn cảnh tới nói đều là cái này mức có chút nhân ra khả năng liền xính kim đều không cho. huống chi còn có hậu mặt một thân làm quần áo mới bố một cái chậu rửa mặt một cái ống nhổ một cái phích nước nóng đặc biệt là chậu rửa mặt ống nhổ phích nước nóng đây đều là chướng mặt mũi đồ vật ở cái này trong thôn còn không có thấy ai kết hôn có cái này. Đại đội trưởng thức phục cười không khép miệng được nhà các ngươi quyết định liền hảo, đến lúc đó mấy thứ này đều cấp tiểu chân đương của hồi môn. Kết hôn sự tình nói thỏa lúc sau, Lâm Y Y liền hồi huyện thành. Chờ tới rồi cuối tuần, Lâm ra bọn đệ đệ đều tới huyện thành. Tần Hương cúc cho đại gia làm một bàn ăn ngon, chúc mừng Lâm Tam Quân trở thành một người quang vinh quân nhân. Ăn được cơm, lâm đại quân đem mấy năm nay huynh đệ tiền tiết kiệm đem ra, 220 khối là đại gia bán phiếu thịt bán trứng gà tiền, lâm đại quân chính mình tiền riêng có 69 khối, có thể nói ở lập tức là cái tương đối giàu có tiểu tử. Ở lâm y y chứng kiến hạ, huynh đệ xem như chính thức phân ra, phía trước tuy rằng là phân ra, nhưng là đại gia cùng nhau ăn cơm, bán phiếu thịt cùng bán trứng gà tiền đều ở bên nhau, hiện tại lâm đại quân muốn cưới vợ, không có làm đại tàu quản chú em tiền đạo lý cho nên bọn họ chính thức đem tiền cũng phân lâm thứ quân cùng lâm ngũ đệ đều phân tới rồi 55 khối lâm thứ quân cầm 55 khối cao hứng đôi mắt đều mị lên lâm ngũ đệ thắc đem tiền tiền nhét vào hắn tỷ trong tay cấp tì mua quần áo mới lâm y y cao hứng ở trên mặt hắn hôn một cái vẫn là tiểu ngũ nhất ngoan có tiền đồ a lâm ngũ đệ ha ha ha cười hắn vẫn là hắn tỷ thích nhất đệ đệ. lâm thứ quân không cao hứng tiểu ngũ người nhất gian trá Hắn nhìn chính mình tiền có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là cho lâm y y. Tiền của ta cũng cấp thì mua quần áo. Lâm y y không khách khí thu hắn tiền tiểu ngũ cùng tứ quân tiền tạm thời đều tồn tại ta nơi này. Tam quân có thể chính mình tồn tiền, đến nỗi đại quân, người cưới tức phụ, các ngươi vợ chồng son sự tình ta liền mặc kể. Tiền phân hảo còn có đất sự tình. Tam quân đi tham gia quân ngũ, hắn một phân mà không ra tới tạm thời liền giao cho đại quân hai vợ chồng loài. Lâm tam quân ân. Lâm Y Y lại nói Tiểu Ngũ còn nhỏ, hắn một phân mà cũng cấp Đại Quân hai vợ chồng loại, nhưng là chồng ra lương thực, là phải cho Tiểu Ngũ. Đại Quân là trưởng huynh, cái này trách nhiệm ngươi cần thiết muốn khiêng lên tới. Lâm Đại Quân là ta biết đến, dù sao hiện tại Tiểu Ngũ mà cũng là bọn họ mấy cái ca ca ở loại Tiểu Ngũ ăn cũng là trong đất chồng ra lương thực. Lâm Y Y lại nói tứ quân còn nhỏ. Hơn nữa chỉ có một người, cho nên ngươi tam ca mà tỷ tỷ mới giao cho đại ca ngươi, bởi vì ngươi đại ca lúc sau sẽ cưới đại thầu, chồng chọt cũng vội lại đây, cũng không phải tỷ tỷ bất công đại ca, ngươi có thể minh bạch sao? Ngươi xem, đại ca ngươi còn muốn giúp tiểu ngũ chồng chọt, lương thực còn muốn còn cấp tiểu ngũ Lâm Thứ Quân tỷ ta minh bạch, hắn tuy rằng tùy tiện, nhưng là lại không phải vô tri hài tử, suốt cuộc qua năm liền 15 tuổi. Tần Hương cúc hống tôn từ, nhìn con dâu cấp nhà mẹ đẻ bọn đệ đệ chia sẻ sự tình, nàng cảm thấy con dâu chia sẻ thực hào, mấy cái đệ đệ, nàng thật là xử lý sự việc công bằng. Tiền sự tình phân hào, mà sự tình giải quyết còn có lâm mũ đệ danh nghĩa heo con cùng gà con sự tình, tam quân muốn đi bộ đội, hộ khẩu cũng là di truyền quá khứ cho nên hắn danh nghĩa không có nhiệm vụ heo con có thể lãnh. Dư lại còn có tiểu ngũ danh nghĩa heo con cùng gà con tỷ tính toán tháng 6 phân thời điểm đi theo các ngươi tỷ phu đi tùy quân, đến lúc đó tiểu ngũ sẽ cùng tỷ cùng nhau đi, đi trên đảo học tiểu học cho nên tiểu ngũ danh nghĩa heo con cùng gà con chỉ có thể dưỡng đến tháng 6 phân, tháng 6 phân chờ heo con ra lan, 6 tháng cuối năm hắn heo con cùng gà con liền không tính hắn. Về hắn heo con cùng gà con tỷ ý tưởng là heo con tứ quân cùng đại quân thay phiên dưỡng, gà con nói các ngươi một người dưỡng một con, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Đại Quân nói, gà con liền cấp tiểu ngũ dưỡng, mỗi tháng trứng gà tồn đủ rồi chúng ta cấp đưa đến trên đảo tới. Lâm Y Y không nghĩ tới Lâm Đại Quân còn có cái này đầu óc ngoài ý muốn A. Lâm Tứ Quân nói, đúng đúng đúng, gà con sinh trứng gà chúng ta cấp tiểu ngũ cùng tỷ đưa tới, trên đảo khẳng định không trứng gà ăn, về sau ta tới đưa. Lâm Đại Quân, không được ta là đại ca, muốn ta tới đưa. Lâm Tứ Quân, ta vì sao liền không thể đưa. Lầm y y, hảo các ngươi hoặc là cùng nhau đưa, hoặc là một người một lần thay phiên. Lầm đại quân kia cùng nhau đưa đi. Lầm tứ quân, hảo cùng nhau đưa. Một người một lần liền đại biểu hiếm thấy đại tỷ một lần, hắn cũng không muốn. Lầm y y, sự tình trong nhà thương lượng hảo, đại quân chúng ta tới thương lượng ngươi hôn sự chúng ta lâm già không có thân thích cho nên đến lúc đó trong thôn liền thỉnh bác sĩ lâm một nhà cùng quế lan tím một nhà ngươi nhìn xem ngươi có hay không muốn tốt đồng học bằng hữu đều có thể mời đến đến lúc đó nhân số thống kê một chút lâm đại quân ai ta đến lúc đó đi liên hệ ta đồng học lâm y y còn có xính kim cùng xính lễ ta cũng cùng ngươi nhạc mẫu nói thỏa nàng đem yêu cầu đồ vật nói một chút chậu rửa mặt ống nhổ phích nước nóng bố chúng ta chờ lát nữa đi bách hóa đại lâu mua ngươi đem chính mình tiền mang lên Nàng bên này đã không có lâm ra bọn đệ đệ tiền, theo lâm gia đệ đệ phân ra, mỗi hộ một cái nồi sắt công xã khen thưởng 600 đồng tiền đều không đủ hoa cho nên mua nồi sắt tiền lâm y y chính mình còn lót ra, bất quá nàng cũng không có tính như vậy cẩn thận tóm lại tiền đã thanh chính là. Lâm đại quân ta không có phiếu tỷ ngươi này có phiếu sao? Lâm y y có. Nói hảo lúc sau, Lâm Y Y mang theo Lâm Đại Quân đi công ty bách hóa, bọn họ muốn mua đồ vật đều không phải cái gì khó mua được đồ vật chậu rửa mặt ống nhổ, phích nước nóng, bố còn có hỷ đường, mấy thứ này tính cùng nhau, cũng liền hoa 30 tới khối. Có được 124 khối tiền riêng Lâm Đại Quân, bây giờ còn có 114 khối. Mua đủ đồ vật Lâm Đại Quân mang theo bọn đệ đệ về nhà. Chờ đến bọn học sinh thả nghỉ đông, Lâm Y Y mang theo Lâm Đại Quân đi đại đội trưởng ra tặng xính kim cùng xính lễ. Không thể không nói, Lâm Đại Quân cầm này đó xính lễ đi đại đội trưởng ra, vẫn là rất náo nhiệt. Lúc này là nông nhàn, trên đường nhìn bọn họ người không ít. Nhất nhất các ngươi đây là đi đại đội trưởng ra hạ xính A. A nha, liền phích nước nóng cũng có cũng không biết đại đội trưởng ra có thể hay không lưu lại. Đại đội trưởng ra xuống tay mau, đại quân hiện tại đọc cao một chờ tốt nghiệp chính là công nhân, đại đội trưởng ra khuê nữ hào phúc khí A. Rất nhiều người tiếc hận nhà mình như thế nào liền xuống tay như vậy chậm đâu. Bộ đội, lâm tam quân nhìn trước mắt bộ đội đại môn, nhìn cổng lớn quân tư thẳng binh lính, hắn đi qua trong mắt không có chút nào khiếp đảm, đồng chí ngươi hảo ta muốn tìm tiêu vũ tiêu đoàn trưởng binh lính kính một cái lễ, đồng chí ngươi hảo xin hỏi ngươi là vị nào? Lâm Tam Quân, ta kêu Lâm Tam Quân, tiêu vũ đoàn trưởng là ta tỷ phu. binh lính, đồng chí thỉnh chờ một lát, ta cấp tiêu đoàn trưởng gọi điện thoại. Tiêu vũ đang ở văn phòng sửa sang lại này một năm báo cáo, nhận được bảo vệ cửa binh lính đánh tới điện thoại, nói Lâm Tam Quân tới, hắn thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn, Lâm Tam Quân. Hắn ở ngươi bên cạnh sao? Ở nói thỉnh hắn nghe điện thoại. binh lính, đúng vậy, hắn hiện tại liền ở ta bên cạnh, ngài thỉnh chờ một lát. Nói, đem điện thoại cho Lâm Tam Quân. Lâm Tam Quân tiếp điện thoại thì phu ta là Tam Quân. Tiêu Vũ thật đúng là ngươi, ngươi ở cửa chờ một chút ta lập tức lại đây. Lâm Tam Quân, hào. Không quá 5 phút Tiêu Vũ tới. Tiêu đoàn trưởng, Tiêu đoàn trưởng hào. Tiêu Vũ gật gật đầu các ngươi vất vả Tam Quân, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Vũ gần nhất không về nhà, có điểm nhịn không được Lâm Tam Quân trải qua nàng tỷ đồng ý lúc sau chính mình tới trên đảo tìm người nhìn tiêu vũ lâm tam quân trong mắt thoát ra một tia hưng phấn cùng kiêu ngạo tỷ phu ta thông qua bộ đội chiêu binh tháng riêng sơ thám liền phải đi bộ đội tiêu vũ kiểu gì nhạy bén lập tức bắt giữ tới rồi lâm tam quân trong mắt cảm xúc hắn hướng lâm tam quân kính một cái lễ sau đó vươn tay lâm tam quân đồng chí về sau chúng ta chính là chiến hữu liền tính không ở một cái bộ đội nhưng cả nước quân nhân đều là chiến hữu chương 112 trăm không thể không nói Tiêu Vũ không hổ là hiểu biết Lâm Tam Quân người, không hổ là Lâm Tam Quân muốn học tập đối tượng, Tiêu Vũ cúi chào cùng nhận đồng hắn là chiến hữu, là hắn thích nhất lễ vật, đồng thời đối Lâm Tam Quân tới nói cũng là một loại khẳng định. Hắn khóe miệng run nhè nhẹ, là đang cười, cũng là đang khẩn trương, hắn cũng đúng cái quân lễ tuy rằng có chút chẳng ra cái gì cả, động tác cũng không tiêu chuẩn, nhưng là thiếu niên mộng tưởng, từ giờ khắc này chân chính khởi hành, tiểu tiêu đoàn trưởng ngài hảo, ta là ngươi chiến hữu, Lâm Tam Quân Tiêu Vũ mang theo Lâm Tam Quân vào Đại Môn, bắt đầu vì hắn giới thiệu đi ngang qua nhìn thấy nghe thấy, cuối cùng mang theo hắn đi vào trong viện. Đây là ta và ngươi tỷ ở Bộ Đội Gia. Ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, giữa trưa thời điểm ta mang ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Buổi chiều mang ngươi nhìn xem chúng ta sân huấn luyện. Lâm Tam Quân, tỷ phu ta không mệt. Tiêu Vũ không mệt cũng nghỉ ngơi một chút. Trong tay ta còn có một chút sự tình, quay đầu lại lại đến kêu ngươi. Lâm Tam Quân tốt cảm ơn tỷ phu. Tiêu Vũ trở về văn phòng, chờ giữa trưa thời điểm, hắn mang theo lâm Tam quân đi bộ đội nhà ăn. Nhà ăn thực náo nhiệt người rất nhiều, mọi người đều một bên ăn cơm một bên đang nói chuyện thiên, đối với này đó mỗi ngày đều ở huấn luyện hoặc là ra nhiệm vụ quân nhân tới nói ăn cơm thời gian cùng ngủ thời gian chính là khó được thả lòng thời gian. Tiêu đoàn trưởng trong nhà tới thân thích, cùng Tiêu Vũ hơi thuộc quân nhân hỏi, Tiêu Vũ là ta cậu em vợ, còn tưởng rằng là Tiêu đoàn trưởng đệ đệ đâu cùng Tiêu đoàn trưởng có điểm giống. Lâm Tam Quân cùng Tiêu Vũ diện mạo cũng không giống, giống chính là khí chất. Tiêu Vũ là Lâm Tam Quân muốn học tập người, cho nên Lâm Tam Quân sẽ không tự giác mà bắt trước hắn, cũng bởi vậy ở khí chất thượng, hai người là có chút giống. Ăn được cơm, hai người về nhà nghỉ chưa một chút tới rồi thời gian điểm Tiêu Vũ mang theo Lâm Tam Quân đi sân huấn luyện, làm Lâm Tam Quân cùng mặt khác quân nhân cùng nhau huấn luyện một chút xem hắn thể năng. Nếu là người bình thường, tiêu vũ đương nhiên sẽ không làm đối phương tham dự, nhưng là lâm tam quân đã thông qua chiêu binh thí nghiệm, hắn hiện tại đã là một người quân nhân. Lâm tam quân thể lực không tồi, đồng thời, hắn là một cái phi thường có năng lực lực người, cũng có thể nói là nghị lực. Nhìn hắn đều mồ hôi đầy đầu, đều không có nói vất vả yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi, hắn cắn răng, đuổi kịp đại gia tiết tấu lâm tam quân nghị lực đến từ chính khi còn nhỏ trong nhà bần cùng đến từ chính chính mắt chứng kiến cha mẹ đói chết cho nên hắn thực nguyện ý đua liền tính sau lại lâm y y xuyên qua tới trong nhà điều kiện hào nhưng là lâm y y vẫn là yêu cầu bọn họ tự cấp tự túc này cũng làm bọn họ có chịu khổ nhọc tinh thần lâm tam quân muốn thay đổi trong nhà tận mắt nhìn thấy tới rồi tề ba thái đối thì thì khinh thường hắn còn tuổi nhỏ liền quyết định muốn trở thành thì thì dựa vào này đó đều là trở thành hắn kiên trì đi xuống động lực Nếu nói ngay từ đầu, hắn đảm đương binh gần là tư tâm, không nghĩ làm người khinh thường, như vậy giờ khắc này, từ tiến vào bộ đội bắt đầu, đến bây giờ tham dự huấn luyện, nghe quân nhân nhóm khí thế bàng bạc thanh âm, hắn trong lòng có một loại thần thánh chức trách thân là quân nhân chức trách. Tiêu vũ nhìn hắn, nhìn hắn ánh mắt từ quật cường biến thành kiên định. Lâm Tam Quân ý tưởng tiêu vũ là biết đến, nhưng là hắn cũng không hy vọng Lâm Tam Quân ôm loại này ý tưởng đi tham gia quân ngũ, hắn cảm thấy tham gia quân ngũ ra tới, người khác cũng không dám khi dễ bọn họ, loại tâm tính này là sai, có lẽ tương lai có một ngày, sẽ làm Lâm Tam Quân đi lên oai lộ. Ở lâm tam quân muốn đi tham gia quân ngũ thời điểm tiêu vũ không có ngăn cản là bởi vì hắn nhìn ra lâm tam quân đáy mắt âm trầm cùng lạnh nhạt loại này lạnh nhạt là nhìn thấu sinh tử lạnh nhạt hắn cảm thấy bộ đội là rèn luyện người địa phương chẳng qua có lo lắng lâm tam quân loại này tâm thái. Chính là hiện tại thấy được lâm tam quân thay đổi hắn liền an tâm rồi. Buổi tối ngủ trước lâm tam quân đi tìm tiêu vũ tỷ phu ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Tiêu vũ gật đầu ý bảo hắn nói. Lâm Tam Quân muốn nói phía trước cũng đã hạ quyết tâm, hơn nữa quyết tâm rất cường liệt cho nên hiện tại hắn cũng không có do dự ta muốn đi bộ đội, ta chạy nuôi heo công tác liền không ra tới, ta tính toán bán cho Tiêu Tam ca, ngài cảm thấy có thể chứ? Tiêu Vũ nhưng thật ra không có mặt khác ý tưởng, ngươi tỷ nói như thế nào? Lâm Tam Quân, tỷ nói ta chính mình công tác làm ta chính mình làm chủ. Tiêu Vũ, vậy ngươi liền nghe ngươi tỷ, chính ngươi công tác chính ngươi làm chủ. Lâm Tam Quân ân Lâm Tam Quân ở bộ đội ở Vài Thiên, vốn dĩ ở hai ngày liền phải về nhà, rốt cục muốn ăn Tết nhưng là tiêu vũ nói hắn cũng về nhà, làm Lâm Tam Quân lại chờ mấy ngày. Bởi vì muốn ăn Tết cho nên Lâm Y Y cùng Tần Hương Cúc cũng trở về ở nông thôn. Kỳ thật ở nông thôn Lâm Y Y cũng thích chính là ở nông thôn không có điện điểm này thực phiền, không có điện các loại không có phương tiện, nhà bọn họ trừ bỏ dầu hỏa đèn ở ngoài còn dùng đèn pin. Bắt tay đèn pin cố định ở một chỗ yêu cầu thời điểm khai một chút như vậy liền tương đối lãng phí pin cũng may Lâm Y Y tiêu phí đến khởi pin. Cuối năm trong thôn là các loại náo nhiệt có giao nhiệm vụ heo có chuẩn bị hàng Tết. Chính là Tần Hương Cúc cũng có thể đông sờ sờ tay sờ sờ chỉnh ra rất nhiều chuyện. Này không Tần Hương Cúc các loại vội thời điểm tiểu thập nhất. Liền giao cho Lâm Y Y mang theo. Hơn 3 tháng hải tử, ngủ ở nôi giường, ở sân dâm mát chỗ phơi thái dương, một đôi mắt nhưng thật ra xoay chuyển lưu. Nồi giường mùng tượng còn cái một tầng màu trắng mỏng bố, vì bảo hộ hài từ đôi mắt đồng thời, vải bố trắng lại không ảnh hưởng hắn thị lực. Từ có tiểu cháu ngoại trai, lâm ngũ đệ liền không đi bên ngoài tìm tiểu đồng bọn chơi, hắn thích nghe chuyện xưa, cũng thích kể chuyện xưa trước kia đối với heo con cùng gà con đều có thể giảng buổi sáng, nhưng là hiện tại trưởng thành cũng biết đối với heo con cùng gà con kể chuyện xưa ngốc hề hề, hắn liền không nói, đối với người giảng sao hắn tiểu chuyện xưa hữu hạn nói lại rằng tiểu chuyện xưa nhân gia tiểu đồng bọn cũng không thích nghe này không có tiểu thập nhất lúc sau hắn cuối cùng là có trung thực người nghe lâm ngũ đệ dọn ghế nhỏ phóng tới nôi bên giường biên chân dẫm lên nôi giường làm nôi giường nhẹ nhàng mà lay động hắn lại đem vài bố trắng cùng mùng xốc lên treo ở hai bên sau đó nói thập nhất hôm nay tiểu cữu cữu cho ngươi giảng tân chuyện xưa Lâm y y ở trong sân giặt quần áo, dùng chính là đoái tốt nước ấm, dùng nước lạnh giặt quần áo nàng là ăn không tiêu. Nghe được lâm Ngũ đệ đang nói, phải cho tiểu thập nhất giảng tân chuyện xưa, nàng nhịn không được cười lắc đầu. Lâm Ngũ đệ cái gọi là tân chuyện xưa chính là ngày hôm qua không có nói quá, nhưng là hôm trước hoặc là trước hôm trước kia khẳng định là giảng quá. Chính là lâm Ngũ đệ chuyện xưa mới nói trong chốc lát, hắn đột nhiên kinh hỉ nói tỷ phu đã trở lại. Sau đó hắn chạy đi ra ngoài. Lâm y y quay đầu cũng không có ở sân cửa nhìn đến tiêu vũ. Bất quá thực mau, nàng lại nghe được lâm ngũ đệ nói tỷ phu ngươi đã trở lại. Ta có thể tưởng tượng ngươi ta có mỗi ngày ở thập nhất kể chuyện xưa, hắn thích chứ nghe ta kể chuyện xưa, mỗi lần ta kể chuyện xưa, hắn đều sẽ đối ta cười. Lâm tam quân là đi theo tiêu vũ gần nhất, nhìn đến lâm ngũ đệ đối với tiêu vũ díu dít nói chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới hắn ba cái cũng đã trở lại bộ dáng. Tiêu vũ tiểu ngũ giỏi quá lầm y y nghe được tiêu vũ hồi phục vội vàng đứng dậy nhìn đến tiêu vũ cùng lâm tam quân vào được lầm y y các ngươi thật đúng là đã trở lại tiểu ngũ ở trong sân đều có thể biết các ngươi đã trở lại này cũng quá có cảm ứng lầm ngũ đệ ta nghe được lầm y y nghe được lầm ngũ đệ ta nghe được thì phu đã trở lại bên ngoài người cùng tỷ phu ở chào hỏi ta cũng nghe tới rồi tỷ phu tiếng bước chân cho nên này vẫn là dò xét tiêu vũ radar Tiêu vũ sừng sốt mỗi lần ta trở về thời điểm, người đều có thể nghe được tiếng bước chân. Lâm ngũ đệ gật gật đầu. Tiêu vũ, người này tính lực sợ là không người có thể so sánh. Lâm ngũ đệ, kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực ta lỗ tai nhất bỏng. Lâm tam quân tỉ ta đi tìm tiêu tam ca. Lâm y y vừa nghe, người muốn nói chạy nuôi heo lâm thời công sự tình. Lâm tam quân gật gật đầu ta tính toán dùng 100 đồng tiền bán cho hắn chạy nuôi heo lâm thời công có 4 tháng thời gian, mỗi tháng 18 khối, 1 năm cũng có 72 khối, bán 100 khối nói không quý, cũng không tiện nghi, giá cả vẫn là tương đối thích hợp. Lâm Y Y nói, hành, ngươi đi đi. Đệ đệ đã trưởng thành, chính mình lấy chủ ý ở không có vấn đề dưới tình huống, lâm Y Y cũng không sẽ phủ định. Lâm Tam Quân đi vào tiêu gia nhà cũ, ăn Tết trước vội đều là phụ nữ, bởi vì muốn chuẩn bị hàng Tết lau trong nhà góc cạnh này đó đều là phụ nữ làm cho nên các nam nhân liền không. Lâm Tam Quân đi thời điểm Tiêu Tân ở cùng Nhi Thử Chơi. Lâm Tam Quân Tiêu Tam Ca. Tiêu Tân, ai Tam Quân đã trở lại, nghe nói ngươi đi nhị ca bộ đội, thế nào? Lâm Tam Quân, khá tốt. Tiêu Tam Ca ta có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiêu Tân sửng sốt sự tình gì? Nhị ca cậu em vừa còn có chuyện tìm hắn nói. Lâm Tam Quân ta tháng riêng sơ tám muốn đi bộ đội ta chạy nuôi heo lâm thời công bán cho ngươi muốn sao? Lâm tam Quân nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng, nhưng là hắn như vậy trắng ra, nhưng thật ra làm Tiêu Tân cái này hắn từ kinh ngạc một hồi lâu, bất quá chạy nuôi heo lâm thời công thật là hảo công tác Tiêu Tân đương nhiên muốn, bất quá. Đây là nhị tẩu ý thứ sao? Hắn cũng có chút do dự. Lâm tam Quân, không phải, là tả ý thứ tỷ của ta đem công tác cho ta cũng không quản ta như thế nào an bài, ta tưởng bán cho ngươi, ngươi muốn sao? Tiêu Tân, muốn muốn muốn. Tốt như vậy công tác sao có thể không cần, hắn lại không phải ngốc từ. Cái này cái này công tác bao nhiêu tiền a Lâm Tam Quân, 100. Tiêu Tân là biết nhà mình của cải, bởi vì như tử dưỡng đến tinh tế, cho nên nhà bọn họ tuy rằng không đến mức đế hướng lên trời, nhưng là 100 tiền tiết kiệm đích xác không có, hắn nói ta hiện tại không có 100, đại khái chỉ có 60, ngươi có thể hoãn 2 ngày sau. Ta đi vay tiền, Lâm Tam Quân, ngươi có thể trước cho ta 60, dư lại 40 có thể chờ ngươi có lại cấp. Tiêu tần, ai ai ai, này hảo, ngươi chờ một chút. Nói, hắn đi vào lấy tiền, lấy tiền thời điểm, hắn tay đều ở run, không nghĩ tới tốt như vậy công tác sẽ đến phiên hắn. chương 113, tiêu tần đem tiền cấp lâm tam quân thời điểm, cả người còn ở kích động chung, hắn nỗ lực mà khống chế chính mình tay không cần phát run, nhưng là như thế nào đều khống chế không được. Tiêu Tân, Tam Quân A, này 60 khối trước cho ngươi, dư lại 40 khối ta cho ngươi viết chương giấy nợ đi, đến lúc đó ngươi đi tham gia quân ngũ ta đã phát tiền lương liền cấp nhị thẩu, ngươi xem thế nào. Lâm Tam Quân, hành. Tiêu Tân lập tức đi viết giấy nợ, rất sợ chậm một bước Lâm Tam Quân liền không đáp ứng, này công tác liền không có. Chờ Lâm Tam Quân đi rồi, Tiêu Tân đối Tiểu Cát Tường nói, Cát Tường, cắn cha một ngụ. Nói, hắn đem cánh tay duỗi đến Tiểu Cát Tường trước mặt. Tiểu Cát thường lui lại mấy bước không thể tin được mà nhìn hắn cha cha, không vệ sinh. Sau đó hắn một cái xoay người liền chạy, chạy tới lâm y y ra. Tiêu tân, tiêu tân tâm tình thực hào, tiêu võ tâm tình liền không thế nào hào. Tiêu võ cũng ngồi ở trong viện, bất quá là ở chính mình nhà ở cửa, vừa rồi thời điểm, hắn từ đầu nhìn đến đuôi. Điều võ là cái thực dễ dàng thỏa mãn người, người có điểm thành thật có điểm yếu đuối, nhưng là hắn nghĩ đến rõ ràng, chính mình không có gì bản lĩnh, hắn liền thủ chính mình địa bàn, người khác đồ vật hắn cũng sẽ không tưởng. Lâm Tam Quân công tác hắn thật là không có nghĩ tới, bằng không biết Lâm Tam Quân muốn đi bộ đội công tác này hắn nếu có tâm tư, khẳng định tìm hắn cha mẹ đi nói, nhưng là hắn không có. Chính là, hắn lại không có nghĩ đến, Lâm Tam Quân sẽ tới cửa đem công tác bán cho Tam Để. Hắn tuy rằng không nghĩ nhân ra công tác cũng biết chính mình không có bản lĩnh chính là hiện tại ý nghĩa không giống nhau, lâm tam quân đem công tác bán cho hắn tam đệ, bọn họ người một nhà đối lập liền rõ ràng. Cho nên lúc này, hắn tâm tình có chút mất mát. Lương thị đi giặt quần áo tẩy khăn trải giường, tẩy bị chồng Ăn tết trong nhà đồ vật đều phải rửa sạch sẽ, miễn cho khách nhân tới dơ hề hề khó coi, đồng thời rửa sạch sẽ cũng ý nghĩa đón người mới đến ý tứ. Nông thôn, rất nhiều nhân gia đều là một năm rốt cuộc liền cuối năm tới một lần tổng vệ sinh. Chờ Lương Thị sách theo thùng gỗ trở về, đi đến nửa đường, nhìn đến Tiêu Tân tới đón nàng, đây là kết hôn 4-5 năm tới, lần đầu đụng tới. Đảo không phải nói Tiêu Tân không tốt mà là các nam nhân đều như vậy, ai sẽ cẩn thận mà đi tiếp giặt quần áo tức phụ. Lương Thị, ngươi sao tới? Tiêu Tân nhìn Lương Thị cười, cười đến giống cái ăn đường tiểu hài tử Lương Thị, ngươi cười cái gì ai như vậy cao hứng? Miệng đều chảy nước miếng, tiêu tân, người đoán, lương thị chừng hắn một cái, đoán cái gì, nhặt được tiền, lương thị vốn dĩ chính là tùy tiện đoán, nói khó nghe một chút nếu nhặt được tiền, khẳng định cũng là trong thôn hương thân vứt này không còn phải từng nhà hỏi cũng không phải cái gì sự tình tốt. Há liêu tiêu tân thần bí hề hề nói, không sai biệt lắm ý tứ này đi, lương thị giật mình cũng bị khiến cho một ít lòng hiếu kỳ. Chính mình nam nhân chính mình hiểu biết tiêu tân tính tình nếu không phải có cái gì sự tình tốt nơi nào sẽ như vậy. Nàng có chút sốt ruột hỏi, rốt cuộc là cái gì sự tình tốt a Người đừng u úp, úp mở mở, mau nói cho ta biết. Thật là, này không phải cố ý làm nàng nóng vội sao? Tiêu tân tả hiểu nhìn nhìn, phát hiện bên cạnh không ai, hắn nói tam quân đem trại nuôi heo lâm thời công bán cho ta, 100 đồng tiền. Lương thị gì? Tiêu Tân cho rằng lương thị quan tâm này 100 đồng tiền, vội nói, ngươi nhưng đừng ngại tiền nhiều, này công tác mỗi tháng 18 đồng tiền, 1 năm 4 tháng ta làm 1 năm rưỡi tiền vốn liền kiếm đã trở lại, về sau mỗi năm có thể kiếm 72 đồng tiền đâu, so hai ta mỗi ngày bắt đầu làm việc phân đến tiền còn nhiều. Lương thị lại trừng hắn một cái, ta đây là ngại quý sao? Ta là không thể tin được, không thể tin được chuyện này. Người màu đem sự tình từ đầu tới đuôi cùng ta nói một lần, tam quân sao đem chạy nuôi heo công tác bán cho ngươi. Ta nghe nhị thầu nói qua, này công tác nếu làm tốt lắm, là có thể chuyển chính thức. Tiêu tân, ta cũng biết ta cùng nhi tử ở phơi nắng, tam quân liền tới rồi. Lương thị nghe xong, trực giác nói, khẳng định là nhị thầu ý tứ. Tiêu tân, ta cũng là nghĩ như vậy kia. Lương thị, chúng ta coi như không biết đi, tam quân sơ tám muốn đi, đến lúc đó ta lộng điểm ăn cho hắn, ngươi cấp đưa đi. Nàng đưa đi nói, sẽ đưa tới nhàn thoại. Tiêu tân, hành, lương thị nhìn này nam nhân cũng không tự giác mà gửi chuyện tốt như vậy thế nhưng đến phiên bọn họ. Ngay từ đầu gả cho người nam nhân này thời điểm, nàng là không có lựa chọn tương đương với bị cha mẹ dùng lương thực cấp bán đi, sau lại phát hiện này nam nhân thành thật nàng liền nghĩ cứ như vậy quá đi. Mới vừa gà tiến vào, bị tề ba thái khi dễ thời điểm, nàng cũng không có đi theo nam nhân nói, nàng biết nói cũng vô dụng cho nên nàng chính mình dùng chính mình phương thức phản kháng. Lại sau lại lâm y y gà vào được nàng lập tức quy phục. Lương thị cảm thấy chính mình vẫn là rất có ánh mắt. Lương thị, như từ đâu? Tiêu tân, đi nhị ca ra chơi. Như vậy tiểu nhân hài từ có thể đi nơi nào, cũng liền hắn nhị ca ra chơi chơi. Về đến nhà, hai vợ chồng đem đồ vật phơi. Tới rồi buổi tối, nghe được đại phòng cãi nhau thanh. Sáng sớm hôm sau, Lương Thị đi tìm Lâm Y Y. Hôm nay là đại đội chào cá nhật tử, mọi người đều phi thường Hưng phấn cùng bận rộn Lâm ra bọn đệ đệ đã là tay già đời, hôm nay nhiều một cái tiêu vũ. Dĩ vãng, Lâm Thứ Quân sẽ mang theo Lâm ngũ đệ cùng tiêu thủy, nhưng là hôm nay tiêu thủy không có tới. Lương Thị nhị tàu. Lâm y y đem tiểu thập nhất bỏ vào xe nôi, sau đó đem hải tử phía trước phía sau đều vây đến ấm áp, cũng chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Nàng không chỉ có cấp hải tử vây đến ấm áp, chính mình áo bông còn cất giấu ấm tay bình. Nhìn đến lương thị tới, nàng nói, ngươi không đi bắt ca à. Lương thị, lập tức liền đi ta lương thị nhìn bên cạnh không ai, phóng nhẹ thanh âm nói. Ta ngày hôm qua nghe thấy đại phòng cãi nhau, Lâm y y sửng sốt ngay sau đó minh bạch, nàng cười cười cùng chúng ta không có quan hệ. Đến nỗi vì cái gì cãi nhau, khẳng định là bởi vì công tác nhưng là nàng đệ đệ nguyện ý đem công tác bán cho ai, đó là nàng đệ đệ sự tình. Nàng cái này thì thì đều mặc kệ, người khác có cái gì tư cách quản. Đi thôi, chúng ta đi hồ nước nghe nói năm nay cá được mùa, so năm trước còn muốn nhiều. Lương thị cũng không phải là, lâm y y cát tường đâu. Hai người vừa đi một bên nói, lương thị nãi nãi mang theo. Lầm y y, nếu nãi nãi quá mệt mỏi nói, có thể phóng tới nhà ta tới, tiểu ngũ ở, có thể mang theo cát thường chơi, ngày thường ta cũng ở nhà. Tiểu cát tường năm nay 3 tuổi qua năm liền 4 tuổi, đứa nhỏ này phi thường mà ngoan ngoãn. Lương thị ai, hắn cũng thích cùng tiểu ngũ chơi. Đi vào hồ nước, hồ nước thủy đã phóng làm, hán từ nhóm quân ống quần, ăn mặc đơn bạc một kiện áo trên ở trào cá tiểu hài từ nhóm liền ở bờ sông thượng nhặt tiểu ngư. Tuy rằng là ngày mùa đông, năm 28, là thời tiết nhất lãnh một đoạn thời gian, nhưng là đại gia tâm đều là nóng hầm hập cũng bởi vậy thời tiết liền không có vẻ lạnh. Nhìn đến Lâm Y Y tới, có người chào hỏi, nhất nhất tới, nhà các ngươi tiêu vũ chào đến nhiều nhất, động tác cũng nhanh nhất. Lâm Y Y cười cười, phải không? Tiêu vũ thể trạng hảo bởi vì là quân nhân, thân thủ so đại gia hảo cho nên chào cá so đại gia mau là bình thường. Cũng không phải là còn có người hai cái đệ đệ, đi theo bọn họ thì phu tốc độ cũng không chậm, năm nay nhà các ngươi cá có thể đa phần hai điều. Tuy rằng nhà bọn họ hộ khẩu không ở nơi này, nhưng là có thể treo ở tiêu gia gia hộ khẩu thưởng, loại chuyện này mọi người đều sẽ không nói. Bởi vì cá là đại gia phân hào, mới bắt được công tiêu xã đi thu mua cho nên sẽ không thiếu nhà ai. Nhất nhất người cái này sẽ thật đặc biệt tiểu hài từ nằm ở mặt trên, đại nhân nhưng thật ra tỉnh sức lực cũng không phải là này xe thực quý đi lâm y y này xe là ta mấy cái đệ để. để cùng nhau đưa thỉnh thợ mộc làm tàu tử nhóm nếu thích có thể tới nhìn dáng vẻ chờ các gia có tiểu bảo bảo sinh ra cũng có thể đi đính làm này nhìn dáng vẻ liền quý nhà ta nhưng ngồi không dậy nổi chính là sao nhất nhất ngươi này xe đính làm hoa bao nhiêu tiền lầm y y bọn đệ đệ đưa ta nơi nào không biết xấu hổ hỏi bọn hắn tiền a Bất quá về sau nhật từ càng ngày càng tốt, nhà ai đều làm được khởi loại này xe chúng ta dân chúng nhật từ khẳng định là càng ngày càng tốt ngẫm lại hai năm trước mùa màng nghĩ lại hiện tại, lúc ấy ai có thể nghĩ đến A. Cùng năm trước giống nhau, hai cái giờ tả hữu hồ nước cá lớn không sai biệt lắm chào hết. Lâm y y trước tiên đi rồi, cấp thiêu vũ cùng Lâm ra bọn đệ đệ đi nấu nước, chờ nàng thiêu hào nước sôi, mọi người liền đã trở lại. Lâm Thứ Quân, lần này thật nhiều cá có 4 điều lâm tứ quân cái này tiểu ngư từ phóng cuộc cải thi canh nhưng hảo uống lên lâm tứ quân về sau chờ tiểu thập nhất lớn lên chúng ta cùng nhau trào cá lâm tứ quân díu rít thanh âm lâm y y ở trong phòng bếp đều có thể nghe thấy được nghe được bọn họ tới lâm y y ra phòng bếp nhiều như vậy cá lớn bốn điều tiểu ngư có nửa cái sọt đến có bốn mươi tới cân năm trước còn có tiêu thụy cùng nhau nhặt tiểu ngư năm nay chỉ có tứ quân cùng tiểu ngũ nhưng là tiểu ngư so năm trước nhiều cho nên năm nay so năm trước hào lâm y y các ngươi đi trước tắm rửa ta tới thầy cá tiêu vũ đại quân các ngươi đi trước tẩy nói đem cái sọt tiểu ngư đổ ra tới lại đối lâm y y nói nước lạnh ta tới tẩy lâm y y kia hào ta lại đi nấu chút nước ngươi xem xe nôi nếu hắn khóc nói ngươi đầy đẩy tiêu vũ ân tiểu ngư từ tẩy hào sau lâm y y chuẩn bị ra mấy chén dùng để phóng thăng hoặc là thịt kho tàu dư lại dùng để phơi khô đêm ba Hôm nay, Lâm Y Y cùng tiêu vũ ôm tiểu thập nhất đi nhà cụ ăn cơm trưa, Lâm ra bọn đệ đệ không có đi. Bọn họ lưu tại Lâm Y Y ra chính mình chuẩn bị điểm ăn. Cùng trước kia giống nhau, món chính vẫn là làm văn thắn. Lâm Y Y đem tiểu thập nhất cho tiêu vũ, nàng cùng tần hương cúc bọn họ cùng nhau làm văn thắn. Bên ngoài tiêu gia ra chờ một đám đại lão ra ngồi ở phơi nắng nói chuyện phiếm. Tiêu võ hôm nay có chút khẩn trương, hắn rất nhiều lần đều nhìn về phía tiêu vũ, muốn nói cái gì, nhưng là lại ngạnh sinh sinh mà áp xuống đi. Cứ như vậy muốn nói lại thôi rất nhiều lần tiêu võ mới mở miệng, lão nhị. Tiêu vũ nhìn về phía hắn, ân, tiêu võ có chút khẩn trương mà liếm liếm đầu lưỡi, hắn đối mặt tiêu ra ra tiêu đại cường đều không khẩn trương, nhưng là đối mặt cái này đệ đệ, hắn chính là khẩn trương. Cái kia... Cái kia cái kia ngươi chính là ngươi xem, có cái gì công tác thích hợp ta, ngươi có thể giúp một chút cho ta giới thiệu giới thiệu sao. Tiêu Vũ là một người quân nhân, hắn chưa từng có dùng quyền lợi cùng quan hệ cấp người nhà khai quá tiểu táo, hắn không có quan hệ, chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới phải đi loại quan hệ này. Hôm nay tiêu võ mở miệng, hắn nhiều ít là biết vì gì đó, bởi vì lâm tam quân đem chạy nuôi heo lâm thời công bán cho tiêu tân, cho nên hắn có chút gấp gáp cảm. Tiêu Vũ, ngươi muốn làm cái gì công tác? Đại ca cảm thấy cái gì công tác thích hợp ngươi, tiêu võ cũng không biết chính mình làm cái gì công tác thích hợp tiêu vũ như vậy hỏi, hắn liền nghĩ nghĩ, nếu không nếu không ngươi cấp quyết định, ngươi tìm cái gì công tác đều được ta đều có thể làm. Tiêu ra ra, lão đại tính cách không thích hợp đi trong xưởng Lão đại cái gì tính cách hắn không biết sao, lão đại mới nhiệm hai năm thư, trong xưởng có thể chiêu hắn sao. Đừng làm cho ngươi lão nhị khó xử, tiêu võ kia kia làm rau chân vịt đi tiêu nãi nãi chính ra tới lấy đồ vật nghe được bọn họ nói trầm hạ mặt đi qua người tức phụ là tiểu học tốt nghiệp vẫn là sơ trung tốt nghiệp vẫn là cao trung tốt nghiệp nàng cái gì tính cách ngươi không biết sao liền nàng kia tính tình giới thiệu nàng đi trong xưởng này không phải kết thù đi sao tiêu nãi nãi thanh âm không nhẹ bên trong đang ở làm vằn thắn mấy người đều nghe được Tiêu nãi nãi cũng là cố ý nói được như vậy Trọng tiêu võ hôm nay có thể mở miệng nói này đó chính là bởi vì Lâm Tam Quân đem công tác bán cho tiêu tân chuyện này. Tề Ba Thái ở tiêu võ trước mặt ngày ngày nói, hàng đêm nói, làm tiêu võ tìm tiêu vũ hỗ trợ tìm công tác cho nên tiêu võ mới khai khẩu. Cho nên tiêu nãi nãi lời này là nói cho tề Ba Thái nghe. Tề Ba Thái vừa nghe, lập tức đi ra ngoài, nãi nãi, ngài nói như vậy ta nhưng không đúng rồi, ta chính là không đọc quá thư, chẳng lẽ dưỡng heo ta còn sẽ không? lão tam có thể đi chạy nuôi heo vì cái gì chúng ta đại phòng liền không được lương thị chạy nuôi heo công tác đó là tam quân bán cho chúng ta dựa theo đại thầu ý tứ mặc kệ chúng ta làm cái gì các ngươi đều phải đi theo làm không phải chẳng lẽ chúng ta tam phòng bằng hữu cấp điểm chúng ta chỗ tốt còn phải liền các ngươi đại phòng kia phân cũng chuẩn bị tốt tề ba thái nói nhưng này khẳng định là nhị phòng ý tứ dựa vào cái gì nhị phòng muốn đem công tác cho các ngươi không cho chúng ta Nguyên bản lâm y y không nghĩ tham dự chuyện như vậy, nhưng là tề ba thái đem đầu mâu chỉ hướng bọn họ, như vậy nàng liền không thể nhịn, không nói đến đây là tam quân chính mình công tác, hắn phải cho ai liền cho ai. Lại nói câu khó nghe, liền tính là chúng ta nhị phòng công tác nhưng đây là công tác của ta, công tác của ta ta phải cho ai liền cho ai, chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi đồng ý. Còn có công tác của ta là công tác của ta, không phải tiêu ra công tác, không phải cha mẹ công tác, chưa từng có nghe nói qua nhà chồng còn muốn can thiệp con dâu nhà mẹ đẻ đệ đệ công tác sự tình, lời này nói ra đi, buồn cười rất người răng hàng. Yêu nãi nãi, không có chuyện như vậy, tam quân có thể đem công tác bán cho lão tam, chúng ta thực cảm kích. Chúng ta tiêu ra là quy quy cụ củ nhân gia, nhưng làm không ra chuyện như vậy. Tề ba thái kia vợ lão nhị công tác chúng ta quản không được, nhưng lão nhị tổng có thể đáng thương đáng thương hắn đại ca đi. Lão Tam có công tác hắn nhất định phải cho hắn đại ca cũng tìm một cái. chương 114, nghe được Tề Ba Thái nói, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, Tề Ba Thái thích chiếm tiện nghi đại gia là biết đến, nhưng là mấy năm nay tới, nàng liền tính muốn chiếm tiện nghi kỳ thật cũng không chiếm cái gì tiện nghi cho nên đại gia cũng từ nàng, lại không có nghĩ đến hôm nay có thể nói ra nói như vậy tiêu vũ làm chủ em khó mà nói đại tàu không phải nhưng là lâm y y không có cố kỵ nàng đi đến tiêu vũ bên người trầm hạ mặt châm chọc ta chưa từng có nghe nói qua đường đệ đệ còn cần thiết cấp ca ca tìm công tác hôm nay ta trượng phu nếu là đại ca nuôi lớn ta đây trượng phu đừng nói cho hắn tìm công tác chính là mỗi tháng cho hắn một nửa tiền lương kia đều là hẳn là nhưng hiển nhiên không phải Bất quá đại ca muốn ta trượng phu cho hắn công tác cũng không phải không thể, chỉ cần cha mẹ mở miệng, phàm là cha mẹ mở miệng, vũ ca cần thiết cấp đại ca tìm cái công tác ta hôm nay liền thay thế hắn đáp ứng rồi. Cha, nương ta liền phải các ngươi một câu, vũ ca cần thiết cấp đại ca tìm cái công tác sao nếu bọn họ dám nói cần thiết cấp, lâm y y cảm thấy liền cha mẹ chồng nàng đều không chuẩn bị muốn. Tần Hương Cúc vừa rồi là bị tề ba thái nói cấp ngây ngần cả người, phục hồi tinh thần lại, nàng trực tiếp mặt trầm xuống, liền một câu mắng chửi người nói đều không có, nhưng là nói ra nói, lại trực tiếp thuyệt tề ba thái hy vọng. Tần Hương Cúc nói, chúng ta tiêu ra không có đương đệ đệ cần thiết cấp ca ca tìm công tác quy củ nếu nào hộ nhân gia có, người tề ba thái có thể trực tiếp tái giá qua đi. Nói, nàng lại đối tiêu võ nói, lão đại vẫn là đây là người ý thứ đệ đệ điều kiện hảo, có thể giúp đỡ một chút ca ca. Bọn họ đều cao hứng, nhưng là cần thiết cấp ca ca tìm công tác lời này quá mức. tiêu võ, không phải ta không có. Lão tam được lâm tam quân công tác, hắn chỉ là hâm mộ mà thôi, trong lòng có chút ê ẩm, nhưng là tuyệt đối không có muốn lão nhị cần thiết cho hắn một cái công tác ý tứ. Hắn lời nói mới rồi cũng là tề ba thái buộc hắn nói, nhưng là hắn cũng chỉ là làm lão nhị có thể nói giúp một chút, không có cần thiết ý tứ. Loại này lời nói hắn như thế nào có mặt nói. Tần Hương Cúc nói kia hảo, nếu ngươi không có ý thứ này, liền đem tề ba thái đưa trở về, mặc kệ nàng là ghen ghét người khác cũng hảo, vẫn là ghét bỏ ngươi không có tiền đồ cũng hảo, ngươi có cái gì bản lĩnh ta cái này đương mẹ nó biết đến rất rõ ràng, liền ngươi điểm này bản lĩnh trừ bỏ bắt đầu làm việc xuống đất liền ngươi nhận thức này đó tự còn có thể đi đương công nhân không thành ta có cái gì bản lĩnh liền ăn nào hành cơm, làm người đến giữ khuôn phép mới được tề ba thái như vậy không bổn phận con dâu ta tiêu ra là nếu không khởi. Nguyên bản nàng cùng lão nhân còn thương lượng quá, chờ lâm đại quân tốt nghiệp lão nhân đi làm trại nuôi heo lâm thời công, hắn làm mấy năm công tác này. Mặc kệ cấp lão đại hoặc là lão tam, đều không hảo phân phối tính toán làm cho bọn họ rút thăm. Nhưng hiện tại lão tam có kia công tác này liền cấp lão đại, rốt cuộc lão đại là con trai trưởng, nhưng là hiện tại chuyện này còn không có định đến lão nhân cùng lâm đại quân thay đổi công tác lại nói cho nên bọn họ cũng không có cùng lão đại hai vợ chồng nói chính là nào biết đâu rằng tề ba thái hôm nay tới này vừa ra. Nếu đại nhi tử có năng lực làm con thứ hai giúp một chút cũng không có gì, nhưng vấn đề là đại nhi tử không năng lực con dâu cả lại là cái giảo phân tinh cho nên làm con thứ hai buông mặt đi tìm quan hệ, bọn họ là không muốn. Tiêu võ sợ ngây người, không nghĩ tới hắn nương sẽ nói ra nói như vậy, nương ta ta việc này. Tần Hương Cúc nói đánh gãy tiêu vũ nói, nàng việc này không phải một lần hai lần, không có ai sẽ vẫn luôn quán nàng, nếu ngươi không muốn, ngươi có thể cùng nàng cùng nhau đi, ta có ba cái nhi tử cũng không kém ngươi một cái, ta có ba cái tôn tử càng không kém Tiểu Thụy một cái. Nói khó nghe một chút tôn tử nào có nhi tử thân, nhi tử đều có thể không cần, huống chi tôn tử cho nên, cũng làm tiêu võ đừng lấy tôn tử đảm đương tấm mộc. Tần hương quốc cũng không có cách nào, nàng cũng không tưởng lão đại cùng lão nhị nháo phiên, nhưng việc này nói rõ, nếu hôm nay không giải quyết này huynh đệ liền thật sự nháo phiên. Chẳng sợ huynh đệ không có nháo phiên, lấy nhị con dâu tính cách cũng quả quyết sẽ không cùng đại phòng lại đi động. Hơn nữa, lão nhị tính cách nàng hiểu biết hắn là nghe nàng tức phụ. Tể Ba Thái kêu to, dựa vào cái gì muốn đưa ta về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ ta sai rồi sao ta không phải vì chúng ta đại phòng, không phải vì tiêu võ sao chẳng lẽ tiêu võ không phải ngươi Nhi thử sao ngươi sao lại có thể như vậy bất công. Tần Hương Cúc bị khí cười, ta bất công ta bất công nơi nào là phân ra thời điểm bất công vẫn là phân lương thực thời điểm bất công vẫn là phân tiền thời điểm bất công ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại trụ gạch xanh phòng vẫn là dùng lão nhị tiền lương kiến nếu ngươi một hai phải nói ta bất công ta liền bất công cho ngươi xem dựa vào cái gì chỉ bằng ta nhi tử đều có thể không cần huống chi ngươi cái này con dâu tiêu võ nương tiêu nãi nãi mở miệng hảo lão đại ngươi đem ngươi tức phụ đưa trở về đi vứt bỏ khác không nói liền hiện thực một chút tề ba thái cùng lâm y y chi gian bọn họ cũng đều biết lựa chọn ai Tiêu võ không có động tề ba thái chạy đến sân cửa bắt đầu khóc lớn đại náo ông trời A, này người một nhà không lương tâm, nhị phòng tam phòng đều có công tác liền không có chúng ta đại phòng ông trời A ta mệnh hảo khổ A ta rớt khoát đã chết tính. lâm y y làm lơ tề ba thái làm bộ làm tịch loại này người đàn bà đanh đá hành vi đối nàng vô dụng. Đối tiêu vũ nói tiểu thập nhất giống như nước tiểu ta hồi. Ra đi đổi tã tiêu vũ ân ta cùng ngươi cùng nhau. Sẽ không nói tiểu thập nhất ta không phải ta không có. lâm y y lại đối tiêu gia trưởng bối nói, nãi nãi, bà bà chúng ta giữa chưa cơm liền không tới ăn, buổi tối các ngươi cùng tam đệ toàn ra tới nhà của chúng ta ăn cơm, đại gia hào hào ăn một đốn, rốt cuộc đêm giao thừa, không cần bởi vì chuyện khác quét đại gia hứng thú ta đến lúc đó cho đại gia chuẩn bị tốt nước có ga cùng rượu. tiêu nãi nãi ai, hào, lương thị cao hứng nói, ta đây buổi chiều lại đây giúp nhị tàu. Lâm Y Y kia đến lúc đó phiền toái người ta một người cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Lương thị, nào có cái gì phiền toái? Cùng Lương thị nói xong, Lâm Y Y liền lôi kéo tiêu vũ đi rồi. Đại niên 30 tề ba thái ở sân cửa một bên khóc một bên mắng tự nhiên đưa tới không ít người. Có người thấy Lâm Y Y cùng tiêu vũ lại đây, hỏi Lâm Y Y, nhất nhất người đại thầu đây là làm sao vậy? Lầm y y cũng không tính toán che lấp nàng đúng sự thật nói, nhà của chúng ta tam quân muốn đi tham gia quân ngũ, hắn đem hắn công tác cho tam đệ, kết quả đại phòng bên kia bất mãn, một hai phải chúng ta cũng cho bọn hắn một cái công tác nhưng nhà ai công tác không phải chính mình cực cực khổ khổ tránh tới, nào có như vậy hào tìm huống chi buộc chúng ta cấp công tác trên đời này nào có chuyện như vậy. Nghe được nhân tâm tưởng. Bọn họ cảm thấy tề ba thái có ý nghĩ như vậy cũng bình thường, nhị phòng điều kiện hảo tam phòng được công tác cũng sẽ càng ngày càng tốt chỉ có chính mình kia phòng là kém cỏi nhất. Nhưng bọn hắn nghĩ là một chuyện miệng thượng cũng sẽ không nói như vậy cũng không phải là sao, này tránh một phần công tác nhiều không dễ dàng. Chính là A, người A, muốn thấy đủ, chính mình không tiến tới, buộc đương đệ đệ, nào có như vậy đại ca. Lâm Y Y thật cũng không phải công tác vấn đề. Bọn họ là buộc ta nam nhân cho bọn hắn tìm công tác nhưng là các ngươi cũng biết ta nam nhân là quân nhân, quân nhân phải công chính, là thủ vệ quốc gia, như thế nào có thể làm quan hệ đi cho bọn hắn ta công tác này không phải bức ta nam nhân sao nàng là sẽ không làm chính mình nam nhân nhiễm vết nhơ. Tiêu vũ tính cách tương đối chính, đích xác sẽ không làm quan hệ đi muốn công tác hơn nữa lấy tiêu võ điều kiện có thể đi nơi nào công tác hôm nay nếu tiêu võ nếu sơ trung tốt nghiệp cho dù là tiểu học tốt nghiệp có lẽ hắn cũng có thể làm làm quan hệ nhưng là tiêu võ chỉ đọc 2 năm thư lại là cái chính cống nông gia hán từ thả tính cách có vài phần mềm mại hiện tại đơn vị ai sẽ muốn hắn nói khó nghe một chút chính là mở cửa nhân ra đơn vị lãnh đạo cũng sẽ không muốn tiêu võ như vậy. Chính là trại nuôi heo lâm thời công. Không có quan hệ trình xã trường cũng sẽ không tìm hắn. Đại gia vừa nghe, đều bắt đầu phù hợp nhưng... Không phải sao, bọn họ này liền quá mức tiêu vũ là quân nhân, khẳng định sẽ không với chuyện như vậy. Chính là sao, những người đó còn ở thảo luận Lâm Y Y liền mặc kệ, nàng cũng mặc kệ người khác lời nói có phải hay không thiệt tình, sự tình giải thích nước bẩn sẽ không bát đến bọn họ trên người liền hào tiêu gia nhà cũ cùng lâm y y ra rất gần cũng liền cách ba bốn hộ nhân gia cho nên tề ba thái ở nhà cũ sân cửa khóc lớn đại náo lâm gia các huynh đệ liền nghe được bọn họ ra tới lúc sau cũng nghe tới rồi lâm y y nói lâm tam quân biết là chính mình công tác khiến cho hắn mặt đều hắc tử vốn dĩ chính là có điểm đen tuyển người hiện tại càng đen hắn hướng lâm y y ra đi từ chính mình giải phóng trong bao lấy ra tiêu tân viết biên lai like mượn đồ sau đó mặt vô biểu tình ra cửa mới ra cửa cùng lâm y, y đụng phải Hắn nói tỷ ta đi ra ngoài một chút. Lâm y y ai. Lâm Tam Quân trực tiếp đi tiêu ra nhà cũ tề ba thái còn ở sân cửa ngao ngao khóc lớn. Nhìn đến Lâm Tam Quân, đôi mắt hung hăng trừng mắt hắn. Nhìn đến Lâm Tam Quân tới tiêu tân nói Tam Quân. Lúc này tiêu ra người tất cả mọi người nhìn Lâm Tam Quân. Lâm Tam Quân lấy ra biên lai mượn đồ, đưa cho tiêu tân, tiêu tam ca, mấy ngày nay ta nghĩ nghĩ, này công tác 100 khối bán cho ngươi bán quý, liền bán 60 khối đi, này 40 khối biên lai mượn đồ còn cho ngươi. Tiêu tân, không không không, không quý, không quý, hắn nơi nào có thể thu A, liền tính con ngốc cũng biết, tề ba thái này một nháo, Lâm Tam Quân tới còn biên lai mượn đồ chính là tới khí rau chân vịt. Lâm Tam Quân đem biên lai mượn đồ nhét vào thiêu trong tay, công tác của ta ta chính mình làm chủ ta nói đủ rồi là đủ rồi. Sau đó lạnh nhạt, đi rồi, đi ngang qua tề ba thái khi, hắn lạnh lùng cười, 60 năm, tỷ của ta mới vừa gà tiến tiêu ra thời điểm, người cười nhạo nàng đã chết cha mẹ giáo dưỡng không tốt ta xin hỏi, người như thế nào còn có mặt mũi muốn chúng ta công tác Lâm Tam Quân lời này nói thực trọng, nói năng có khí phách những cái đó xem diễn người đều nghe thấy được. Cái này mới biết được nguyên lai tề ba thái cùng Lâm Y Y còn có như vậy một đoạn. Nghĩ đến tiêu gia là Lâm Y Y gả đi vào không lâu liền phân ra, đều minh bạch khả năng cùng chuyện này có quan hệ. Lâm Tam Quân lại nói ta cũng không sợ nói cho ngươi ta này công tác chính là đưa cho người khác cũng sẽ không cho ngươi. Chúng ta tỷ đệ 5 người tuy rằng đã chết cha mẹ nhưng là chúng ta trưởng thành chỉ cần chúng ta ở ai cũng không thể khi dễ tỷ tỷ của ta. Liền tính ngươi là tỷ phu đại tẩu ở ta này cũng không dùng được. Có chút tàn nhẫn lời nói tương Tỳ không thể nói, nhưng là hắn có thể nói, hắn đại biểu là lâm gia, lâm gia cùng tiêu gia là thông gia, thông gia chi gian bất luận bối phận chỉ luận quan hệ. Hắn chính là đối, tần hương cúc cùng tiêu đại cường nói không khách khí nói cũng là có thể. Tần hương cúc nghe lâm tam quân nói than một tiếng khí, vợ lão nhị cùng đại phòng, trung quy vẫn là đi đến này một bước. Nàng đối tiêu võ nói, đem thề ba thái đưa trở về nhà mẹ đẻ đi, bằng không các ngươi liền cùng nhau đi. Nói, đi vào phòng bếp. Tiêu võ bất đắc dĩ, đem ở sân cửa khóc lớn tề ba thái kéo lên, hảo, ngươi đừng khóc, ngươi còn không chê mất mặt sao. Tề ba thái ta mất mặt ta đây là vì ai à ngươi không tranh không đoạt ta cũng chỉ có thể chính mình thượng chính là ta này hết thầy là vì ai a Kết quả là, ngươi ghét bỏ ta mất mặt tiêu võ, ngươi còn có hay không lương tâm. Tiêu võ ta không phải ý thứ này. Tề Ba Thái ta hiểu được người có phải hay không nghe người nương nói, tưởng cùng ta ly hôn, người có phải hay không a tiêu võ, người cái không lương tâm đồ vật ta đánh chết ngươi Sau đó hướng tới tiêu võ phát tới, chẳng được bao lâu, hai phu thê ở trong sân đánh lên, bất quá là tề Ba Thái đuổi theo tiêu võ đánh, chờ tiêu võ trên mặt trên tay nhiều chỗ treo màu lúc sau tiêu võ lang tàn nhẫn đánh tề Ba Thái một cái tát. Này một cái tát đi xuống, tề sóng đồ ăn bị đánh ngã xuống đất thượng khóe miệng chảy ra máu tươi. Nàng dám đánh tiêu võ chính là bởi vì nàng biết tiêu võ sẽ không đánh trả, biết tiêu võ thành thật nhưng là nàng không nghĩ tới tiêu võ dám đánh trả. Tề ba thái tức khắc khí khóc tiêu võ, người cái không lương tâm đồ vật ta muốn cùng ngươi ly hôn. Phía trước ở sân cửa là giả khóc hiện tại là thật khóc. Tề ba thái chỉ là bị đánh một cái tát luận bộ dáng còn không có tiêu võ thảm tiêu võ trên mặt vết trào còn chảy vết máu. Tiêu gia người đều ở trong phòng bếp chờ bọn họ nghe tiếng ra tới, đi kéo người thời điểm, giới rau chân vịt cùng tiêu võ giá đã kết thúc. Tần Hương Cúc nhìn tiêu võ bộ dáng khí trong mắt đều phải rơi xuống, ly hôn, chạy nhanh đưa về nàng nhà mẹ đẻ, như vậy con dâu nhà của chúng ta không cần. Tề ba thái ta không đi ta vì các người tiêu gia sinh nhi tử, dựa vào cái gì ta phải đi nàng từ trên mặt đất bỏ dậy, sau đó chạy vào phòng, đem cửa phòng một khóa, nói cái gì cũng không cần đi. Tần hương cúc tiến lên gõ cửa, môn chụp không khai, nàng đối võ đạo đi nàng nhà mẹ đẻ, đem nàng nương gọi tới, làm nàng nương nhìn xem nàng nữ nhi là như thế nào đưa người tức phụ, đem chính mình nam nhân đánh thành như vậy. Tiêu võ ở một tiếng, tề ra, muốn ăn tết từng nhà đều hỉ khí dương dương, nhưng là đương tiêu võ mang theo đầy mặt vết chảo đến tề ra thời điểm, tề ra người liền không thế nào hỉ khí dương dương. Tề mẫu nhìn đến tiêu võ trên mặt mang theo tơ máu vết chảo, cả người đều không có phản ứng lại đây, chờ nàng phản ứng lại đây khi, liền có loại dự cảm bất hảo. Con rể, ngươi làm sao vậy? Ngươi cùng người đánh nhau. Tiêu võ, không có cùng người đánh nhau, đây là rau chân vịt đánh. Lời này vừa ra, tề mẫu một hơi đổ ở trong cổ họng như thế nào ra không được. Tề mẫu, này đây là sao hồi sự A. Ngươi mau tới sát đem mặt. Tiêu Võ, mẹ ta nói không thể lao mặt thỉnh nhạc mẫu đi một chuyến nhà ta." Chương 115. Nghe được Tiêu Võ nói như vậy, Tề Mẫu còn có chỗ nào không rõ tần hương cúc đây là muốn người nhìn đến Tiêu Võ thương. Trên thực tế Tiêu Võ này một đường lại đây, tiến vào thôn lúc sau, nhìn đến người đích xác rất nhiều, đặc biệt là lúc này hắn ở Tề ra sân nói như vậy, Tề ra hàng xóm đều nghe được. Tiêu Võ người này đích xác thành thật cũng có chút mềm yếu, bởi vậy con mẹ nó lời nói hắn cũng không dám không nghe. Tề Mẫu cũng không có cưỡng cầu Tiêu Võ rửa mặt, hiện tại mọi người đều thấy được, lại rửa mặt có cái gì hỏi. Nàng biết nữ nhi ở Tiêu gia đã xảy ra chuyện, có thể đem Tiêu Võ mặt trào thành như vậy, sự tình khẳng định không nhỏ. Tề Mẫu cũng không dám kéo dài thời gian, lập tức mang lên Nhi Từ cùng con dâu đi theo Tiêu Võ đi Tiêu gia. Trên đường, nàng hướng Tiêu Võ hỏi sự tình trải qua. Tiêu Võ tự nhiên sẽ không giấu giếm, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Tề Mẫu nghe xong, không khỏi thở dài. Thì thật chiếu nàng tới nói tiêu ra nhị phòng điều kiện hảo tiêu vũ cấp đại ca tìm cái công tác lại có thể thế nào. Nhưng mấu chốt là nữ nhi không nên trực tiếp đối nhị phòng người ta nói, hẳn là lén hướng bà bà khóc than a Nhưng hiện tại thế nào đều không có dùng, nghĩ như thế nào bổ cứu đi. Tần hương cúc tính cách tề mẫu là biết đến, hiện tại tiêu võ bị rau chân vịt đánh thành như vậy, tần hương cúc cái này đương nương khẳng định sẽ không bỏ qua, biến thành nàng, nhi từ bị con dâu đánh thành như vậy có thể bỏ qua. Ai tề mẫu thở dài? Đại khái 12 giờ tả hữu tề mẫu đám người tới rồi tiêu gia. Tiêu gia người đã ăn được cơm tề ba thái ở trong phòng không có ra tới quá. Tề mẫu vừa đến tiêu gia liền nói khiểm thông ra a thật là ngượng ngùng ta này nữ nhi bị ta chiều hư, xem ở ta cái này lão thái bà mặt mũi thượng ngươi liền không cần cùng nàng so đo, vì cái này nha đầu chết tiệt kia sinh khí không đáng. Tần hương cúc lạnh mặt đối tề mẫu thấp thư thái cũng không có biểu hiện ra dĩ vãng nhiệt tình, nàng nói thông ra ta tưởng sự tình trải qua người đã từ ta nhi từ trong miệng đã biết mặt khác nói ta liền không nói, như vậy con dâu ta tiêu ra nếu không khởi ngươi đem ngươi nữ nhi tiếp đi thôi. Tề mẫu cũng không có bởi vì tần hương cúc nói mà sinh khí, nàng gương mặt tươi cười đều không có biến, nàng nói là nên tiếp về nhà giáo huấn một chút chờ ta giáo huấn hảo, lại đem nàng đưa về tới. Tần hương cúc không cần đưa về tới, nàng nếu ghét bỏ ta nhi tử chúng ta cũng sẽ không ngăn cản nàng tái giá. Tề mẫu cười cười, cũng không có tiếp được những lời này, nàng đi gõ cửa, rau chân vịt mau mở cửa ta là nương. Cửa mở tề ba thái đem tề mẫu kéo đi vào, sau đó lại đóng lại. Ước chừng qua nửa giờ tề ba thái cùng tề mẫu ra tới, tề ba thái cầm tay này. Lại kêu lên hai đứa nhỏ cùng tề mẫu đi rồi, trung gian không có cùng tiêu ra người ta nói quá một câu. Tiêu võ nhìn nàng đem hai đứa nhỏ mang đi, đuổi theo qua đi, muốn kêu bọn nhỏ lưu lại, nhưng là bọn nhỏ nghe thề ba thay nói, cho nên không có lưu lại tiêu võ về đến nhà, nhìn đại gia không có gì biểu tình sắc mặt có chút mờ mịt như thế nào sẽ biến thành như vậy. Lầm y y ra nhưng thật ra thực náo nhiệt buổi tối nếu mở miệng kêu đại gia ăn cơm, nàng đương nhiên cũng muốn có điều tỏ vẻ. Cho nên cơm trưa sau, nàng làm tiêu vũ mang hải tử chính mình kỵ xe đạp đi huyện thành, trở về thời điểm, nước có ga cùng rượu trắng, rượu nhưỡng đều mang đến. Đương nhiên, nhãn chờ đồ vật đều là xử lý quá. Tiêu gia trưởng bối cùng tam phòng đều lại đây, tiêu gia chỉ còn lại có tiêu võ một người, lâm y y không có kêu hắn, hắn đương nhiên sẽ không lại đây. Tiêu võ chính mình ở nhà nấu mấy viên khoai lang cứ như vậy ăn tết. Buổi sáng tề ba thái sự tình ảnh hưởng đại gia tâm tình, nhưng hiện tại đã hào. Kỳ thật tề ba thái sự tình chân chính ảnh hưởng đến cũng không mấy người, giống tam phòng khẳng định sẽ không bị ảnh hưởng đến, đặc biệt là lương thị, nói không chừng nàng còn trộm cao hứng đâu. Giống lâm y y cũng sẽ không bị ảnh hưởng, bằng không nàng cũng sẽ không chịu đựng. Buổi tối đồ ăn đặc biệt hảo, hơn nữa có nước có ga, rượu trắng, rượu nhưỡng, bọn nhỏ thích nước có ga, nữ các đồng chí thích rượu nhưỡng, nam các đồng chí thích rượu trắng, cho nên mọi người đều có cơm chiều sau đại gia ở lâm y y gia gác đêm tiêu gia gia cùng tiêu nãi nãi tuổi lớn trang đầu về nhà những người khác nhưng thật ra ngao tới rồi dạng sáng đại gia ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm thuận tiện nghe tần hương cúc nói kiến quốc trước bát quái ngày hôm sau là tháng riêng sơ nhất lâm đại quân đi lâm chân gia chúc tết lâm gia mặt khác đệ đệ vẫn là ở lâm y y gia dù sao trong nhà tiểu trư còn không có lãnh tới gà con bất thời giờ đi uy một chút qua lại kỵ xe đạp rất nhanh lâm đại quân buổi chiều liền đã trở lại Ngày hôm sau là tháng riêng sơ nhị tiêu linh mang theo nam nhân cùng nhi tử đã trở lại. Nói đến tiêu linh, nhà bọn họ cũng phân ra, phân ra vẫn là rất công bằng, bởi vì nàng nam nhân là con trai trưởng cho nên cha mẹ chồng đi theo bọn họ cũng may tiêu linh phía trước lo lắng sự tình không có phát sinh, này có một nửa nguyên nhân là tiêu linh chính mình kiên cường, nhà mẹ đẻ kiên cường. Ở cái này niên đại, nhà mẹ đẻ kiên cường là phi thường quan trọng. Tiêu Linh một nhà đi trước tiêu gia nhà cũ, ở tiêu gia nhà cũ đã biết tề ba thái sự tình tiếp theo lại tới nữa lâm y y ra. Tiêu Linh, nhị ca, nhị tẩu, lâm y y các ngươi tới tiểu ngũ, mang theo hai cái cháu ngoại trai đi chơi. Mở cữu cữu, tiêu vũ gật gật đầu, lâm ngũ đệ mang theo bọn họ đi chơi còn cho bọn hắn cầm đồ ăn vặt. Tiếu, Linh, nhị tẩu, nơi này là hai trăm đồng tiền, chứ còn cho ngươi, dư lại chờ tới rồi cuối năm trả lại. Này 200 khối là tiêu linh ra sở hữu tiền, 150 tả hữu là tiền lương, còn lại chính là tiêu linh mấy năm nay trộn tồn hạ, nói qua đều biết còn không có phân ra tồn tiền không dễ dàng. lâm y y cũng không có khách khí thua tiền, có chuyện gì đừng chính mình khiêng, chỉ cần là chiếm lý sự tình, nhà chúng ta còn không có sợ nhà ai. Này không phải mạnh miệng tiêu vũ ở cục công an nhiều năm như vậy, ở huyện thành kinh doanh nhân tế quan hệ nhưng không đơn giản. Tiêu linh trêu gẹo nói, sẽ không, mọi người đều biết ta nhị tẩu là danh nhân, huyện thành nổi danh đỉnh khởi nửa bầu trời phụ nữ ai có thể khi dễ đến nhà của chúng ta. Lâm y y cười cười, tiêu linh lại từ trong túi lấy ra một kiện tiểu hài từ miên ngực nhị tẩu, đây là cho ta cháu trai. Nàng làm quần áo lớn nhỏ là vừa rồi tốt bởi vì nàng biết nhị ca ra điều kiện hào, không cần đem quần áo làm đại mặc vào đã nhiều năm. Lầm y y cảm ơn tiểu linh thập nhất thật đúng là không ngực chờ thời tiết ấm lại lúc sau liền có thể xuyên. Nàng cũng không vội vã cấp nhi từ chuẩn bị quần áo, dù sao hệ thống thương thành có thể mua. Tiểu linh, nhị tầu ta trở về liền nghe mẹ ta nói tề ba thái sự tình các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Nàng cùng tề ba thái quan hệ cũng chẳng ra gì, đại ca kết hôn thời điểm nàng còn không có xuất giá cho nên cùng tề ba thái cũng ở chung mấy năm. Lâm y y nói, nương nói làm đại ca cùng nàng ly hôn kia còn có thể làm sao bây giờ. Nàng lời này là cố ý, dù sao lúc trước bà bà là như thế này nói, nhưng là nàng cũng biết ly hôn phòng trừng không có khả năng cho nên bọn họ nhị phòng cùng đại phòng coi như chặt đứt quan hệ. Tiêu linh tẩu từ cũng biết ly hôn là không có khả năng, rốt cuộc còn có hai đứa nhỏ ở ta nghe tam tẩu nói, bọn họ năm sau liền ở nhà lộng nói tường cùng đại ca bên kia ngăn cách miễn cho bọn họ có điểm cái gì đều nhận người đỏ mắt. Lâm y y lại cười cười, không như thế nào phụ hỏa. Nếu đại phòng sẽ không ly hôn, nàng cũng có hậu chiêu. Tháng riêng sơ năm, Lâm Đại Quân cùng Lâm chân kết hôn, bởi vì Lâm gia không có thân tích cho nên rượu mừng người trên không phải, nhưng là liền tính người không phải nhiều, rượu mừng cũng là vô cùng náo nhiệt bởi vì nhà gái ra ăn cơm trưa, nhà trai ra ăn cơm chiều, cho nên Lâm Y Y ở Lâm Đại Quân gia treo đầy đèn pin, ánh sáng liền cùng huyện thành đèn điện giống nhau, chính là trong thôn người thấy, liền tính không phải tới uống rượu mừng, cũng sẽ tò mò tới ngồi ngồi cơm chiều sau có đèn pin quan hệ tan cuộc không nhanh như vậy mọi người đều ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm ngay cả đại đội trưởng toàn gia người cũng lại đây tân nhân động phòng trước đều sẽ làm nam oa lăn một lăn hỉ giường mọi người đều hướng vào tiểu mười một nhưng là xuyên giống bánh mì giống nhau tiểu thập nhất sẽ không lăn giường nhìn thấy người chỉ biết cười cho nên làm tiểu cát tường lăn giường lăn giường nam oa cũng có chú ý cha mẹ đều ở trong nhà điều kiện không tồi giống tiểu cát tường không chỉ có cha mẹ ở gia gia nãi nãi đều ở liền tầng gia gia từng nãi nãi đều ở như vậy hài tử là có phúc khí hơn nữa hắn là tam phòng tỉ mỉ nuôi lớn lớn lên trắng nõn, thịt cũng nhiều cười rộ lên thẹn thùng thực làm người nhìn liền thích tiểu cát tường lăn giường lâm y y cho cái bao lì xì hắn lập tức cho lương thị lâm ngũ đệ thấy thế lập tức cũng bỏ lên trên giường lăn hai vòng sau đó đối lâm y y nói tỉ ta cũng muốn bao lì xì dẫn tới đại gia cười vang Buổi tối tới rồi 8 giờ nhiều, đại gia mới tan cuộc Lâm y y người một nhà mới trở về chính mình ra. Ngày hôm sau, Lâm ra, dựa theo giống nhau quy củ tân tức phụ hôm nay có thể ngủ nướng, cũng không cần làm việc nhưng là Lâm gia tình huống đặc biệt không có bà bà cho nên Lâm chân hôm nay cũng sớm rời giường, nàng nấu nước nóng, làm khoai lang cháo, lại lộng mấy cái ăn sáng. Chờ Lâm tam quân, Lâm tứ quân cùng Lâm ngũ đệ rời giường sau, liền có thể trực tiếp ăn cơm. Lâm ngũ để không có nhà mới, hơn nữa hắn tuổi tác tiểu hiện tại nổi lên nhà mới chính mình cũng không thể trụ cho nên hắn là ở tại ca ca gia. Hắn đi theo Lâm Tứ Quân trụ, 15 tuổi Lâm Tứ Quân có thể đem hắn chiếu cố hào. Bất quá hắn cơm là đến Lâm Đại Quân gia ăn, kỳ thật Lâm Tứ Quân cũng cầm lương thực đi Lâm Đại Quân ra ăn cơm. Đới rồi tháng riêng sơ tám, Lâm Tam Quân muốn đi bộ đội, Lâm y y một nhà, Lâm ra mấy cái đệ đệ còn có tiêu tân đều đi đưa hắn, thẳng đến lên xe, đại gia mới rời đi. Lâm Tam Quân ở xe lừa thượng mở ra tiêu tân cấp bao vây khi ở bên trong thấy được 40 đồng tiền. Này 40 khối là tiêu tân hướng tần hương cúc mượn, tuy rằng Lâm Tam Quân đem biên lai mượn đồ còn cho hắn, nhưng là hắn cùng lương thị cảm thấy này 40 khối vẫn là phải cho. Tiêu vũ là sơ chín buổi sáng hồi bộ đội. Cho nên tặng lâm tam quân về đến nhà, lâm y y liền cấp tiêu vũ sửa sang lại hành lý. Tiêu vũ nắm lấy lâm y y tay, chúng ta tới tâm sự đại ca sự tình. Lâm y y, ngươi tưởng liêu cái gì? Cho ngươi đại ca chuẩn bị công tác. Tiêu vũ nghe nàng nổi giận đùng đùng nói, nhịn không được xoa bóp nàng cái mũi. Ngươi đều nói ta là quân nhân, không thể làm loại chuyện này, ta còn có thể làm. Này không phải đánh ngươi mặt sao? Lâm y y, ai biết a kia chính là đại ca ngươi thân. Trường 116, Lâm Y Y là nữ nhân tự nhiên vô pháp hiểu biết nam nhân cảm tình, nhưng là nàng biết tiêu vũ tính cách muốn hắn cùng tiêu võ chặt đứt quan hệ là không có khả năng. Mà kệ nói như thế nào đều là thân huynh đệ. Chính là nàng ba đều như vậy coi trọng huynh đệ tình, huống chi cái này niên đại nam nhân, hơn nữa tiêu vũ vẫn là quân nhân, so với người bình thường càng thêm mà coi trọng huynh đệ tình. Tiêu vũ nói ta cùng cha nói qua, nếu muốn đại ca hắn ly hôn là không có khả năng, rốt cuộc còn có hài tử như vậy về sau ngươi không nghĩ cùng đại phòng đi lại liền không đi lại, hai ngày này nhà cũ sẽ đem thường đáp lên, ngươi chính là đi nhà cũ cũng sẽ không nhìn đến bọn họ. Lâm y, y ta đây về sau liền không theo chân bọn họ lui tới. Đại ca là đại ca tề ba thái là tề ba thái ta biết đến. Tiêu vũ ân tới rồi tháng 6 phân, ngươi đi trên đảo cũng nhìn không tới bọn họ. Lâm y y, hành đi ta đã biết, ngày hôm sau tiêu vũ hồi bộ đội, tiêu già đêm ba mươi sự tình truyền đến ồn ào huyên náo tiêu võ đầy mặt là vết trào bộ dáng, còn có tề mẫu đem tề ba thái mang đi sự tình, đối này, đại đội mỗi người đều có bất đồng cách nói, cũng mặc kệ cái gì cách nói, lâm y y đều không thèm để ý. Nhị tẩu, ở sao? Lâm y y, ở. Lương thị ta nam nhân từ công tiêu xã mang theo sương sườn. Lâm tam Quân đi rồi, Tiêu Tân tiếp chạy nuôi heo công tác đầu năm muốn tuyệt dục tiểu thư rất nhiều cho nên nguyên bản tháng 6 phân đi làm Tiêu Tân trước thời gian đi làm. Lâm Y Y, hôm nay công xã giết heo. Công xã giết heo chạy nuôi heo công nhân có ưu tiên mua sắm quyền còn không cần phiếu, biết Lâm Y Y thường xuyên mua xương sườn ngao canh cho nên Tiêu Tân liền cấp mang theo tới. Lương Thị, đúng vậy, gần 2 năm ăn thịt heo, so trước mười mấy năm thêm lên còn muốn nhiều tuy rằng gần 2 năm ăn đến cũng ít nhưng là một năm cũng có mười mấy cân so mấy năm trước quanh năm suốt tháng chỉ có thể cuối năm ăn cái một hai cân muốn khá hơn nhiều mà này một hai cân chung nàng chỉ có thể ăn đến một hai khối Lâm y y cho nên nhật từ càng ngày càng tốt nói nàng lấy ra tiền đây là xương sườn tiền cho ngươi lương thị không cần không cần Lầm y y, mau cầm, này cũng không phải mang một lần liền đủ, về sau mỗi tháng công xã giết heo thời điểm, làm tam đệ đều giúp ta mang hai cân xương sườn. Lương thị ta đây liền không khách khí. Lương thị, nhị tàu ta nghe nói chờ chúng ta đem thường đáp hảo lúc sau tề ba thái liền sẽ trở lại. Mấy ngày nay gia gia cùng đại ca đều ở dựng ta nam nhân buổi tối tan tầm trở về cũng ở dựng. Lâm y y, dự kiến bên trong, rốt cuộc trưởng bối muốn băn khoăn. Đến tiêu thủy cùng tiêu châu, cha mẹ ly hôn, đối bọn họ luôn là không tốt. Bởi vì hiện đại ly hôn thực thường thấy các loại tin tức thượng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cho nên hiện đại cha mẹ ly hôn, người khác đối hài từ sẽ không ôm có khác thường cái nhìn, nhưng là cái này niên đại bất đồng tiêu võ cùng tề ba thái nếu ly hôn tiêu thủy cùng tiêu châu đi ra ngoài đều sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Hơn nữa, ở cái này niên đại, trừ phi nhà gái làm được quá mức tỷ như trộm người, hoặc là không thể sinh hài tử, nếu không nhà trai khẳng định cùng nàng ly hôn. Rốt cuộc ly hôn ở cái này niên đại quá mới mẻ. Chờ tiêu ra tường kiến hảo, đã là tháng riêng ra, dựa theo dương lịch tới nói, là 65 năm 3 đầu tháng tiểu thập nhất năm cái nửa tháng, năm cái nửa tháng tiểu thập nhất học xong 4 hạng kỹ năng, sẽ y nha y nha sẽ thuần thục mà xoay người, sẽ ngồi lập, sẽ bò. Bất quá, xoay người giới hạn trong tắm xong, ăn mặc áo bông quần bông dày thời điểm, ăn mặc áo bông thời điểm, xoay người liền không nhanh nhẹn. Nhưng là, đứa nhỏ này đặc biệt có thể nói, cái này tùy Lâm Thứ Quân cùng Lâm Ngũ Đệ, Lâm Thứ Quân mỗi ngày díu rít mà nói với hắn lời nói, Lâm Ngũ Đệ mỗi ngày cho hắn kể chuyện xưa cho nên tiểu hải tử sẽ y nha y nha phát âm đến so người khác sớm cứ việc Lâm y y nghe không hiểu hắn y nha y nha ngữ ăn được cơm sáng, Lâm Y Y rửa sạch lúc sau, lấy chương đại chiếu phóng tới trong viện, sau đó trải lên một giường hơi mỏng đệm lưng, đệm lưng là che chở vỏ chăn. Lâm Y Y đem tiểu thập nhất phóng tới đệm lưng thượng, cầm một cái dùng vải vụn phá bố làm tiểu búp bê vải, làm hài tử ở mặt trên chơi, chính mình tắc bắt đầu giặt quần áo. Lâm Y Y ra là nơi này sao? Một đạo xa lạ nam âm từ cửa truyền đến. Lâm Y Y còn chưa nói lời nói liền nghe được Tiểu Thập Nhất mở miệng một nha một nha Lâm Y Y tên đặc biệt hảo niệm rốt cuộc đây là năm đó 8 tuổi tiêu Vũ lấy tên thế cho nên Tiểu Thập Nhất niệm con mẹ nó tên phi thường thuận miệng có người một kêu Lâm Y Y tên hắn liền sẽ đi theo Nhất Nhất kêu dường như biết đây là ở kêu mẹ nó Lâm Y ở đâu Tiểu Thập Nhất một một Lâm Y chính ngươi chơi búp bê vải mẹ đợi chút lại đây Lâm Y Y đi tới cửa thấy người phát thư có ta bao vây sao? Người phát thư có người tin là từ bộ đội gửi lại đây. Người phát thư lấy ra đồ vật thời điểm, sẽ xem một chút tên tự nhiên sẽ nhìn đến gửi qua biêu điện tin. Từ bộ đội gửi tới tin chỉ có thể là Lâm Tam Quân. tiêu vũ sẽ không gửi thư có chuyện liền trực tiếp ra đảo cho nên này phong thư khẳng định là Lâm Tam Quân viết bình an tin. Lâm y y cảm ơn a Người phát thư không khách khí ở chỗ này ký cái tên. Chấm, Lâm y y ai. Một bên nói, một bên xem tin, quả nhiên, là lâm tam quân gửi tới. Tiểu thập nhất thấy mẹ nó xem nhẹ hắn, có chút nóng vội, một nha một nha một bên kêu, một bên bắt đầu ra bên ngoài chạy. Lâm y y, mụ mụ tới, người tam cữu cữu gửi thư. Đi vào nhi thử bên người ngồi xuống, tiểu gia hỏa lập tức bỏ đến mẹ nó bên người, sau đó đỡ con mẹ nó bả vai lung lay mà đứng thẳng lên. Một nha, lâm y y ôm hắn hôn một cái, người đây là kêu mẹ nó tên đâu? Người muốn kêu mụ mụ tới, đi theo ta niệm mụ mụ. Tiểu thập nhất một nha, lâm y y, mẹ. Tiểu thập nhất một nha, lâm y y, nhân gia nói tiểu nhân nhiều tác quái, nói chính là ngươi. Tiểu thập nhất khanh khách mà cười, sau đó một nha một nha mà kêu cái không ngừng. lâm y y hủy đi tin, lâm tam quân tin rất dày, ngày thường không thế nào người nói chuyện, viết khởi tin tới thế nhưng có như vậy nhiều nói. Hắn ở tin chung viết đi bộ đội trên đường nhìn thấy nghe thấy tới rồi bộ đội tình huống còn có bộ đội sinh hoạt bao gồm tam phòng cấp 40 khối sự tình còn có an ủi mấy cái huynh đệ. Xem xong tin đem tin đặt ở một bên có chút ngoài ý muốn tam phòng thế nhưng đem 40 khối cho tam quân. Lầm y y thập nhất chúng ta buổi chiều cấp tam cựu cữu viết thư người có cái gì muốn cùng tam cữu cữu nói sao. tiểu thập nhất đã nằm thẳng ở đệm lưng thượng trồng vó mà cầm búp bê vải ở chơi. Lâm y y nhìn hắn có chú ý, tẩy hảo quần áo cũng phơi hảo, nàng đi thư phòng cầm giấy bút chuẩn bị cấp lâm tam quân viết thư, bất quá nàng trước tiên ở tin cuối cùng lưu lại tiểu thập nhất dấu vết. Lâm y y thập nhất đừng nhúc nhích mẹ đem ngươi dấu chân lưu tại giấy viết thư thượng, làm ngươi tam cữu cữu nhìn xem chúng ta tiểu thập nhất cũng trưởng thành. Mới sinh ra hài từ một ngày một tháng kia thật không phải nói giả. Lâm tam quân tham gia quân ngũ đã một tháng tiểu thập nhất biến hóa càng thêm lớn. Lâm y y làm tiểu thập nhất đứng lên tới, sau đó cởi hắn vớ 3 tháng thiên không lạnh huống chi hiện tại có thái dương. Thập nhất đem chân đạp lên nơi này. Nói, nàng nâng lên thập nhất chân, đặt ở giấy viết thư thưởng. Thập nhất đừng nhúc nhích mụ mụ muốn họa ngươi chân. Nhìn như từ chân, Lâm y y cũng là các loại acid citric này hoạt hoạt nộn nộn làn da cũng chính là trẻ con mới có. Bất quá nghĩ chính mình mới 20 tuổi, 20 tuổi cô nương làn da cũng là thực tốt nàng lại thỏa mãn. Tiểu thập nhất nhìn mẹ nó ở họa hắn chân, ngoan ngoãn mà không có độc, đều không phải là hắn nghe hiểu con mẹ nó lời nói đừng cử động, mà là tiểu Hải nhi cảm thấy tò mò cho nên an tĩnh mà nhìn. Chấm, tuy rằng mới năm cái nửa tháng hài từ rất nhỏ, nhưng là đối thân sự vật cũng sẽ tò mò. Họa hào tiểu thập nhất chân, lâm y y đem với cho hắn mặc vào, sau đó lại làm hắn nằm bò, đem tay nhỏ phóng tới giấy viết thư thượng bắt đầu họa hắn tay họa hảo lúc sau nàng ở dấu chân cùng dấu tay thượng viết thượng thập nhất chân thập nhất tay hiểu thập nhất thấy mẹ nó không vẽ liền tò mò mà duỗi đầu chen qua đi xem lâm y y đem giấy viết thư cho hắn xem đây là ngươi chân đây là ngươi tay đẹp sao hiểu thập nhất vươn móng vuốt nhỏ muốn đi bắt lâm y y đương nhiên sẽ không cho hắn thật vất vả họa tốt dấu chân cùng dấu tay sao có thể cho hắn bằng không bị hắn hủy hoại còn không biết có thể vẽ ra tới Tiểu Hải từ bắt được trang giấy liền xé, phá hư tính lớn đâu. Tiểu Thập Nhất cho rằng mụ mụ ở cùng hắn chơi, cao hứng mà đỡ mụ mụ đứng lên tới tiếp tục đi bắt. Mau đến 10 giờ thời điểm, Lâm Y Y đem Tiểu Thập Nhất ôm vào xe nôi, sau đó đẩy đến phòng bếp ngươi ngồi ở chỗ này chơi, mụ mụ phải làm cơm. Chờ lát nữa tứ quân cùng Tiểu Ngũ phải về tới. Tuy rằng lâm ra có lâm chân cái này tầu tử, nhưng là tứ quân vẫn là thích đi lên nửa giờ đi tỷ tỷ ra ăn cơm, lâm ngũ để ở thượng nhà giữ trẻ tự nhiên cũng là ở tỷ tỷ ăn cơm. Lâm đại quân đi huyện thành đọc sách mỗi cái tuần trở về một lần cưỡi tỷ tỷ đưa xe đạp, hắn liền tính mỗi ngày qua lại cũng nguyện ý. Lâm đại quân ở kết hôn trước là đại gia trong mắt kim quy tế kết hôn sau, hắn có một chiếc xe đạp lại xoái ra tân độ cao. Trong trường học đối lâm đại quân có ý thứ cô nương cũng có tuy rằng hắn là ở nông thôn, nhưng là hắn ăn mặc sạch sẽ còn có kỵ xe đạp tới đi học cho nên đại gia cảm thấy nhà hắn điều kiện khẳng định không tồi. Nhưng lạc lâm đại quân kết hôn trước, không có cô nương có thể truy hắn thành công, kết hôn sau, kết hôn sau, càng thêm không có khả năng. Lâm đại quân thực nghe hắn thì nói, hơn nữa ở bốn huynh đệ chung, đem hắn thì nói nghe được nhất lao, xem nhân gia nữ đồng chí ngã vào trước mặt hắn, hắn đều sẽ không một chút nhíu mày đỡ một chút đằng trước quế lan thím cháu ngoại gái sợ tình đã làm hắn ăn tới rồi giáo huấn cái kia hắn không nhớ rõ tên cô nương cuốn lấy hắn đều sợ chết. Lại nói, hắn cũng sợ cô nương ăn vạ hắn, đến lúc đó muốn bồi tiền liền xong rồi lâm đại quân trừ bỏ đối hắn tỷ hào phóng ở ngoài đối chính mình moi đối hắn tức phụ cũng moi hắn liền sợ không có tiền đem chính mình chết đói bất quá hắn moi là có điểm quy mau nhưng là ở ăn phương diện hắn là không bạc đãi chính mình không ăn chết đói làm sao Trường 117 chương Lâm Yy, đây là các ngươi tam ca thư nhà, các ngươi đều xem một chút tiểu ngũ không quen biết tự, Tứ quân niệm cấp tiểu ngũ nghe, niệm thời điểm còn có thể giáo tiểu ngũ biết chữ, quay đầu lại chờ các ngươi đại ca cái này, Tuần đã trở lại, đem tin nội dung nói cho hắn, sau đó các ngươi tam huynh đệ đều cấp tam quân biết một phần thư nhà tiểu ngũ sẽ không viết tiểu ngũ đem trong lòng nói nói ra, làm Tứ quân hỗ trợ viết, viết hảo sau cùng tỷ tỷ tin cùng nhau gửi ra. Lâm Thứ Quân năm nay lớp 4, 6 tháng cuối năm liền phải đọc 5 năm cấp giống nhau, thư tư thượng tự hắn đều có thể nhận ra tới. Lâm Thứ Quân tốt, Lâm Ngũ Đệ ta sang năm liền sẽ viết chữ. Hắn năm nay 7 tuổi, 6 tháng cuối năm đọc tiểu học năm nhất, hắn nhất định phải hào hảo đọc sách, phải làm cái so các ca ca đều biết chữ nhiều tiểu hài từ. Lâm Ngũ Đệ cái này lý tưởng thực hảo, thế cho nên vì cái này lý tưởng, hắn là Lâm gia duy nhất sinh viên. Lâm Y Y nói, chờ tiểu Ngũ biết chữ. Tì tỷ về sau liền làm ơn tiểu Ngũ giúp tì tì viết thư nhà. Lâm Ngũ đệ kiêu ngạo nói, không thành vấn đề. Lâm Y y tính quá tiểu Ngũ hiện tại 7 tuổi, đến 76 năm 10 năm dung truyền kết thúc đến 77 năm thi đại học khôi phục, hắn vừa vặn có thể tham gia thi đại học cho nên tiểu Ngũ công tác nàng chưa từng có vì hắn suy xét quá. Liền tính tiểu Ngũ thành tích lại kém, chúng tuyển phân số thấp một chút đại học chuyên khoa tổng có thể thi đậu đi. Bất quá xa như vậy thời điểm, Còn phải chờ thượng 11 năm, nàng liền trước không nghĩ. Lâm Thứ quân cấp lâm ngũ đệ niệm tin, hắn cầm tin về nhà thuận tiện đi lâm đại quân ra một chuyến, đại thầu ở sao, Lâm Trần đã ăn được cơm, nghỉ ngơi một chút muốn đi bắt đầu làm việc nghe được Thứ quân nói liền nói, ở Thứ quân có chuyện gì à? Mọi người đều nói Lâm Trần gà đến phúc trong ổ, một gà qua đi coi như ra. Không cần hầu hạ cha mẹ chồng tuy rằng có đôi khi muốn chiếu cố một chút chú em nhưng là chú em cơ bản đều là ở bọn họ tỷ tỷ ra ăn cơm cho nên lâm chân cuộc sống này là toàn thôn cô nương đều hâm mộ. Trên thực tế cũng là như thế. Bất quá lâm chân là cái cần lao cô nương, lâm đại quân đi huyện thành niệm cao trung, nàng lưu tại trong nhà muốn uy heo uy gà, sau đó trở lên công, nàng bắt đầu làm việc tương đối nhẹ nhàng, nhưng cũng không phải cái loại này lười biếng nữ nhân chỉ có thể hai ba cái công điểm cái loại này, nàng là thuộc về trung đẳng, một ngày có thể lấy bốn cái công điểm. Bất quá, Lâm trần cũng có tâm sự, Lâm Trân tâm sự chính là cái này ra nhìn qua nàng đương ra cái gì đều từ nàng làm chủ, nhưng trong nhà tiền vẫn là ở Lâm Đại Quân trong tay, Lâm Đại Quân cái gì cũng tốt chính là điểm này không tốt tiền hắn lấy đến gắt gao, mỗi tháng cấp Lâm Trân một khối tiền. Điểm này làm Lâm Trân thực buồn bực, nhà người khác không phải nữ nhân đương ra sao, Lâm Đại Quân, hắn là một nhà chi chủ, nhà bọn họ hắn đương ra bất quá so với không có tiền, một tháng có một khối tiền đã thực hào, nhà người khác mỗi tháng nào có một khối tiền tiền tiêu vặt a. hơn nữa, lâm đại quân cũng nói, chờ heo con lớn, phiếu thịt thay đổi trứng gà, trứng gà đưa đi cung tiêu xã cái này tiền hắn là không cần, bởi vì heo là lâm chân dưỡng, cho nên đổi tiền lâm chân chính mình cầm. nghe thấy cái này, lâm chân vẫn là thật cao hứng. lâm đại quân quy mau vẫn là có nguyên tắc đương nhiên chuyện này lâm chân là cùng nàng nương nhắc tới quá nàng nương làm nàng tưởng cái biện pháp hỏi một chút đại quân trong nhà dầu muối tương giấm tiền làm sao bây giờ nếu đại quân nói cái này tiền hắn ra vậy làm lâm chân không cần so đo rốt cuộc chỉ là bán phiếu thịt tiền nhà bọn họ một năm cũng có mười mấy khối hơn nữa lâm chân chính mình công điểm kiếm tiền thêm lên cũng có hai mươi tới khối vì thế lâm chân đi hỏi đại quân dầu muối tương giấm tiền làm sao bây giờ Lâm Đại Quân nói, dầu muối tương giấm hắn sẽ mua. Hắn như thế nào mua? Đương nhiên hỏi hắn thì mua. Lâm Trần không có thể hỏi hắn như thế nào mua, nghe được Đại Quân sẽ mua, nàng liền an tâm rồi. Nói tóm lại, vợ chồng Son vẫn là thực tốt, kết hôn một tháng, Lâm Đại Quân chưa từng có như vậy thoải mái quá, quần áo không cần chính mình tẩy cơm, không cần chính mình nấu, cho nên có cái tức phụ thật tốt. Lâm Tứ Quân nói, đây là tam ca thư nhà tỷ nói làm đại ca cũng nhìn một cái, chờ đại ca nhìn lúc sau muốn viết thư, viết hảo đều cấp tỷ, cùng tỷ hồi âm cùng nhau gửi ra. Lâm chân tốt, chờ thứ bảy buổi tối các ngươi đại ca các ngươi ta sẽ nói với hắn. Thứ bảy, Lâm Đại Quân cưỡi xe đạp đã trở lại, về đến nhà mau 6 giờ. Còn không có tiến sân cửa, hắn đã kêu nói tiểu chân ta đã trở về. Nhìn đến chính mình nam nhân trở về, Lâm chân chạy ra nhà ở, ngươi đã trở lại. Nàng cười tùm tìm lại nhiệt tình nhìn hắn, vợ chồng son đính hôn đã nhiều năm, muốn nói cảm tình kia thật là không tồi. Không nói cái gì oanh oanh liệt liệt tình yêu, bọn họ có thể nói là cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm bạn giống người nhà giống nhau. Lâm đại quân ở lâm chân trước mặt có điểm đại nam nhân, lâm chân ôn nhu, giống cái tiểu nữ nhân, hai người thật là hào. Lâm đại quân đại nam nhân đến từ chính lâm y y trước khi nói câu nói kia, nàng nói đại quân là lâm gia đương gia trụ cột. Từ kia lúc sau, lâm đại quân liền nhớ kỹ chính mình là đương gia trụ cột đến có đương gia diễn xuất cũng bởi vậy có điểm quy mau đại nam nhân tính cách. Lâm đại quân đẩy xe đạp tiến đại sảnh, sau đó đem chính mình cặp sách từ xe đạp thượng gỡ xuống tới, lại từ cặp sách lấy ra một hộp mặt xu, một chút cũng không lãng mạn nói cho ngươi. Đối lâm trần tới nói kinh hỉ tới quá đột nhiên, nàng vui mừng mà tiếp nhận ngươi ngươi sao mua cái này. Nhìn nàng trong mắt thích Lâm Đại Quân rất là kiêu ngạo nói ta xem thì dùng cái này đồ mặt ngươi nhiều đồ đồ là có thể giống tỷ giống nhau, khuôn mặt giống bột mì giống nhau bạch. Lâm chân cảm ơn Đại Quân, nếu là người khác khẳng định bị hắn trắng ra nói cấp khí đến. Nhưng là Lâm Chân 15 tuổi cùng hắn đính hôn, đến bây giờ hai người ở bên nhau 3 năm nhiều cũng biết hắn tính cách cho nên không có so đo. Lâm Đại Quân tạ gì, ngươi là ta tức phụ. Người không biết thứ này nhưng khó mua ta mỗi cái tuần đều đi xem cũng chưa mua được thật vất vả mới mua được. Lâm chân nghe xong càng thêm cao hứng. Khó trách hôm nay mới đưa nguyên lai phía trước mua không được. tam quân tới thư nhà tin là đưa đến đại tỷ kia tứ quân cấp lấy lại đây. Đại tỷ nói ngươi nhìn lúc sau phải về tin hồi âm cùng đại tỷ hồi âm cùng nhau gửi ra. Nghe được tam quân gửi thư, lâm đại quân cũng cao hứng, lại nói tiếp cha mẹ trên đời thời điểm, huynh đệ cảm tình cũng không có như vậy thâm, lúc ấy trong nhà nam hài nhiều, mặt sau thực dễ dàng bị xem nhẹ. Sau lại cha mẹ qua đời, đại tỷ mang theo bọn họ câu tôm, đại tỷ kết hôn lúc sau, bọn họ huynh đệ mấy người lên núi đào củ mày, lên núi tìm ăn, sau đó cùng nhau bắt đầu làm việc cùng đi huyện thành tìm đại tỷ, tì, lại cùng nhau dưỡng heo dưỡng gà, này 5 năm tới, bọn họ cảm tình mới thâm hậu. Có chuyện gì đại gia cùng nhau làm, có cái gì ăn ngon đại gia cùng nhau ăn. Tin là mở ra, bất quá lâm chân không thấy quá, nàng đem tin lấy tới cấp đại quân, ngươi xem đi ta đi thịnh cơm. Lâm đại quân ai? Trên bàn cơm liền hai cái đồ ăn, một cái là cái trắng xào thịt khô, thịt khô vẫn là ăn tết lúc ấy làm. Lâm đại quân không ở thời điểm, lâm chân cũng luyến tiếp ăn, còn có một cái là cụ cải làm xào trứng gà. Có lẽ nữ nhân đều là như vậy, thà rằng bạc đại chính mình cũng không muốn bạc đại hài từ cùng nam nhân chờ lâm chân thịnh hào cơm lâm đại quân đã xem trọng tin lâm đại quân buông tin bắt đầu ăn cơm hắn cơ bản chọn cải trắng ăn lâm chân người ăn trứng gà cùng thịt a đừng chỉ dùng bữa lâm đại quân ta không yêu ăn trứng gà trứng gà ăn ghét ở người khác trước mặt hắn sẽ không nói nhưng là lâm chân là hắn tức phụ hắn có thể nói thẳng lâm chân người nói bừa nào có người sẽ ăn ghét trứng gà Lâm Đại Quân, thật sự, nhà của chúng ta phân ra lúc sau, mỗi người dưỡng hai chỉ gà, trứng gà đều là chính mình ăn. Trước hai năm mọi người đều thích ăn, ăn hai năm lúc sau chúng ta liền không thích ăn, cho nên trứng gà hoặc là cấp đại tỷ, hoặc là cầm đi công tiêu xã cấp công tiêu xã thu mua. Chỉ là trước khi bọn họ còn không có kết hôn, những việc này hắn sẽ không nói. Hắn đem người ngoài cùng tiện nội phân rất rõ ràng, tỷ tỷ nói qua, sự tình trong nhà không thể cùng người ngoài nói. Lâm Trần đột nhiên nhớ tới, trước khi hai người còn không có kết hôn thời điểm, Lâm Đại Quân ngẫu nhiên sẽ cho nàng đưa nước nấu trứng, nàng đau lòng Đại Quân, sẽ bẻ ra một nửa cấp Đại Quân ăn, nhưng là Đại Quân mỗi lần đều không cần ăn, nàng vì thế thực cảm động, cho rằng Đại Quân không bỏ được ăn để lại cho nàng, nguyên lai hắn là ăn ghét. Lâm chân ta nhà mẹ đẻ cách mấy ngày mới có thể ăn một cái trứng đâu, vẫn là mọi người cùng nhau ăn, ta mỗi lần chỉ có thể ăn thượng một hai chiếc đũa lâm đại quân vậy ngươi về sau mỗi ngày đều ăn một cái nhà ta gà mái già hạ trứng gà chính ngươi ăn ăn không xong lại cầm đi thu mua lâm chân sao có thể mỗi ngày ăn a quá lãng phí lâm đại quân ăn vào trong bụng như thế nào sẽ lãng phí mỗi ngày ăn một cái chờ ngươi ăn ghét chúng ta lại đưa cho công tiêu xã thu mua lâm chân nghe được hắn nói như vậy trong lòng ngọt ngào đúng rồi tam quân thư nhà viết cái gì Lâm Đại Quân, cũng không gì, chính là viết hắn đi bộ đội ở trên đường nhìn đến, cùng với ở bộ đội sự tình, chờ lát nữa chính ngươi xem đi. Lâm Trân, không nhìn, Tam Quân viết tới, ta xem không tốt. Lâm Đại Quân, không có việc gì, ngươi xem đi. Lâm Đại Quân ăn được cơm, ở trong sân đi rồi một vòng, không thấy được Lâm Tứ Quân cùng Lâm ngũ đệ, hắn đi hỏi Lâm Trân, Tứ Quân cùng Tiểu ngũ đâu. Lâm Trân, ở đại tỷ ra ăn cơm đi, ăn được liền đã trở lại lâm đại quân chúng ta ngày mai cũng đi đại tỷ gia ăn cơm đi ta buổi tối đem tin viết hảo ngày mai buổi sáng đưa qua đi ở đại tỷ gia ăn cơm chưa lâm chân ta ngày mai muốn bắt đầu làm việc đâu lâm đại quân nghỉ ngơi một ngày không có việc gì nếu lương thực không đủ chúng ta dùng trứng gà đi đổi lương thực này khí phái cũng không ai về sau người mỗi cái tuần nghỉ ngơi một ngày đi ta thứ hai đến thứ bảy đi học người thứ hai đến thứ bảy bắt đầu làm việc ngày chủ nhật chúng ta đều nghỉ ngơi Đại quân cảm thấy ý nghĩ của chính mình bổng bổng Lâm chân ta đây nghe ngươi, có thể nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, nàng mới không như vậy ngốc đâu. Lâm đại quân đúng rồi tháng 6 phân trại nuôi heo lâm thời công ngươi đi đi. Phía trước là nhạc phụ ra người đi, hiện tại hắn có thức phụ đương nhiên làm hắn thức phụ đi, không có lại cấp nhạc phụ ra đạo lý. Lâm chân hành đến lúc đó ta cùng nương nói. Lâm chân cũng cảm thấy việc này không thật xấu, phần 7 tới đây là hết